Thanh âm này làm Lục Hoài nhựt nhựt mày, hắn thích sang sảng một ít cô đơn. Đứng dậy nói, lời nói liền nói đến nơi đây, ta trước đi ra ngoài. Ngươi nếu muốn lưu lại, kia liền lưu lại. Tốt nhất đi nữ tử học đường đọc đọc sách, đừng đọc những cái đó cái gì tam tổng tứ đức. Nói, Lục Hoài đi tới cạnh cửa, hắn đẩy một phen môn, chợt phát hiện môn bị từ bên ngoài khóa trái. Hắn sắc mặt biến biến, lại lập tức xoay người đi đẩy cửa sổ, lúc này mới phát hiện cửa sổ cũng bị định đã chết. Hắn không khỏi giận ra tiếng tới. Đây là làm chút cái gì? Người tới, phóng ta đi ra ngoài. Nói, hắn một chân đá vào trên cửa, quát to, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Diệp Trần lặng lặng nghe, thật sự không nhìn xuống, phụt cười ra tiếng tới. Phóng ta đi ra ngoài, bệnh viện tâm thần giống nhau. Chương 93, Dân Quốc, núi sông Cố Nhân 1. Diệp Trần thanh âm làm lục minh cứng đờ, hắn biết đêm nay thượng là ra không được, không khỏi có chút sinh khí. Xoay người cùng Diệp Trần nói, ngươi đừng đắc ý. Ta nói cho ngươi, liền tính ta và ngươi ở một gian trong phòng, ta không đối với ngươi đã làm cái gì, ngươi ta chi dàn cũng liền không có cái gì. Ngươi đừng nghĩ lấy này đó vây không ta. Vây không được ngươi. Diệp Trân ở khăn đoan bả vai nhịn không được cười đến run lên, ngài yên tâm, ai đều vây không được ngươi. Lời này nói ra, phối hợp mới vừa rồi hắn kêu phóng ta đi ra ngoài sự, lục minh không khỏi có chút mặt đỏ, hung tợn nói, ngươi đừng đắc ý. Diệp Trân thở dài, phảng phất rất là ai hoán. Thiếu gia như vậy ghét bỏ ta, ta lại như thế nào đắc ý đến lên? Ngươi, Thiếu gia Diệp Trần ấm áp nhu nhu nói, mặc kệ thế nào, khan van hẳn là trước cho ta nhấc lên đến đây đi. Không sốc, muốn sốc chính mình sốc. Lục Minh không kiên nhẫn đứng lên, từ trong ngăn tủ ôm chăn cùng gối đầu tới, ném tới trên giường nói, ngủ một bên đi. Diệp Trần không dám lúc nhích, dựa theo nguyên thân tính tình, Lục Minh không sốc khan van, nàng có thể ngồi cả đêm. Lục Minh tựa hồ cũng là biết cô nương này tính tình Đem nàng khăn đoan sốc lên, chân một tạp, bất mãn nói, một bên đi nhi. Diệp chân lộ ra hủy khuất thần sắc tới, rồi lại không dám trốn lời nói, ôm chăn, lưu luyến mỗi bước đi hướng tới bên cạnh tiểu giường đi đến, đối phương lên giường, thấy nàng bộ dáng, bất mãn nói, hắc, ngươi xem ta làm cái gì. Diệp chân bẹp bẹp miệng, nhỏ giọng nói, ngươi lớn lên đẹp nha. Lục Minh. Thật ra mà nói, Lục Minh đích sắc lớn lên đẹp. Tóc ngắn dùng keo xịt tóc chải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, mặt mày tuấn lãng thu khí. Mang theo vài phần dân quốc thư sinh đặc có tuấn tú, lại có vài phần kim yến ừ. kiểu tây cậu ấm hơi thở. Hắn bị Diệp Trần lời này nói được đỏ mặt, đem mùng đông xuống, nói thầm một tiếng, tính cái gì tiểu thư khuê các, liền nằm đi xuống. Diệp Trần nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tính cái gì du học thân sĩ. Hắc! Lục Minh từ trên giường ngồi dậy, cuốn lên mùng, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Trần không nói lời nào, ôm chăn liền chạy. Lục Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Bọc chân nhỏ còn chạy nhanh như vậy cô nương, hắn thật đúng là lần đầu thấy. Chờ diệp chân nằm ở trên giường sau, 38 rốt cuộc online, ai nha má ơi đổi mới hệ thống đổi mới chết ta. Vậy ngươi đổi mới làm cái gì? Ngươi cho rằng ta tưởng đổi mới a Ta chính là không nghĩ lại điểm cái kia đổi mới nhắc nhở. 38 lần này mang lên mũ, còn mang theo xuyến vòng cổ, đặc biệt có vai nặng lãi lao đại hơi thở, nó cười, lộ ra chính mình lẽ sáng răng cửa, thế nào, ta này áo quần không tồi đi. Không tội Diệp Trần gật gật đầu, muốn đi phao mội tử. Hắc ngươi biết rồi. Thế giới tiếp theo ta liền chụp đến hảo, ta cố ý đi mua một bộ quần áo. Nga, không nói cái này, thế giới tuyến cho ngươi. Nói xong, Diệp Trần trong đầu liền hiện ra thế giới này thế giới tuyến. Thế giới này thế giới tuyến chủ yếu là phát sinh ở 10 năm sau. 10 năm sau vai ác lục mình đã trưởng thành vì một cái đại vai ác. hắn chuyên môn trợ giúp người nước ngoài giám định văn vật, đem rất nhiều văn vật đầu cơ trục lợi đi ra ngoài mà nam nữ vai chính là hai cái nhà khảo cổ học một đường truy tung văn vật tìm tới lục minh cùng lục minh tại đây gió lửa khói báo động thời đại đấu trí đấu dũng thế giới này có điểm đặc thù vai ác không có diệt thế 38 giải thích nói tính một cái đặc thù nhiệm vụ đi chúng ta lần này cứu vớt thế giới hòa bình trung tâm kỳ thật là cứu vớt văn vật nhưng kỳ thật chỉ cần chúng ta thu phục vai ác đừng làm cho vai ác ăn hóa cứu vớt văn vật loại sự tình này có nam nữ chủ làm chúng ta liền không cần hạt nhọc lòng diệp chân điểm điểm Tiếp tục xem. Thế giới này vai ác xuất thân ở một cái có xã hội đen bối cảnh kinh thương gia đình, bến Thượng Hải đại lao hệ liệt. Nhà hắn vốn là địa chủ, nhưng hắn ra gia tương đối sẽ kinh thương, từ nông thôn đến Thượng Hải, dốc sức làm nhiều năm sau rốt cuộc tại Thượng Hải có nơi dừng chân. Phụ thân hắn con kế nghiệp cha tại Thượng Hải có một cái ca vũ thính cùng rất nhiều sản nghiệp, nhân sưng Lục Tam Gia. Lục Tam Gia không có gì tiết đối, không thiếu tiền không thiếu người, chính là cảm thấy trong nhà không tính người làm công tác văn hóa. Vì thế từ nhỏ tốn số tiền lớn làm chính mình con trai độc nhất lục minh đọc sách, lục minh lớn lên chút, còn đưa lục minh đi để lại dương. Có lẽ là kế thừa lục tam gia nguyện vọng, lục minh đánh tiểu chính là cái người đọc sách, chỉ là hắn đọc sách không giống những cái đó đọc tư thuộc học sinh như vậy cũ kỹ, Hắn đánh xem thường chính là nước ngoài thư, còn tuổi nhỏ đã tinh thông ạ lạ điển ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật tam môn ngôn ngữ. Sau lại ra quốc, đọc hán ngữ ngôn nghiên cứu, về nước sau ở đại học đương một vị giáo sư. Hắn ở nước ngoài nhìn đến Trung Quốc rất nhiều văn vật sói mòn, đau lòng không thôi, về nước lúc sau liền đại lượng góp nhặt văn vật đồ cổ, đặc biệt là giáp cốt văn thiến, làm hắn chuyên nghiệp phương hướng, hắn thu thập đến thập phần đầy đủ hết. Lục Tam gia thực vừa lòng vị này nhi tử dáng vẻ thư sinh, vì thế cho hắn cưới một vị thanh triều trọng thần lúc sau. Ai biết Lục Tam gia dáng vẻ thư sinh cùng Lục Minh dáng vẻ thư sinh có chút không quá giống nhau, Lục Minh không muốn cùng loại này phong kiến còn sót lại thành hôn, tránh ở bên ngoài không chịu trở về nhưng Lục Tam gia một lòng tưởng bản thượng như vậy tổ tiên có gia thế cô đường cảm thấy nói ra đi thể diện hơn nữa người cũng hiền huệ liền dùng chính mình bị bệnh hống chạm đất mình trở về nhà Lục Minh về nhà sau thập phần kháng cự hôn sự này thành hôn sau liền đem người lượng ở một bên chính mình làm chính mình văn vật thu thập Lục Tam gia không thể nới hà lúc này Lục Minh yêu một vị nữ học sinh mà vị này nữ học sinh đúng là Lục Tam gia đấu cả đời địch nhân Trần Kiều nữ nhi Trần song song Lục Minh khăng khăng cùng Trần song song ở bên nhau, Lục Tam gia tức giận không thôi, mà Trần gia cũng chướng mắt Lục Minh, hai nhà kịch liệt tranh chấp lúc sau, Trần Kiều vừa vận thông đồng Nhật Bản người, liền ở một lần bố cục trung tướng Lục Tam gia giết. Lục Tam gia sau khi chết, Lục Minh vô lực chống đỡ Lục gia, Lục gia nhanh chóng suy tàn, mà lúc này thế cục đổi bại, đế quốc thế lực ở bến Thượng Hải thấm vào càng thêm nghiêm trọng. Nhật Bản người khắp nơi muốn thu thập văn vật, Lục Minh bị bằng hưu ban đứng. Nhật Bản người đã biết nhà hắn chúng có nguyên bộ biên thư giáp cốt văn hiến, liền cường đoạt hắn sở hữu văn vật. Lục Minh cực kỳ bi thương, lúc này chiến tranh kháng Nhật toàn diện bùng nổ, hắn mâu thân thân hoạn bệnh nặng, hắn mâu thân dùng chính mình mua thuốc tiền tiết kiệm được tới, cấp Lục Minh mua hai trường đi Hồng Kông vé tàu, rồi sau đó chết ở giường bệnh thượng. Lục Minh cầm vé tàu mang theo đã trở thành chính mình thê tử Trần Song Song cùng nhau trốn hướng Hồng Kông, trên đường lại bị Trần Song Song bỏ xuống, Trần Song Song cầm đi vé tàu cùng hắn sở hữu tài vụ, Cùng tình lang cùng nhau cộng phó Hong Kong cũng ở lưu lại thư từ trung báo Cho lục minh phụ thân hắn chết trận tướng Nốc bạch ngọt lục minh hoàn toàn hắc hóa Từ đây đi hướng một cái người không vì mình Trời tru đất diệt con đường Mà hắn vị kia cưới liền phóng thê tử ân chính là cái phông nền Liền cưới Liền thật sự không có tái xuất hiện quá Đối với lục minh nhân sinh Diệp Trần Tổng kết liền một chữ Thảm Viết hoa thảm Bị ái nhân bàn đứng Bị bằng hưu bàn Nhưng mà người đáng thương tất có đáng giận chỗ, Diệp Trần một chút đều không ngoại ý muốn Lục Minh kết cục. Câu chuyện này, Lục Minh sở hữu bi kịch đều là hắn bản thân tính cách khuyết tật mai phục phục bút. Hắn quá ngây thơ, quá ích kỷ, tuổi trẻ thời điểm tùy hứng làm bậy, làm chính mình phụ thân chịu trách nhiệm, sau lại tùy hứng làm bậy, làm chính mình mẫu thân chịu trách nhiệm. Diệp Trần đối Lục Minh không có gì hảo cảm, nhưng nàng cũng không có lập tức chán ghét Lục Minh. Rốt cuộc mỗi một cái thế giới đối với vai ác miêu tả đều cùng hung tặc, nhưng trên thực tế không hắc hóa vai ác giống nhau còn rất đáng yêu. Xem xong rồi thế giới tuyến, Diệp Trần xem kỹ một chút chính mình thân phận. Không sai, nàng chính là cái kia phương nền, cái kia Lục Minh cưới sau khi trở về liền phóng cô nương, Tống Nguyễn Thanh. Cái này Tống Nguyễn Thanh xuất thân cũng không tệ lắm, tổ tiên đều là làm quan, chỉ là thanh triều đế chế hỏng mất lúc sau, nàng phụ thân không thiện kinh doanh, gia đạo xa sút, nàng cũng liền bãi không dậy nổi quá mức. Tống Nguyễn Thanh ra giáo cực ngôn, chú ý tam tổng tứ đức kia một bộ cùng tống nguyễn thanh không thân người nhìn nàng đều sẽ cho rằng là cái cũ kỹ đến cực điểm cô nương nhưng thực tế thượng, tống nguyễn thanh lại là cực có chủ kiến khi còn nhỏ nàng mẫu thân cho nàng bó chân nàng liền hao tổn tâm cơ khóc náo nghị pháp thải bỏ cuốn chân tống nguyễn thanh mẫu thân tính tình nu nhược, cuối cùng cũng không đành lòng liền liền tính cũng may tống nguyễn thanh chân tiểu sau khi lớn lên nhìn qua cũng như là bọc vì không cho nàng cha phát hiện nàng không bó chân liền mỗi ngày lấy cuốn chân của lấy ngụy trang thành trói lại bộ dáng bất quá tống đại nhân không quá vừa lòng, luôn là cùng tống nguyễn thanh mẫu thân đoán hắn giận, cô nương này chân bọc đến chậm, quá lớn chút. tống Phu nhân vừa nghe lời này cũng chỉ biết khóc, mỗi ngày sầu tống nguyễn thanh gả không ra. bất quá cũng may, tống nguyễn thanh lớn lên xinh đẹp, người cũng thông minh, hiền thục lại an tĩnh. lục tam gia nghe xong nhân gia đánh giá, liền tới cửa tới nhìn nhìn. hắn nhìn chúng tống nguyễn thanh diện mạo cùng ngụy trang ra tới tính tình, liền làm người tới cửa cầu hôn. chỉ là hắn đại khái sẽ không nghĩ đến. Con của hắn cùng vị này phong kiến còn xót lại tống tiểu thư có trời sinh mâu thuẫn không thể điều hòa, đêm tân hôn cho dù là giữ cửa thượng hóa, này hai người cũng không có thể phát sinh điểm cái gì. Diệp Trần làm rõ ràng thế giới tuyến, liền mơ mơ màng màng ngủ. Chờ Diệp Trần ngủ sau khi đi qua, chính mơ mơ màng màng ngủ lục minh liền mở mắt. Tân thế giới tuyến mở ra, ta sứ mệnh, bảo hộ văn vật. 666 thanh âm tiếng vọng ở lục minh trong đầu, hắn thích hứng một chút chính mình thân thể mới sau. Lập tức tiếp nhận rồi thế giới mới tuyến. Chủ nhân, ta cho ngài trước giới thiệu một chút 666 nhìn chỉnh mày xem xét màn hình lục minh, thật cẩn thận nói, chính là, bởi vì ngài trước nhiệm vụ làm được quá xử trí theo cảm tính. Trường máy hồi nhìn ghi hình, cho rằng ngài tay mới nhiệm vụ yêu cầu điều chỉnh, cho nên cho ngài không chỉ là làm cảm tình rửa sạch, còn làm đoạn ngắn tính ký ức xóa bỏ, ngài không ý kiến đi. Ấn. Lục minh dương mắt nhìn về phía 666, cái gì kêu đoạn ngắn tính ký ức xóa bỏ? Chính là đem dẫn tới ngươi nhiệm vụ không ổn định ký ức cấp xóa rớt. 666 nói được thập phần trột dạ lục minh nhịu như mày, 666 lập tức nâng lên tay nói, ta kháng nghị quá. Chính là tổng đài kiểm tra tới rồi chúng ta nhiệm vụ chấp hành video, ta không có cách nào. Được rồi lục minh nhịn không được cười rộ lên, ta lại không trách ngươi. Nói, hắn kiểm tra rồi một chút chính mình ký ức, phát hiện thật là có một ít đoạn ngắn tiếp không thượng. Hoặc là nói, rất nhiều đoạn ngắn tiếp không thượng. Nhưng 666 đã nói lý do, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn lại một lần nhớ kỹ ký ức, rồi sau đó nói, thế giới này giống như không có gì danh vọng địa vị linh tinh cho ta soát. Ân a, thế giới này tương đối đặc thù, ngài muốn soát nhiệm vụ là bảo hộ văn vật cùng cưới một cái thích nữ nhân hoặc là có được vài cái xinh đẹp nữ nhân. Bảo hộ văn vật. Đúng vậy, chỉ cần ngài bảo hộ văn vật nói kiến quốc sau, làm văn vật hoàn chỉnh giao cho quốc gia, này danh vọng, tiền tài. Địa vị tam hạng trị số liền sẽ toàn đầy Mà Mỹ nhân trị số tương đối đặc thù Hoặc là ngài cưới một cái thích đi chất lượng lộ tuyến Hoặc là ngài có được một đống xinh đẹp nữ nhân đi số lượng lộ tuyến Nghe song 666 nói Lục Minh thật cũng không phải thực để ý hắn gật gật đầu nói Ta đã biết Nói Lục Minh nhìn về phía bên ngoài giường thượng nữ nhân kia nữ nhân lớn lên đẹp Lại nói tiếp So thế giới tuyến trần song song là muốn xinh đẹp đến nhiều Nhưng nàng không quá sẽ trang điểm còn sơ thanh triều những cái đó đại thần con cái kiểu cũ đuối tóc làm nàng mặt có vẻ tròn tròn nhìn qua rất là quê mùa nàng không phải hắn thích tính tình lục minh nghĩ nghĩ cảm thấy mỹ nhân này một số giá trị có thể chậm rãi tìm kiếm việc cấp bách vẫn là bắt đầu dựa theo nguyên chủ sở làm thu thập văn vật đồng thời bắt đầu học tiếp nhận lục tam gia sinh ý tương đối hảo lục minh cân nhắc chờ ngày hôm sau tỉnh lại khi hắn vừa mở mắt liền thấy một trương thanh tú mặt xuất hiện ở hắn phía trên lục minh hoảng sợ mở to mắt nói ngươi làm cái gì, thiếu gia, ngài tỉnh. Diệp Trần cười nói, ta hầu hạ ngài lên, không cần Lục Minh phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt người, cao mày nói, chính ngươi quản chính mình đi, ta chính mình tới liền Hảo. Diệp Trần liền chờ những lời này, nàng cũng không nghĩ thật muốn hầu hạ người này, vì thế nàng đi ra ngoài, liền ở cửa chờ. Lục Minh xuống giường, thay đổi quần áo, rửa mặt sau đi ra, thấy Diệp Trần đứng ở cửa, nói thẳng, ngươi nên làm gì làm gì đi, ta hôm nay muốn đi ra ngoài. Nói xong, Lục Minh liền đi ra ngoài. Hắn đôi Tống Nguyễn Thanh là có chút đau đầu. Hắn không thích Tống Nguyễn Thanh như vậy nữ nhân, cũng không nghĩ chỉ hoan nàng. Nhưng hôm nay đã kết hôn, đối với Tống Nguyễn Thanh loại này nữ nhân tới nói, ly hôn không tiếp với muốn nàng đi tìm chết. Lục Minh cũng không đến mức vì loại sự tình này đi bức tử một cái nữ. Chính là bất đồng nàng ly hôn, hoặc nguyên thân như vậy trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, hắn lại cảm thấy có chút đáng khinh. Tư tiền tường hậu. Ngồi trên hoàng đóng gói xe, hắn cũng không nghĩ ra cái manh ngồi tới, chỉ có thể nhô đầu ra, ấn nguyên chủ cách làm, trước đem Diệp Trần đưa ra đi. Trở về đem Tống Nguyễn Thanh đưa đến phía bắc cái kia dương lâu đi. Hắn phân phó một tiếng đưa hắn lên xe hạ nhân, liền lùi về đầu đi. Này! Hạ nhân nói còn không có hồi, Lục Minh đã lùi về đầu làm người khởi hành đi rồi. Hạ nhân thở dài, chỉ có thể trở về. Diệp Trần ăn xong bữa sáng, cùng Lục Tam ra nói một lát lời nói. Trở về liền nhìn thấy lục minh người hầu ở cửa lập, người nọ nhìn thấy Diệp Trần, cực ngượng ngùng bộ dáng tiến lên nói, thiếu nãi nãi. Đây là sao? Diệp Trần đoán ra người nọ muốn nói gì, lại làm bộ không biết, người nọ tựa hồ cũng là cảm thấy lục minh hôn trướng, nói chuyện có chút gian nan, cái kia, thiếu gia ở phía bắc có đống dương lâu, hoàn cảnh tốt, cũng đại, trụ đến đặc biệt thoải mái. Thiếu ra đau lòng ngài, muốn cho ngài dọn qua đi. Lời này người hầu biên không nổi nữa, Diệp Trần vừa nghe lời này, lập tức đỏ mắt. Lập tức liền phải khóc ra tới giống nhau, hắn đây là không cần ta phải không? Thiếu nãi nãi ngài đây là chỗ nào nói? Người hầu sốt ruột, thiếu gia đây là đau lòng ngài A. Diệp Trần không nói lời nào, chính là khóc, một mặt khóc một mặt làm người thu thập hành lý, nháo nói, ngươi cũng đừng giúp đỡ hắn nói chuyện, hắn ý tứ ta minh bạch, còn không phải là không thích ta sao? Nhưng không thích ta, ta lại có biện pháp nào? Ta gả cho hắn, hắn chính là ta thiên, hắn muốn ta sinh muốn ta chết, liền một câu sự, ta có thể làm sao bây giờ? Tống Nguyên Thanh gả lại đây, mang đồ vật không nhiều lắm, thực mau liền thu thật hảo. Diệp Trần dẫn theo cái dương, khóc lóc nói, đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền, hắn không nghĩ thấy ta, ta đây đi rồi chính là. Người hầu cũng không dám khuyên, mang theo khóc sức mướt Diệp Trần đi ra ngoài, ngồi trên ô tô, lái xe đưa Diệp Trần liền hướng phía bắc đi. Phía bắc là vùng ngoại thành, phong ở đại, ít người. Hoàn cảnh nhưng thật ra hảo thật sự, nhưng đường xá cũng xa thật sự. Diệp Trần bị người hầu buông xuống mang theo nàng của hồi môn lại đây nha hoàn cùng nhau vào phòng người hầu cho nàng giới thiệu lộ Diệp Trần không kiên nhận vây vây tay hiểu được hiểu được ngươi đi đi người hầu liền chờ Diệp Trần những lời này chạy nhanh liền đi rồi chờ người hầu đi rồi Diệp Trần lập tức liền cười chạy nhanh lau khô nước mắt cùng của hồi môn nha hoàn nói cái này hảo về sau chúng ta liền ở nơi này có thể chơi Tống Nguyện Thanh nguyên bản tính tình bọn nha hoàn đều là biết đến nhìn thấy nàng Cao Hưng phân chấn bộ dáng thở dài Có chút bất đắc dĩ nói, ngài vẫn là thu liêm chút đi, gả cho người, là thiếu nãi nãi, bị người đã biết không tốt. Dù sao lục minh cũng không cần ta Diệp Trần hư một tiếng nói, ta đi ta dương quan đạo, hắn quá hắn cầu độc mục, này lại có quan hệ gì. Bọn nha hoàn có chút bất đắc dĩ, thu thập nhà ở, ba người liền chủ hạ. Diệp Trần hoa hai ngày quen thuộc hoàn cảnh, rồi sau đó liền thượng phố. Trên đường người đến người đi, xuyên sơn sám, xuyên âu phục, xuyên kiểu gáo tôn trung sơn nhưng thật ra một cái mới cũ hỗn hợp thời đại Diệp Trần là ngồi ô tô tới trong thành mang theo bọn nha hoàn tính toán chọn vài món quần áo nàng chọn hảo quần áo liền cảm thấy có chút buồn làm nha hoàn chờ nàng thời điểm một cái hải tử đi tới hướng tới nàng nói tỷ tỷ cấp điểm đi kia hải tử rất nhỏ nhìn qua không đến 5 tuổi bộ dáng mắt trông mong nhìn nàng làm Diệp Trần nháy mắt mềm tâm địa nàng cho hải tử điểm tiền nhu hỏa thanh âm nói đi mua chút ăn đi cảm ơn cảm ơn ngài Kia hải tử nghiêm túc không lưng, thập phần có lễ phép bộ dáng, số dương tiền đi phía trước tấu, một người nam nhân đột nhiên vọt ra, che lại kia hải tử miệng, ôm kia hải tử liền chạy. Diệp chân ngần người, theo sau liền phản ứng lại đây. Bọn buôn người, nàng không chút do dự, quay đầu liền đuổi theo. Nàng còn ăn mặc thanh triều khi này đó nữ nhân xuyên áo choàng, cũng liền không có mặc giày cao gót, xiêm y liền to rộng, đến cho nàng cực đại tiện lợi. Nàng đuổi theo bọn buôn người kia liền đi phía trước, một mặt truy một mặt theo. Bắt lấy bọn buôn người kia. Bắt lấy hắn. Rất nhiều người dừng lại vây xem. Lục Minh đang ở ven đường nhìn tạp hóa, nhìn xem có thể hay không từ nhỏ quán thượng tìm ra một hai kiện đồ cổ, liền nghe thấy được mơ hồ một tiếng bọn buôn người. Lục Minh đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một nữ nhân đuổi theo một cái ôm tiểu hài tử nam nhân từ hắn phía sau tiến lên. kia nữ nhân chạy trốn cực nhanh, quả thực là phong giống nhau nữ nhân. Nhưng nàng lại ăn mặc thanh triều những cái đó truyền thống nữ tính ăn mặc quần áo. Như vậy trang điểm nữ nhân giống nhau bọc chân nhỏ, chạy không mau. Cho nên thấy kia nữ nhân chạy trốn nhanh như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Trần nhìn mọi người sức sờ giận từ giữa khởi, đó là bọn buôn người A. Nàng kêu xong về sau, đem người nọ truy tiến một cái ngõ nhỏ. Người nọ bị nàng đuổi tới tuyệt lộ, dứt khoát đem hải tử bông xuống, móc ra một cây đao tới, chỉ vào Diệp Trần nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa đứng lại. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Trần liền nghe được một tiếng quen thuộc giọng nam. Vừa nghe kia giọng nam Diệp Trần liền biết là ai. Diệp Trần trong đầu liền một cái ý tưởng, mua đao. Nàng thân thể so đầu tốc mau, hướng tới cầm đao người liền vọt qua đi. Lục Minh lúc này cũng đuổi theo, thấy nữ nhân kia hướng tới cầm đao người nghĩa vô phản cố phóng đi, hít ngược một hơi khí lạnh, hô to một tiếng, "Tiểu thư cẩn thận." Kia nam nhân thấy Diệp Trần phát lại đây, cũng là có chút khẩn trương, cắn nha liền hướng tới Diệp Trần thập đi xuống. Diệp chân một chân đá bay hắn, liền bay thẳng đến trước mặt tường phóng đi. Vọt tới một nửa nàng lại nhớ tới, lục minh là cái tay trói gà không chặt đại học giáo thụ, gặp được như vậy cầm đao kẻ bắt cóc sợ là không được. Nàng lập tức nhấc lên quần áo nhấc ngoại một tầng che ở trên mặt lộn trở lại đi một phen đoạt đi rồi kêu tiểu đao, đồng thời một chân đem người đá hộp máu ra tới, xác nhận đối phương không còn có sức chiến đấu sau, lập tức một chân đặng ở trên tường, leo lên thượng tường, sau đó nhảy xuống đi, chạy. Lục Minh nhìn đến này hết thảy phát sinh thời điểm, cả người đều làm ông, một lát sau, hắn mới phản ứng lại đây, hô to một tiếng, hảo hán. Nói còn chưa dứt lời, người đã đi rồi, hắn thanh âm nhược đi xuống, cảm giác thế giới thập phần huyền huyễn, ngơ ngác nói thanh, dừng bước. Bất quá đối phương hẳn là nghẹt không thấy. Lúc này hắn quay đầu đi, thấy cái kia mắt trông mong nhìn hắn hải tử, Lục Minh thở dài, ngồi sổm xuống nói, ngươi kêu cái gì nha. Kia hải tử nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta kêu kiểu nhất. Diệp Trần từ ngõ nhỏ chạy ra, lập tức hướng nguyên bản chờ nha hoàn địa phương chạy tới. Nàng trong lòng sợ đã chết, nếu là làm lục mình phát hiện nàng như vậy tung tăng nghè nhót, không phải cái loại này ly hôn sẽ chết nữ nhân, hắn không được chạy nhanh đem nàng trảo trở về, lập tức ly hôn, còn có thể có nàng ngày lành quá. Nàng mới vừa trở về, liền nhìn đến một thiếu niên đưa lưng về phía nàng ở nôn nóng hỏi người. Các ngươi có hay không nhìn đến một cái hài tử, liền năm tuổi đại, đôi mắt rất lớn. Diệp Trần phản ứng lại đây. Này sợ là đứa bé kia người nhà Nàng đi qua đi, vô vô đối phương vai Đối phương quay đầu Diệp Trần thấy hắn mặt Là một cái thực thanh tú thiếu niên Mang theo người thiếu niên độc hữu tính trẻ con Hắn ăn mặc thực rách nát Trên người quần áo còn đánh một vá Trên đầu mang theo một cái mũ Ăn mặc phá về phá, lại thập phần sạch sẽ Kia hải tử có phải hay không mới vừa rồi Ở gần đây ăn xin Đúng đúng đúng kia thiếu niên chạy nhanh nói Hắn là ta đệ đệ, tiêu kiểu nhất Xào Diệp Trần cười cười ta vừa rồi gặp qua chương chín mươi núi sông cố nhân hai nói xong diệp trần chỉ kia ngõ nhỏ cùng kia thiếu niên nói vừa rồi ta thấy liền ở bên kia cảm ơn tiểu thư cảm ơn tiểu thư đối phương liên thanh cảm tạ sau đó liền chạy lúc này bọn nha hoàn lấy quần áo đi ra nhìn thấy diệp trần đứng ở cửa có chút tò mò nói phu nhân ở nhìn cái gì nga không có gì diệp trần xoay người thượng chờ ở một bên ô tô chúng ta đi thôi Cùng bọn nha hoàng trở về nhà, Diệp Trần liền bắt đầu cân nhắc, lục minh nhân sinh lớn nhất biến chuyển, kỳ thật là khởi với cùng Trần Song Song Tương Ngộ cùng với Lục Tam gia chết. Cùng Trần Song Song Tương Ngộ tương đối hảo giải quyết, chính là Lục Tam gia chết, kỳ thật chẳng sợ không có Trần Song Song đi trở nên gây gắt cái này mâu thuẫn, dựa theo Thượng Hải ngày sau thế cục, muốn giữ được Lục Tam gia, muốn lực lượng tuyệt đối mới được. Diệp Trần ở trong phòng cân nhắc, nghĩ nghĩ, từ chính mình trong đầu điều ra chính mình kỹ năng không tới. Nàng ở mỗi cái thế giới học được đồ vật, đều sẽ biến thành nàng kỹ năng, sau đó căn cứ thế giới kia thế giới quy tắc tiến hành thích hợp áp chế. Chính là nàng hiện tại trải qua quá thế giới quá nhiều, chẳng sợ thích hợp điều chỉnh sau, nàng hiện tại đi ra ngoài, phòng trừng cũng đến là khiếp sợ thế giới võ thuật thiên tài. Diệp chân ở nhà ở giật giật tay chân, cảm thấy cái này thân thể vẫn là yếu đi chút, nhưng là cũng không ngại sự, nơi này đối thủ cũng tương đối nhược. Nàng hiện giờ lớn nhất ưu thế chính là có thể đánh, mà trong thế giới này mặt, Hiện giờ thượng hải cơ bản là bị bang phái cấp phân chia, nàng muốn tại thượng hải dừng chân giữ được lục gia, kia tự nhiên là muốn một cái dừng chân chi buồn. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định ngày mai đơn độc đi ra ngoài dạo một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Diệp Trần nghĩ ký sau, liền ngủ đi xuống, chờ ngày hôm sau lên, nàng lại tiếp theo mua quần áo danh nghĩa đi ra ngoài, đem nha hoàn sai xử khai sau, chính mình bắt đầu đi dạo. Đi dạo không bao lâu, nàng liền nghe được một tiếng quen thuộc, "Tiểu thư." Diệp Chân quay đầu đi, Thấy là ngày hôm qua nàng thấy kia thiếu niên, kia thiếu niên trong tay cầm báo chí, một cái tay khác nắm ngày hôm qua cùng nàng ăn xin đứa bé kia, hai người trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Diệp Trân cười cười, tìm được rồi. Là là thiếu niên gật đầu nói, tiểu nhất đều cùng ta nói, hôm qua nhi là ngài cứu hắn. Ta ngày hôm qua liền muốn tìm ngài tự mình trí tạng, nhưng chính là không nghĩ tới. Không có việc gì. Nói chuyện thời điểm, tiểu nhất liền bế lên diệp trân đùi, giống tiểu miêu giống nhau cọ cọ. Diệp Trân nhịn không được cười. Xoa xoa kiểu nhất đầu, sau đó nói, đều là việc nhỏ nhi, các ngươi có việc liền đi vội đi. Tiểu thư, ta kêu hướng nam kia thiếu niên nói chỉ một chút con đường này, ngài thường liền ở trên con đường này bán báo chí, ngài có việc nhi liền tìm ta. Hôm nay ta báo chí còn không có bán xong, liền đi trước vội, hôm nào lại tìm ngài. Hành Diệp Trần gật gật đầu, mỉm cười nói, ta kêu Tống Nguyễn Thanh, có duyên gặp lại. Hướng nam gật gật đầu, làm kiểu nhất cùng Diệp Trần nói lời cảm tạ lúc sau, liền mang theo hải tử đi rồi. Chờ hai người đi rồi không vai bước, Diệp Trần đột nhiên phát hiện chính mình trong tay háo nhiều một cái túi tiền. Diệp Trần đem túi tiền lấy ra tới sau, phát hiện này túi tiền rách tung tué, viết cái hướng tự. Diệp Trần hít hà một hơi, nàng là cái gì trình độ? Ở thế giới này, tuyệt đối nhất đẳng nhất cao thủ. Kết quả cái này hướng Nam Lặng yên không một tiếng động liền đem túi tiền bỏ vào nàng túi, có thể thấy được trình độ chi cao. Nhân tài. Diệp Trần lập tức minh bạch, sau đó xoay người liền hướng tới hướng Nam đi phương hướng đuổi theo. Này hướng Nam cũng không biết là chuyện như thế nào, đi được cực nhanh, phảng phất là có người đuổi theo hắn giống nhau, chờ Diệp Trần đuổi tới thời điểm, hướng Nam đã vào một cái thâm hẻm, Diệp Trần mới vừa đi vào liền nghe được chửi bậy thanh, chạy. Ngươi lại cấp lao tử chạy, tháng này ngươi tiền không giao đi, chưa cho Trần gia giao tiền, con tưởng ở Trần gia địa bản thượng buôn bán, chán sống. Nói, Diệp Trần liền nghe thấy hướng Nam kêu rên thanh âm, theo sau chính là một trận tay đấm chân đá tiếng động. Ngay sau đó liền có người mắng to lên, hôn tạp hướng Nam thanh âm, ngươi đem người cho ta buông ra. Tiêu nhất tiếng khóc, hướng Nam tiếng hô, đánh nhau thanh âm, tiếng mắng hôn tạp ở bên nhau. Diệp Trần nhanh hơn bước chân vọt vào đi, quát to một tiếng, đều cho ta dừng tay. Tất cả mọi người sững sốt, quay đầu tới, liền thấy Diệp Trần một người đứng ở nơi đó. Hướng Nam đang bị hai cái nam nhân ấn ở trên tường, tiêu nhất bị một cái thô tráng đại hán để ở trong tay. Nha kia đại hán nhìn Diệp Trần cười rộ lên. Tiểu thư lớn lên đủ xinh đẹp nha. Tới lo chuyện bao đồng nhì a. Này hướng nam là người ai a? Không phải ta ai, liền đi ngang qua nhìn không được, tưởng rút một chút. Diệp Trần cười cười, từ bên cạnh đề ra gậy gộc đi qua đi. Kia đại hán hoàn toàn không đem Diệp Trần để vào mắt, bóp kiều nhất nói, hỗ trợ. Có thể a. Bồi lao tử ngủ một đêm. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Trần một gậy gộc trực tiếp nện ở đối phương trên mặt, liền như vậy nhìn qua khinh khinh xảo xảo một gậy gộc liền đem người trực tiếp tạm tiến tưởng. Bên cạnh hai người rút đao liền đâm lại đây, Diệp Trần một người một đồng, toàn tạp vào tường. Hướng Nam cùng Tiều Nhất bị cái này cảnh tượng hoàn toàn kinh sợ, Diệp Trần nhíu nhíu mày, có chút ngượng ngùng nói, bất đắc dĩ, làm Tiều Nhất nhìn thấy, ngượng ngùng. Không, không có việc gì. Hướng Nam đột nhiên phản ứng lại đây, theo sau nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bọn họ khẳng định còn sẽ gọi người. Hành! Diệp Trần bế lên Tiều Nhất, Liên đi theo hướng nam đi ra ngoài đi ra ngoài, hướng nam có chút bất an nói, tiểu thư, ta còn là không liên lụy ngươi, đứa nhỏ này. Không có gì liên lụy, ta giúp đỡ ngươi, ngươi muốn làm gì. thượng hải ta là không thể đái hướng nam có chút bất đắc gì nói, ngài đánh hồng ra người, ta khẳng định là trốn không thoát, hôm nay cũng chỉ có thể mang theo người trong nhà đi rồi. Diệp Trân ngần người, nàng không nghĩ tới giúp hướng nam sẽ là cái dạng này hậu quả, nhìn ra Diệp trần ấy nấy, hướng nam chạy nhanh nói, tiểu thư không có việc gì. Ta vốn dĩ cũng không tính toán tại Thượng Hải đãi, Trần Gia vốn dĩ cũng sẽ không bỏ qua ta, liền không nghĩ tới bọn họ tới như vậy cấp. Nói, Hướng Nam cùng Diệp Trần liền chuyển tới một cái ngõ hẻm, Hướng Nam đẩy ra một gian đại môn, nôn nóng nói, "Mãi." Còn chưa nói xong, Hướng Nam liền ngây người. Trong viện sớm đã phiên thiên, có thể đánh có thể tạm đều tạm cái hoàn toàn, Hướng Nam mở to hai mắt, theo sau vọt đi vào, "Mãi mãi." Diệp Trần ôm tiểu nhất đi theo đi vào, liền thấy Hướng Nam ngơ ngác đứng ở trong phòng. Diệp Trần đi qua đi, thấy một cái bà cố nội ngã trên mặt đất. Này! Tắt thở! Hướng Nam nói được đặc biệt bình tĩnh. Diệp Trần buông tiểu nhất, đi đụng vào lão nhân kia, thân thể đều lạnh, trên đầu phá động, ghế trên có vết máu, sợ là bị người đẩy nặng đánh vào góc bàn thượng tạm thương sau không ai quản, bỏ lỡ cấp cứu thời gian chết. Diệp Trần thật cẩn thận, hướng Nam, chúng ta nếu không trước báo nguy. Hướng Nam lộ ra chảo phúng tươi cười tới, báo cái gì cảnh. Sợ cảnh sát đều là người của hắn ai dám làm án này? Hắn là ai? Diệp Trần nhữ như mày, hướng nam trong mắt cười khổ lên, tiểu thư biết Trần Kiều Trần Lục ra sao? Diệp Trần mần người, không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được Trần Kiều tên. Trần song song phụ thân, cuối cùng giết hại Lục Tam ra người. Hướng nam ngồi sổm xuống thân đi, cùng Diệp Trần nói, tiểu thư nếu không chê, có thể hay không giúp ta ôm trong chốc lát kiểu nhất, ta đem mãi mãi di thể xử lý một chút. Này! Ngươi không rời đi Thượng Hải sao? Rơi đi Thượng Hải là vì che chở người nhà Nếu người không có Còn đi làm cái gì Hướng Nam trên mặt thập phần bình tĩnh Diệp Trần biết khuyên không được Chỉ có thể canh giữ ở một bên Hướng Nam cho hắn mãi mãi thay đổi quần áo Rửa sạch sẽ mặt Dùng thủy xoa mụ nội nó tay Cùng năng nói Không dối gạt tiểu thư nói Kỳ thật hướng Nam trước kia học quá một đoạn thời gian trộm đồ vợ Hướng Nam sư phụ là trộm môn người Hỏng rồi quý củ Bị chém tay ra tới Dạy hướng Nam một đoạn thời gian Thượng Hải nơi này. Mỗi khối sản xe đều có người quản, hướng nam liền ở trần gia địa bàn thượng sống qua nhi. Vốn gì cũng liền giao chút bảo hộ phí liền tính. Nhưng không khéo chính là, có một lần ta trộm được một cái bà bối. Bà bối. Diệp chân nhữ như mày, hướng nam nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta nghe người ta nói, đây là giáp cốt văn thiến, từ một cái lộ đồ cổ lão bản trong tay trộm. Trộm lúc sau ta qua tay bán, ai biết, này thế nhưng là trần gia muốn đồ vật. Trần gia làm ta đi đem đồ vật tìm trở về. Ta chỗ nào tìm đến trở về a? Hướng Nam cười khổ nói, đồ vật tìm không trở lại, chỉ có thể chít để thành tiền, nhưng kia đồ vật ở giới, sợ ta cả đời đều trả không nổi, kia làm sao bây giờ? Diệp Trần nghe, Hướng Nam bất đắc dĩ nói, có thể làm sao bây giờ? Hắn thở dài, nhận mệnh bái. Diệp Trần không nói chuyện, Hướng Nam đem mũ nội nó lau khô, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, ta xem tiểu thư là gia đình giàu có người, còn không quay về sao? Ta đi trở về, các ngươi làm sao bây giờ? Hướng Nam không nói chuyện, Diệp Trần từ hắn trong mắt thấy được thấy chết không sờn thần sắc, nàng thật cẩn thận nói, ngươi tính toán đi, sắt Trần Tiểu. Tiểu thư Hướng Nam tựa hồ là suy nghĩ thật lâu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ta biết cái này thỉnh cầu thực mạng muội, chính là ta còn là tưởng khẩn cầu một chút tiểu thư, có thể hay không nhận nuôi Kiều Nhất. Kiều Nhất thực nghe lời, cũng thực hiểu chuyện, còn ta cự tuyệt. Diệp Trần quyết đoán mở miệng, Hướng Nam ánh mắt dám sùn dưới, Diệp Trần nói tiếp, này tiền ta thế ngươi còn đi. Người ta cũng giúp ngươi giết. Tiểu thư. Hướng nam đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Trần cười cười, ngươi về sau cho ta bán mạng, thành không. Này, này. Diệp Trần thấy hắn thần sắc kích động, đẩy hắn một phen, đi cho ta mua cái mặt nạ. Diệp Trần nghĩ kỹ rồi, nàng tính toán liền dùng chuyện này, bắt đầu ở bến thượng hải hỗn. ở bến thượng hải hỗn, dù sao cũng phải có cái tên, hơn nữa cũng không thể đỉnh tống nguyện thanh mặt. Ta tính toán hôn xã hội đen. Diệp Trần cân nhắc hỏi 38. Ngươi cảm thấy ta gọi là gì tương đối hảo? Chúng ta muốn lấy cái có khí thế. 38 thực nghiêm túc trả lời, Diệp Trần gật gật đầu, Đúng vậy, càng hung càng tốt. Ngọc Diện dạ soa thế nào? 38 thực nhận kiến nghị, Ngọc Diện có thể bày ra ra ngươi tương đối mỹ lệ tính chất đặc biệt, dạ soa có thể biểu đạt ngươi hung ác ý đồ. Diệp Trần. Nghĩ nghĩ, nàng tỏ vẻ, ta cảm thấy, giản dị tự nhiên mới là thật, chúng ta không cần thiết làm loại này mạnh lưới. Nàng nói chuyện khi... Hướng Nam đã đem mặt nạ mua đã trở lại, là một cái thuần trắng sắc mặt nạ, mang lên đi không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái bộ dáng. Nàng mang hảo lúc sau, đứng dậy, cùng hướng Nam nói, mang ta đi tìm Trần Kiều đi. Ngươi tính như thế nào làm? Hướng Nam thần sắc thực cung kính, giờ phút này hắn đã hoàn toàn tiến vào tiểu đệ nhân vật. Diệp Trần không chút để ý nói, còn tiền A. Nếu là Trần Lục gia không tiếp thu đâu. Hướng Nam thực thấp thỏm, Diệp Trần cười lạnh ra tới, vậy đánh tới hắn tiếp thu. Hướng Nam bị Diệp Trần khí phách cấp kinh tới rồi, ngoan ngoãn mang theo Diệp Trần đi vào Trần gia, trong đầu như cũ ở không ngừng bồi hồi, muốn đánh người muốn đánh người hắn cư nhiên mang theo một người đánh thượng Trần gia đại môn, chính là không có gì phải sợ. Hướng Nam dẫn theo đại đao cho chính mình cổ vũ, cùng lắm thì liền chết ở Trần gia, hắn còn sợ chết sao? Tới Trần gia, hạ nhân thấy Diệp Trần trang phẫn, có chút do dự nói, tiểu thư là tới, ta tìm lục gia. Diệp Trần trực tiếp mở miệng, thanh âm lãnh đạm, hạ nhân nhịn không được cười. Lục gia tương đối vội, ngài là trước tiên hẹn sao? Không ước quá nói, hoặc là ngài lưu cái thiệp, hoặc là ta nghe ngài truyền cáo. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Trần tay háo gian tiểu đao đã để ở hạ nhân trên cổ, nàng thanh âm bình tĩnh, ta muốn gặp Trần Lục gia. Diệp Trần cùng hướng nam tìm Trần Kiều tính trướng thời điểm, Lục Minh lại là vội đấu. Hắn được đến thế giới tuyến chuyện xưa, Lục Minh cái này nguyên thân cụ thể là như thế nào được đến giáp cốt văn phiến không có nói, hắn hiện tại chỉ có thể từng mảnh từng mảnh tìm khởi. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình đi vào thế giới này lớn nhất chướng ngại là như thế nào an toàn chờ đến chiến hậu, kết quả không nghĩ tới, thế giới này nhất nghiêm túc vấn đề cư nhiên là, văn vật quá khó góp nhặt. Lục Minh theo manh mối đi tìm đi, phát hiện thiên tân thương nhân mang theo giáp cốt văn phiến tới Thượng Hải sau, bị người trộm, trộm xong sẽ không bao giờ nữa đã biết rơi xuống. Lục Minh không biết là ai trộm, nhưng hắn biết trộm đồ vật người khẳng định đều cùng trộm môn có quan hệ. Thời đại này bến Thượng Hải nói hiện đại điểm tiêu xã hội đen nói cổ đại điểm kêu giang hồ nếu là giang hồ kia tự nhiên có giang hồ quy củ trên giang hồ trộm cắp sự tình cơ hồ bao quát ở ngoại tám trong môn muốn làm này đó nghề đều đến bai sư học nghệ về ngoại tám môn quản. thiên môn quản lừa cổ môn quản vu cổ hồng quyên môn quản ảo thuật tiêu khí môn quản cơ quan âm khí lượng sắc môn lan hoa môn quản bán sắc bán nghệ thần kỹ môn quản những cái đó nhảy đại thần mụ phụ thủy mà trộm môn tách thập phần phức tạp bọn cướp đường trộm đạo trộm mộ sở người sống tiền bọn họ thu Người chết tiền bọn họ cũng thu. Tại Thượng Hải địa giới Thượng muốn trộm đồ vật, đầu tiên ngươi đến là trộm môn người, tiếp theo ngươi đến cùng kia sàn xe Thượng đầu chào hỏi qua. Ngoại tám môn quản sự hàng năm ở đổi, nguyên nhân là ngươi có năng lực, ngươi coi như không năng lực, ngươi liền lan. Này bến Thượng Hải ai không năng lực? Ai lại có năng lực vẫn luôn có năng lực. Lục gia cũng coi như là quản được Thượng chuyện này người, Lục Minh muốn tìm ném đồ vật, liền trực tiếp cho ngoại tám môn tổng môn chủ thiệp, chưa hôm đó liền qua đi. Này mặc cho tổng môn chủ Hầu Xương là lượng sắt môn xuất thân, thân thủ cực hảo, tính tình không tốt, thường nói nói đó là, ngươi có năng lực giết ta, vị trí kia ngươi tới làm. Lục Minh đi gặp Hầu Xương khi, Hầu Xương đang nằm ở trên giường chịu thuốc phiện, Lục Minh đứng ở cửa, chờ hắn chịu xong rồi đại ngôn ra tới, Lục Minh mới nói, lần này tới là tưởng thỉnh Hầu gia hỗ trợ tìm cái đồ vật. Ta biết. Hầu Xương chịu điếu thuốc, nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn tìm giáp cốt văn thiến, thứ này đáng quý trọng. Hầu gia biết ta cũng liền không nói nhiều, nói, lục minh đẩy cái hộp qua đi, cung kính nói, hầu gia hỗ trợ, lục minh mang ơn đội nghĩa, này đó là nho nhỏ lễ vật, ta đáp ứng gặp ngươi, không phải vì chuyện này hầu xương phun ra vòng khói, đạm nói, ta là nghe nói nhà các ngươi cùng trần gia ở phổ đông bến tàu thượng sinh ý ra điểm tranh chấp, trần lục gia cùng ta chào hỏi, để cho ta tới khuyên một khuyên ngươi cha, nga, lục minh ngậm cười, ánh mắt lại là lanh xuống dưới, hầu gia tính toán khuyên như thế nào. Ngươi trở về cùng cha ngươi nói hầu xương chịu điếu thuốc, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, hắn tuổi tác cũng lớn, không cần thiết như vậy tranh cường hào thắng. Hơn nữa ngươi lại là cái đại học lão sư, cùng nhân gia trần kiểu tranh cái gì. Không phải ta nói ngươi hầu xương nhìn lại đây, trong mắt tất cả đều là khinh thường, liền tính là trần gia cái kia cô nương trần song song, sợ đều so ngươi càng giống cái đàn ông. Lục Minh không nói chuyện, hắn đứng dậy, hầu xương mắt lẽ nhìn qua đi, như thế nào, thúc thúc nói ngươi, ngươi còn không cao hứng. Hầu gia phía trước tựa hồ nói qua, ai có năng lực giết ngươi, vị trí liền ai làm. Hầu Sương cười nhạo ra tiếng, ta là nói qua, nhưng ai lại có thật sự. Nói còn chưa dứt lời, một cây tâm xỉa răng liền quấn vào Hầu Sương cổ. Kia tâm xỉa răng đi đến lại tàn nhẫn lại mau, căn bản không ai thấy rõ là chuyện như thế nào, liền thấy Hầu Sương nói chuyện đột nhiên im bặt. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh xoay người, đi ra ngoài. Hầu Sương cổ máu tươi chảy xuống tới, nhiễm hồng hắn kiểu Trung Quốc đường trang cổ áo. Sau một hồi, hắn bên cạnh bồi hắn chịu thuốc viện nữ nhân mới phản ứng lại đây, đột nhiên hét lên. Mà lúc này Lục Minh đang muốn chạy tới hành lang giải phía trên, hắn nghịch đám người, sắp mặt bình tĩnh đi ra môn đi, ngồi trên ô tô. Thiếu gia, tài xế có chút do dự, đi chỗ nào? Về nhà. Lục Minh bình đạm mở miệng, hầu phủ đã loạn làm một đoàn. Hắn dựa vào to rộng ô tô lưng ghế, đỡ tay xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn đột nhiên cảm thấy tim giáp cốt văn phiến sự có thể trước đầy đầy. Đem Lục ra vị trí ở bến Thượng Hải để đi lên, có lẽ mới là chính sự. Lục Minh về đến nhà khi, Diệp Trần đã đi tới Trần Gia Đại Đường. Nàng trong tay liền một phen truy thủ, vẫn là hướng nam cho nàng, mang theo chút gì sắt, chính là ai cũng không dám đi lên. Mọi người đã sớm kiến thức nữ nhân này hung ác, gõ đi lên mềm mại nhược nhược bộ dáng, nhưng trên thực tế thật sự làm lên, đừng nói nàng cầm đao, không cầm đao bọn họ cũng không dám thượng. Diệp Trần kinh động trần tiểu, hắn đi ra, Thấy Diệp Trần trong tay nắm một phen lạn trùy thủ, quanh thân người đều vây quanh nàng, một người cũng không dám tiến lên. Nàng mang theo mặt nạ, nhìn không ra mặt nạ sau nàng là cái gì thần sắc, nhưng duy nhất để lộ ra tới trong ánh mắt, nhìn mọi người khi lại là chậm rãi trào phúng. Trần Kiều trong lòng có chút không thoải mái, lại vẫn là đẹ nặng tính tình nói, vị tiểu thư này là Nga, ta là hướng nam biểu tỷ Diệp Trần thuận miệng địa chuyện, hướng nam nhìn nàng một cái, lại cúi đầu. Trần Kiều nghe xong Diệp Trần nói trong lòng không khỏi nhiều vài phần coi khinh. Hướng Nam hắn vẫn là biết đến, nếu Diệp Trần nói là hắn tỉ tỉ, kia đại khái cũng không phải cái gì rất quan trọng nhân vật. Hắn coi khinh thái độ chuyển biến thật sự rõ ràng, từ lúc bắt đầu đứng biến thành ngồi xuống, rất là bình tĩnh, cách cầm thương mấy cái cấp dưới, hắn ngẩng đầu lên, cùng Diệp Trần bái phổ, ngươi là tới giúp nàng trả tiền. Đúng vậy. Nghe được lời này, Trần kiều cười. Hướng Nam làm vứt kia phê đồ vật giá trị bao nhiêu tiền hắn lại rõ ràng bất quá. Người nước ngoài hiện giờ khai rất cao thêm cái, này đó người nghèo sợ là cả đời đều không thể tưởng được. Ngươi biết hắn thiếu nhiều ít sao? Nhiều ít. 10 vạn đại dương. 10 vạn đại dương, tương đương với 800 vạn tà hữu. Mà này còn chỉ là một bộ phận giáp cốt văn. Diệp Trần nghe, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông. Nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt nhất khó giải quyết vấn đề khả năng không phải như thế nào hôn tốt hơn hải xã hội đen, mà lại như thế nào kiếm tiền mua giáp cốt văn thiến. Trần Kiêu thấy Diệp Trần sắc mặt có điểm khó coi, cười nói, còn nghĩ còn tiền sao? Tưởng! Diệp Trần quyết đoán nói, tiền là nhất định phải còn. Ta hiện giờ không có tiền, tinh toán cấp Trần Lục ra đương cái tay đấm, không biết Trần Lục gia ý hạ như thế nào? Tay đấm! Trần Kiêu nhúng mày, trên dưới đánh giá nhỏ gầy Diệp Trần liếc mắt một cái, ngươi vẫn là hướng nam. Hướng nam ta không cần, hắn không được. Đến nỗi ngươi! Trần Kiêu nhịn không được cười, đem mặt nạ hái được. Ta xem ngươi có thể hay không tiến ta phía dưới ca vũ thính đi, không đủ ngươi liền tính vào ca vũ thính, sợ cũng còn. Còn chưa nói xong, diệp trần đột nhiên động thủ, nàng hướng tới hắn nhanh chóng đánh tới, nàng động tác đặc biệt mau, so con báo còn muốn nhanh nhẹn hữu lực, mọi người lập tức rút súng, nhưng cũng chính là ở khâu động có súng trước trong ngay mắt, diệp trần đã vọt tới trần kiều trước mặt, lạnh băng lưới đao để ở hắn trong cổ họng, trần kiều bày ra đầu hàng tư thế, hô hấp đều có chút run rẩy, diệp trần lặng lặng nhìn hắn. Không biết ta thân thủ ở trần lục gia dưới chướng hiệu lực, có đủ hay không cấp hướng nam gắn nợ. Mồ hôi lạnh từ trần kiểu cái chán rơi xuống, hắn đã rất nhiều năm không có bị người như vậy áp chế qua. Hắn một mặt vui sướng một mặt sợ hãi, vui sướng diệp trần chẳng những không muốn giết hắn, còn nghĩ giúp hắn. Lại cũng bởi vì bên người nhiều như vậy một cái có chút sợ hãi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cố gắng trấn định nói, tiểu thư tốt như vậy thân thủ, còn muốn lưu tại trần mộ thủ hạ làm cái gì. Hôn khẩu cơm ăn, chỉ nghĩ đánh nhau không nghĩ nhọc lòng. Diệp Trần quyết đoán mở miệng. đây là nàng thiệt tình lời nói. nếu không phải vì hệ thống nhiệm vụ, nàng đại khái sẽ không nhọc lòng quá nhiều. đánh nhau là nàng cường hạo, chính là dùng đầu gốc không phải. nàng nói được quá nghiêm túc quá thành khẩn. Trần Tiểu thư khẩu khí, cuối cùng là tin. nếu là như thế này, kia Trần Mỗ nguyện ý cấp tiểu thư cung cấp tốt nhất hoàn cảnh. tiểu thư cái gì đều không cần nhọc lòng. ta sẽ đương một cái an tĩnh tay đấm. Diệp Trần bình tĩnh mở miệng. Trần Tiểu gật đầu, đúng đúng. Ta chính là ý tứ này. Tiểu thư chỉ cần đánh nhau giết người là được. Mặt khác ta tới. Ân. Diệp Trần thu đao, Ngụy Trang ra một bộ chiến tranh quần bộ dáng. Trần Kiêu sờ sờ chính mình cổ, may mắn không bị chém chết ở chỗ này. Liên ở ngay lúc này, có người vội vội vàng vàng vọt tiến vào. Ra, không hảo. Cái gì cấp? Trần Kiêu bất mãn nói, không nhìn thấy khách quý ở sao? Lục ra, đây là thật không hảo người nỏ ngữ tốc cực nhanh, nôn nóng nói, hầu gia đã chết. Ngươi nói cái gì? Trần Kiêu rộng mở đứng dậy, kia hạ nhân lau đem hãn, tiếp tục nói, hầu gia bị lục minh cấp, giết. Trương 95 núi sông Cố Nhân 3. Nghe thấy cái này tin tức, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Kiêu là không nghĩ tới lục minh có loại này tiền đồ, mà Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Ở hai người trong vấn tượng, lục minh chính là một cái bình thường du học trở về đại học giáo thụ, chỉ thế mà thôi. Trần Kiêu nghĩ nghĩ, lập tức nói, lục minh hắn vì cái gì giết hầu gia? Liền. Nghe nói hắn muốn tìm trộm môn người, hỏi giáp cốt văn phiến đi nơi nào, bị hầu gia rắn dậy, hắn dưới sự giận dữ liền đem hầu gia giết. Lời này nghe vào Trần Kiều lỗ thai có chút huyền huyễn, liền hắn trình độ, có thể giết hầu gia, Có lẽ người nọ suy đoán, hắn mang theo cao thủ. Nghe xong lời này, Trần Kiều quay đầu nhìn về phía diệp Trần. Hầu xương thân thủ Trần Kiều là rõ ràng, nếu nói hầu xương đánh không lại, như vậy Trần Kiều nơi này liền không có người đánh thắng được. Trần Kiều nghĩ nghĩ. Cung cung kính kính hướng tới ngồi ở ghế trên, một chân đặt ở trên bàn, ném trong tay tiểu đao Diệp Trần nói, cái kia, Diệp cô đường Nhân nghĩa đường cho ta. Diệp Trần há mồm liền phải Trần Kiều thủ hạ một phần tư người. Trần Kiều thủ hạ, bốn cái đường, nhân nghĩa đường là nhỏ nhất một cái. Trần Kiều lánh hạ mặt tới, Diệp Trần ném đao, tiếp tục nói, về sau môi thằng cố định cho ta một vạn đại dương. Diệp tiểu thư vừa dứt lời, Trần Kiều thủ hạ người thương liền chỉ hướng về phía Diệp Trần, Diệp Trần bị năm khẩu súng vây quanh nghe đối phương nói, Trần Mỗ là cái để mắt nhân tài người, nhưng không phải tùy tiện làm người khi dễ người, tiểu thư vẫn là phải nghĩ kỹ. Nga. Diệp Trần dương mắt, cười như không cười, cũng chính là kia nháy mắt, Diệp Trần cả người đột nhiên nhảy đánh lên, Trần Tiều vội vàng lui về phía sau, nhưng mà ở hắn phản ứng kia nháy mắt, Diệp Trần đã ngừng ở trước mặt hắn, lấy thương nhân thủ có điểm run, như vậy mau tốc độ, thậm chí mặt cò súng đều không kịp kéo xuống. Diệp Trần ngồi sồn trên bàn, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Tiều. Trần lục gia, ngươi cho rằng ta là ở cùng ngươi thương lượng sao. Ta ở bến Thượng Hải không phải không thể chính mình dừng chân, chỉ là ta muốn tìm cá nhân hợp tác, ta đưa ngươi tay đấm, ngươi cho ta địa vị, không hảo sao. Nói, Diệp Trần nâng lên lưới dao, trục phủi Trần Kiều mặt, nhất định phải ta đem ngươi cát, ngươi mới tin ta. Không dám Trần Kiều trong thanh âm mang theo run ý, hợp tác, ta hợp tác. Nhân nghĩa đường cho ta. Hảo. Mỗi tháng một vạn đại dương cho ta. Cấp. Ngoan sao. Diệp Trần thu đao, Trần Kiều cả người sủi lơ đi xuống, Diệp Trần vô vỗ tay, cùng hướng Nam nói: "Đi, đi trở về." Nói, Diệp Trần liền xoay người đi đến, hướng Nam chạy chậm theo kịp, Trần Kiều ở nàng bước ra môn thời điểm, đột nhiên đoạt lấy bên cạnh người Khấu Động cò súng. Nhưng mà Diệp Trần tay càng mau, ở hắn Khấu cò súng trước trong nháy mắt, tiểu đao từ nàng trong tay bay ra, đột nhiên chọc tới rồi Trần Kiều trên tay. Đao nhức làm Trần Kiều đem trong tay thương tạm đi xuống, Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Đem xem ngây người hướng nam kéo dài tới bên người tới, đi ra ngoài, một mặt đi một mặt nói, lục gia ta ngày mai tới điểm người điểm tiền. Trần Kiều không dám dám nói lời nói, hắn ngồi ở vị trí thượng, méo chính mình tay, đào hút khí lạnh. Chờ diệp Trần đi rồi, bên cạnh người cuốn quyết nảy lên tới, đỡ jun dậy Trần Kiều đi ra ngoài. Phế vật, phế vật Trần Kiều thấp giọng mắng, quản gia nhỏ giọng nói, lục gia nữ nhân này, làm người đi theo nàng, giết nàng, giết nàng. Trần Kiêu một chân đá phiên cái bàn, quản gia buông xuống mặt mày nói, "Kia Lục Minh bên kia, Làm ngoại tám môn người đi quản. Đi tra nữ nhân kia, giết nàng." Trần Kiêu mắng hồi lâu. Diệp Trần tắc mang theo hướng nam từ từ đi trở về đi, hướng nam nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, ngài vừa rồi vì cái gì không giết hắn?" "Giết hắn?" Diệp Trần cười cười, mặt nạ hạ thần sắc có chút lãnh, "Ta muốn hắn một cái mệnh làm cái gì? Ta hiện tại không có tiền không ai, ta muốn chính là hắn trần ra. Chính là Hắn sẽ trả thù Đừng sợ. Diệp Trần chắp tay sau lưng, đi phía trước đi tới nói, chờ hắn biết sự lợi hại của ta, liền oan. Trần kêu người này a Diệp Trần nói, cười nhạo ra tiếng, không có nói nhiều. Quả nhiên, Diệp Trần đi rồi không bao lâu, nàng liền sau khi nghe thấy mặt có tất tốt tiếng động. Diệp Trần cấp hướng nam xử cái thân sắc, làm hắn hướng bên cạnh một đống trong lâu chạy tới, hướng lên trên chạy cao chút. Nói, nàng liền dừng lại bước chân tới. Từ cái dương bên cạnh phế liệu rút ra một cây gậy, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, nàng đứng ở tại chỗ, rút ra gậy gộc, nhìn về phía lây dịu lấy thương cầm đau người, hơi hơi mỉm cười. Nha, tới rất nhanh. Diệp chân bị người vây quanh thời điểm, lục minh đã điểm hảo người. Hắn cha đã bị hắn tức giận đến chết ngất qua đi, hắn toàn quyền tiếp quản người trong phụ sự, làm quản gia đem hắn cha thủ hạ người kêu ra tới sau, hắn đứng ở cửa, nghe thấy phía sau không ngừng truyền đến chạy bộ thanh âm. Đợi sau một hồi, quản gia thấp giọng nói, thiếu gia, người tề. Lục Minh gật gật đầu, hắn đem cắm ở hô phục trong quần tay rút ra, đem yên vê diệt sâu đạn đến một bên, từ hạ nhân trong tay tiếp nhận mũ, mang ở trên đầu, rồi sau đó nói, đi. Nói xong, hắn liền từ bậc thang đi rồi đi xuống. Hiện tại là cuối mùa thu, buổi tối rơi xuống mưa phùn, Lục Minh nội bộ ăn mặc câu phục, bên ngoài ăn mặc áo khoác, đi đường thời điểm mới ở nước mưa thượng, bắn khởi bậc nước. Bên cạnh quản gia dẫn theo dao. Có chút lo lắng nói, thiếu gia chúng ta đây là đi nơi nào. Nô Tùng Bến Tàu. Lục Minh đi được thức mau lại không hiện cấp bách, quản gia ngần người, đi ngô Tùng Bến Tàu làm cái gì. Đoạn, chính là Trần Lục Gia cùng Hầu Gia. Nghe được Hầu xương Tên, Lục Minh mắt lẽ nhìn qua, chào phúng bật cười, quản gia lúc này mới ý thức được, bọn họ sợ sợ hai Hầu Gia, đã chết. Bọn họ đã sớm không có đường lui, trừ bỏ đua không có tiếp theo con đường. Quản gia siết chặt trong tay khám đao đi theo Lục Minh hướng Nô Tùng bến tàu đi đến. Bên ngông quần cuộn đoàn người tới rồi bến tàu, bến tàu quản sự người lập tức phát hiện không đúng, đi ra phía trước, bình tĩnh nói, vị này ra, nơi này là Trần Lục gia. Lục Minh không nói chuyện, hắn nâng lên tay, đem mũ từ đầu thượng bắt lấy tới, lộ ra hắn tuấn mỹ thậm chí còn mang theo chút dáng vẻ thư sinh khuôn mặt. về sau hắn nhẹ nhàng mở miệng, nơi này là ta Lục gia địa bàn. vừa dứt lời, quản gia hô to một tiếng, tập. đám người trong tay nắm vũ khí phóng đi. Đứng ở lục minh trước mặt người lập tức đào thương, lục minh động tác càng mau, một phen giữ chặt trong tay đối phương thương, nắm cổ tay của hắn, đem thương đoạt ở trong tay, trực tiếp đá bay đi. Vũ càng rơi xuống càng lớn, hôn tạp bờ sông thủy quay cuồng tiếng động, lục minh thanh âm hôn tạp tin tức vũ tiếng động, quát lớn nói, cúc ngay. Nói xong, hắn không phát nào trượt, hướng tới chiều hắn đánh tới người một thương một thương khai ra viên đạn. Mang ô tùng bến tàu loạn lên khi, diệp trần bên này cũng là đánh đến khó xa khó phân. Nàng lấy cực nhanh tốc độ chặt đứt sở hưu sung ống sau, trên chiến trường duy nhất đáng tin cậy cũng chỉ dư lại vũ khí lạnh cùng quyền cước. Người từng bước từng bước chạy lên tới, nước mưa hôn tạp huyết đạn bắn dựng lên, diệp trần trong tay chủy thủ bay nhanh sẹt qua một cái lại một người thân thể, nước mưa cùng máu loãng mơ hồ nàng tầm mắt, nàng lại không có mảy may mỏi mệt. A dễn lìn tựa hồ bò lên tới rồi mổ một cái đỉnh điểm, làm diệp trần cả người máu vì này sôi trào, thân thể vì này kêu gào. Quanh thân là như con kiến giống nhau một cái lại một cái nảy lên tới người. Diệp Trần Phảng phất là trở lại thiên kiếm tông thời gian. Tu chân dưới cái loại này một trận chiến đó là thơi sơn biển máu tàn khốc cùng nhiệt huyết cảm. Lệnh nàng cả người đều sôi trào lên. Hai bên người đánh đánh khi, có người kêu lên, đi ngô tùng biến tẩu Đi ngô tùng biến tẩu Có người tổ chức, làm mọi người có kế hoạch rút lui. Diệp Trần nhữ như mày, nàng dẫn theo trong tay nhiệm huyết gậy gộc, nhìn mọi người lui về phía sau, hơi hơi thở dốc. Nàng cũng không phải cái gì sát nhân cuồng, nàng chỉ là muốn chứng minh chính mình năng lực. Nàng không có tiền, không có người, giết Trần Kiều, nàng cũng bất quá chính là trở thành một cái thích khách, giáp cốt văn phiến địch nhân lớn nhất chưa bao giờ là Trần Kiều, mà là những cái đó như hổ rình mùi Nhật bản người. Nàng muốn chống đỡ không phải mô một người, mà là tham lam nhìn trộm. Diệp Trần nhìn những người đó nhanh chóng lui lại, thẳng đến ngõ nhỏ chỉ còn nàng một cái. Lúc này, nàng thu hồi gậy gộc, dựa vào trên tường, nhìn về phía rơi xuống nước mưa. Hướng Nam từ trên lầu chạy xuống tới, nôn nóng nói, tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Tiểu ta Diệp Trần. Diệp Trần giơ tay, làm hướng Nam đem nàng nâng dậy tới. Đánh xong lúc sau, nàng liền cảm thấy có chút mệt mỏi, cùng hướng Nam nói, tiêu cái xe kéo lại đây, ngươi cùng ta về nhà đi. Hảo, ngươi chờ. Hướng Nam chuẩn bị rời đi, nhưng mà đi rồi không hai bước, hướng Nam đã bị người ngăn lại, Diệp Trần nâng lên đôi mắt, thấy năm người đứng ở ngõ nhỏ. Này năm người có 4 người đều là ăn mặc màu lam áo dài, mang theo màu đen mũ, An Tĩnh đứng ở tứ giác, mà trung gian người còn lại là ăn mặc hợp quy tắc âu phục, sắp đến sáng sửa giày ra, giơ một phen màu đen ô che mưa, mang theo kim sắc biên mắt kính, nhìn qua ôn hòa lại cung kính. Tiểu thư kia xuyên Âu phục nam nhân mỉm cười mở miệng, Hồng gia tưởng thỉnh ngài đi một chuyến, ngài có thời gian sao? Diệp Trần không nói chuyện, nàng đem ánh mắt rơi xuống hướng nam trên người, nàng chuyện xưa không có Hồng gia này nhân vật. Cũng không rõ ràng Hồng gia rốt cuộc là một cái cái gì tồn tại. Hướng nam thỏ qua tới, nhỏ giọng nói, Hồng gia là trước đây bến Thượng Hải đại ca, nhưng thoái ẩn rất nhiều năm. Diệp Trần gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, gật gật đầu nói, Hồng gia tương mời, từ chối thì bất kính. Đối phương cười nhường ra lộ tới, cung kính làm cái thỉnh thủ thế, Diệp Trần đi theo hắn đi ra ngõ nhỏ, ngõ nhỏ bên ngoài phóng một chiếc ô tô, Diệp Trần lên xe lúc sau, qua đại khái hơn nửa giờ. Ngừng ở một gian đại trạch, Diệp Trần đi theo hạ nhân vào tòa nhà, trên người nàng quần áo còn ướt lộc cậu, nhưng không có bất luận kẻ nào đối này có dị nghị, kia ăn mặc câu phục trung niên nhân đem nàng lánh đến một trương bàn dài trước mặt, Diệp Trần ngồi ở bàn một bên, mà bên kia tắc ngồi một người. Khắc. Người nọ ăn mặc một thân màu lam áo dài, mang theo mắt kính, lớn lên rất là tú khí, nhìn qua bất quá 35-6, pha giống một cái dạy học tiến sinh. Hắn làn da thực bạch, người cũng thực gầy, nhưng mà kỳ quái khi... Liền như vậy lịch sự văn nhã một người, ngồi ở kia bàn dài đối diện, lại một chút không có vẻ đột nột, có một cổ không hiểu khí thế từ trên người hắn phát ra, làm hắn cả người cùng hoàn cảnh bày biện ra một loại quỷ dị hài hòa. Hôm nay có người cùng ta nói, chân Tiểu bị một cái cô nương đánh đến thẻ ra quẩn, ta vốn dĩ không tin. Người nọ từ bên cạnh nhân thủ tiếp nhận một phương ấm áp ước khăn, thong dòng xoa tay. Diệp Trần cũng từ bên cạnh nhân thủ tiếp nhận khăn, hoặc bộ dáng của hắn, xoa tay. Giết người phải học được lau tay, nhìn qua sạch sẽ mới có vẻ xinh đẹp. Người nọ nhìn Diệp Trần lau tay, phảng phất là đang xem một con mèo giống nhau, ngậm cười, nói được ôn nhu lại khách khí. Diệp Trần đem khăn thượng đều nhiễm huyết, lau hồi lâu mới sát ra nguyên bản nhan sắc, đối phương cười tủm tỉm nhìn, chờ Diệp Trần đem khăn ném cho hạ nhân, hắn dựa vào ghế trên, ngậm cười hỏi, "Tiểu thư họ gì?" "Kẻ hèn họ Diệp, tên một chữ Trần." "Học quá võ?" "Học quá." "Cao thủ?" "Không dám." muốn giết Trần Kiều. Diệp Trần không nói chuyện, đối phương gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, "Nga, là tưởng ở bến Thượng Hải trở nên nổi bật. Mỗi năm đều có rất nhiều người người như vậy, tới, đã chết, hoặc là đi rồi. 17 năm trước ta tới bến Thượng Hải thời điểm, cũng là như vậy tưởng, chỉ là ta tương đối may mắn sống đến hiện tại." Diệp Trần nghe hắn tán gẫu, nhìn thoáng qua đồng hồ, 10 điểm, lại không quay về, liền quá muộn. Nàng cảm thấy công tác tuy rằng rất quan trọng, nhưng là dưỡng sinh cũng là rất quan trọng. Mỹ dung dấp không thể tùy tiện vứt bỏ, vì thế nàng nói thẳng, Hồng gia muốn nói gì, ngươi liền nói đi. Trần gia địa bản ta cho ngươi. Đối phương trực tiếp mở miệng, liền đêm nay ta cho ngươi người, cho ngươi thường, cho ngươi tiền, ngươi đem Trần gia địa bản cho ta đoạt xuống dưới, cầm hắn địa bản, người ta thế ngươi dưỡng một năm, một năm sau tam ly tiền lợi tức, liền bổn mang tức trả ta. Về sau mỗi năm thu vào nộp lên trên ta một thành. Diệp Trần không nói chuyện, này kiện đích xác quá hảo. Nàng cảm thấy không quá khả năng, nghĩ nghĩ nói, còn có. Chân ra người, từ trên xuống dưới, một cái không lưu. Diệp chân ngần người, đối phương mỉm cười, vẫn là kia ôn hòa bộ dáng, như thế nào, không được. Diệp chân mím môi, cuối cùng vẫn là gật đầu, hành. Kia đối phương đứng lên, cung kính hành lễ, ngày sau hy vọng lục tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Bỉ họ hồng, tên một chữ xanh, nhiều chút hồng da. Diệp chân gật gật đầu, đáp lễ về sau, cái kia xuyên âu phục nam nhân liền đi lên tới. Thẩm Diệp Trần đi ra ngoài. Hai người đi đến một nửa, Hồng Xanh đột nhiên nhớ tới cái gì tới, cùng quản gia nói: "A Hỉ, cấp Diệp tiểu thư một phen rủ." Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, đối phương cười cười, giơ tay nói: "Đi Di hảo." Diệp Trần thượng đối phương xe, kia xuyên Âu phục nhân đạo, ta kêu Trương Hỉ, là Hồng gia quản gia. Nói, đối phương liền cho Diệp Trần một trương danh thiếp, ngài yêu cầu kiểm kê người thời điểm, có thể gọi điện thoại đến Hồng phủ tới, ta sẽ mang ngài qua đi. Cảm tạ Diệp Trần gật gật đầu, tiếp nhận danh thiếp. Tiếp danh thiếp sau, ô tô thúc đẩy đưa Diệp Trần cùng hướng nam tới rồi nguyên lai like địa phương. Tới rồi lúc sau, Diệp Trần cùng hướng nam đi tìm Tiểu Nhất, lại lăn lộn trở về Tống Nguyện Thanh Châu ở. Trên đường trở về, Diệp Trần ôm Tiểu Nhất, mang theo hướng nam phiên tường đi vào, nhỏ giọng nói: Hướng Nam, về sau ngươi nhưng ngàn vạn không thể bán đứng ta. Hướng Nam gật gật đầu, ngài yên tâm, ta mệnh là ngài. Hai người nói, tiến phòng, đèn liền sáng. Diệp Trần trực giác không tốt liền thấy nàng của hồi môn hai cái nha hoàn đứng ở trong phòng, vẻ mặt hỏng mất nói, tiểu thư ngươi rốt cuộc đi. À, à à à, đây là ai? đứa bé kia là ai? ngài là Tư Bôn sao? đây là ngài Hải Tử. không đúng, ngài nơi nào tới lớn như vậy? đây là ta thủ hạ Diệp Trần bị các nàng hai giống đến đau đầu, nàng che lại đầu, thống khổ nói, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, về sau ta liền phải chính mình làm một phen đại sự nhi, các ngươi hai nguyện ý thay ta gạt liền gạt. Không muốn ta cho các ngươi một số tiền liền chính mình gả chồng đi thôi. Hai cái nha hoàng liếm nhau, qua đã lâu, trong đó một cái rốt cuộc nói, ly ngại, chúng ta có thể đi chỗ nào a? Diệp Trân yên lòng, phất phất tay nói, tính, ngủ đi. Diệp Trân ngủ đến ngày hôm sau, cấp hướng nam an bài một cái xem sân chức vị về sau, liền ăn bữa sáng xem nàng tân mua sườn sám. Nàng nơi này quần áo đều là thanh triều cái loại này áo trên hạ váy phục sức, vì thế nàng trước hai ngày thừa dịp cơ hội đi đính vài bộ sườn sám cùng âu phục liền gặp hướng nam, nàng một mặt xem quần áo, một mặt uống cháo, còn không có uống xong, bên ngoài liền truyền đến loa thanh, nha hoàng lưu thư chạy vào, cùng nàng nói, thiếu nãi nãi, trong nhà làm ngài trở về một chuyến, ân, diệp chân mừng người, cuối cùng vẫn là xuyên quần áo qua đi, trở lại lục phủ, liền thấy trong phủ người đến người đi, tựa hồ thập phần nội vàng, diệp chân đi vào đi, bị dẫn tới nhà ăn, liền thấy lục tam gia ngồi ở trên bàn, cùng lục minh một mặt ăn cơm, một mặt nói cái gì. Diệp Trân đi vào thỉnh an, Lục Tam gia vội vàng tiếp đón nàng ngồi xuống, rồi sau đó cùng Lục Minh nói, Ngươi gần nhất làm này đó hoang đường sự liền tính, nô tùng bến tàu đoạt xuống dưới cũng là ngươi bản lĩnh, nhưng về sau không thể làm. Ngươi nếu là chọc đến hồng gia không cao hứng, chúng ta đây ra liền xong rồi. Diệp Trân nghe được lời này, giật giật lỗ thai, nhưng cũng chưa nói cái gì. Lục Minh nhanh chóng uống lên cháo, đứng lên liền đi, ta còn có việc. Đứng lại. Lục Tam gia một phách cái bàn. Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi đi cái gì đi. Lục Minh lại ngồi trở lại tới, túi đầu không nói lời nào. Lục Tam gia tiếp tục nói, còn có những việc này nhi ta cũng bất hòa ngươi nói, ta liền hỏi ngươi. Nhân gia tuyển thanh hảo hảo một cái cô nương, ngươi cưỡi tiến vào liền đưa đến ngoại ô đi tính chuyện gì xảy ra nhi. Nói chuyện khi, Lục Minh dương mắt xem Diệp Trần, Lục Tam gia cũng xem qua đi. Diệp Trần hơi hơi sửng sốt, theo sau lập tức làm ra hủy khuất bộ dáng, phảng phất lập tức liền phải khóc ra tới. Lục Minh không kiên nhẫn thu hồi tầm mắt. Lục Tam gia tiếp tục nói: Hôm nay liền đem luyện thành tiếp trở về. A. Diệp Trần thiếu chút nữa a ra tiếng tới, nhưng nàng nghẹn lại. Chặn lại nói: Cha, kỳ thật ta ở. Cũng hảo. Hiện tại Lục Minh là sự nghiệp tiến tới thời điểm, ta không thể chậm trễ hắn. Thật tốt tức phụ nhi a. Lục Tam gia cảm khái ra tiếng. Lục Minh nhịn không được, cùng Diệp Trần nói: Ngươi ra tới, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Thật vậy chăng? Diệp Trần đầy mặt kinh hỉ. Chạy nhanh đi theo lục minh đi ra, lục minh quay đầu liền đi, căn bản không đợi nàng. Đi ra sau, lục minh bước nhanh đi phía trước, ngươi hái làm gì làm gì chính mình đi thôi, tưởng ở nhà cũng chủ đi, dù sao ta cũng không thường trở về. Ngươi không ở, ta trở về làm cái gì? Diệp chân một bộ bị thiên đại hủy khuất bộ dáng giận dỗi giống nhau, ta còn không bằng liền ở nơi đó chủ cả đời. Lục minh cười lạnh ra tiếng, vậy ngươi liền chủ đi. Ngươi! Nga, còn có lục minh cầm mũ, quay đầu lại. Ngươi mấy ngày trước mua vài thứ kia giấy tờ đưa ta bên này, về sau thiếu tốn chút, ta bên này phí tồn đại. Ngươi nếu không vui, ta có thể cùng ngươi ly hôn, ly hôn ta đem ta danh nghĩa một nửa tài sản đều về ngươi, biết không? Diệp Trần thiếu chút nữa tưởng đáp ứng tốt, chính là nàng nghĩ tới Tống Nguyện Thanh Nhân Thiết, xoay đầu đi, khóc sướt mướt kêu la lên, ngươi không bằng làm ta đã chết thôi. Lục Minh, hắn liền biết không có hiệu quả, nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy phiền, xoay người rời đi. Chờ Lục Minh vừa đi. Diệp Trần lập tức hoan thiên hỉ địa trở về vùng ngoại thành, sau đó làm hướng nam đi hỏi thăm, ta nghe nói ngô tùng bến tàu về lục gia, sao lại thế này? Hướng nam đi một ngày, buổi tối trở về cùng Diệp Trần nói chuyện này, Diệp Trần nghe, không khỏi ngẩn ngơ. Cái này lục minh. Cùng chuyện xưa tuyến lục minh có chút không giống nhau a? Nghĩ đến đây, Diệp Trần đột nhiên ý thức được một vấn đề, 38. ân, Đừng chơi game ngươi cái ngốc ít. Ngoạ tào ngươi mang ta. 38 nổi giận. Đem máy chơi game một quăng ngã, ngươi hôm nay bất hỏa ta xin lỗi ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không cảm thấy này mấy cái thế giới vai ác đặc biệt ngữ bức, đặc biệt không giống nhau? À, 38 gãy gãy đầu, nghiêm túc nghĩ, này mấy cái thế giới vai ác. Có gì không giống nhau? Chẳng lẽ xoáy độ không giống nhau? Không phải Diệp Trần giải thích, trước kia vai ác, đều là ta giúp đỡ bọn họ, sau đó bọn họ mới rời đi chính mình nhân sinh quý đạo. Nhưng này mấy cái thế giới vai ác. Ngươi không cảm thấy bọn họ hình như là tự phát thức ở phản kháng chính mình nhân sinh sao. Ngươi xem lục lương, thế giới tuyến đều thiên đến không biết đi nơi nào. Ngươi xem tần chiêu, không cần ta ra tay, hắn đã chính mình giải quyết tần yến thanh. Ngươi xem cái này lục minh, hắn có một chút đại học giáo thụ bộ dáng sao. 38 ngơ ngắc nghe, gật đầu nói, ngươi nói được. Giống như có một chút đạo lý. Ta hỏi ngươi, tình huống như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Thỉ như hệ thống bột. Nhưng. Khả năng. 38 vẻ mặt một bước, Diệp Trần cảm giác cái này hệ thống so nàng hảo không bao nhiêu, nàng nhịn không được nói, ngươi có thể cho ta một cái xác định đáp án sao. Cái này. Ta đi học giống như không học quá A. Diệp Trần. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình cái này ai học tập thành tích giống như không tốt lắm. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không ngươi đi hỏi vừa hỏi hệ thống khác. Đừng nghĩ 38 cảm khái, nhiệm vụ chấp hành trong lúc, hệ thống cùng hệ thống là không thể giao lưu, chờ đến trung chuyển không gian mới được. Vì sao không thể giao lưu? Đối Nga 38 vẻ mặt mờ mịt vì sao? Diệp Trần. Mà Diệp Trần cùng 38 ở thảo luận vai ác vấn đề khi, Lục Minh đang ở cùng 666 trò chuyện thiên. Đem nô tùng bến tàu đoạt lấy tới sau, Lục Gia kỳ thật cũng bị bị thương nặng, lúc này cần thiết tu sinh dưỡng tức một đoạn thời gian, Lục Minh liền bắt đầu khắp nơi tìm giáp cốt văn phiến, chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Hai tháng sau, Lục Minh sẽ nhận thức Trần song song, mà Trần song song trong tay. Có giáp cốt văn phiến quan trọng manh mối, nguyên thế giới Lục Minh mua được giáp cốt văn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trần Song Song. Nhưng Lục Minh không biết cái này cụ thể nguyên nhân là cái gì, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Hắn một mặt ở đồ cổ trong tiệm đào hóa, một mặt cùng 666 câu thông, ngươi có thể thăng cấp sao? Có thể. Ký chủ không ngừng làm nhiệm vụ là có thể. Ngươi thăng cấp sao sẽ có cái gì nhiều ra tới kỹ năng sao? Cái này không biết, bởi vì ta không có nói thăng cấp quá. Ngươi có thể hỏi một chút mặt khác thăng cấp quá hệ thống. Nhiệm vụ chấp hành trong lúc, hệ thống cấm giao thông. Vì cái gì? Bởi vì, trên thực tế, nhiệm vụ chấp hành trong lúc, hệ thống cùng hệ thống, nhiệm vụ người chấp hành cùng người chấp hành quan hệ, càng như là ở khu rừng hắc ám chung cho nhau đi săn tồn tại, ngươi không rõ ràng lắm đối phương cùng nhiệm vụ của ngươi hay không đối địch, một khi là đối địch, mà ngươi trước bại lộ chính mình thân phận cùng mục tiêu, liền tương đương với ở khu rừng hắc ám chung trước lượng ra chính mình tồn tại cũng liền sẽ bị giấu ở chỗ tối người dễ dàng đánh gục, Cho nên bảo hộ chính mình biện pháp tốt nhất, chính là cho nhau che giấu, thẳng đến nhiệm vụ kết thúc, chúng ta sẽ có nặc danh nghỉ ngơi khu, bảo đảm thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Lục Minh gật gật đầu, người công khóa không tồi. Đều là cơ sở, không biết này đó ai, đại khái đều là phải bị nhân đạo hủy diện. 38. Hát gì? Ai? Ai lại mang ta? 96 núi sông Cố Nhân Bốn Diệp Trần nghỉ ngơi mấy ngày, liền gọi điện thoại cấp trương hỉ làm trương hỉ cho nàng điểm người đã nhiều ngày trần gia bởi vì cùng lục gia đoạt bến tàu sự tình làm đến nguyên khí đại thương, hai nhà đều không tốt lắm quá an tĩnh rất nhiều trần kiêu thực thức thời cùng lục minh đàm phán hảo đem bến tàu làm đi ra ngoài mà ngoại tám môn người tắc vẫn luôn không có động tĩnh nhìn hai nhà đấu tranh trần kiêu còn ở tĩnh dưỡng diệp trần liền mang theo người trực tiếp vây quanh trần gia mang theo người liền vọt vào đi đánh tạm nàng chưa tiến vào liền ở cửa thủ 38 có chút khó hiểu nói, ngươi đang làm cái gì a? Diệp chân dầm chân, túi đầu, ta ở chuẩn bị một chút. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Diệt nhân mãn môn loại sự tình này, ta lần đầu làm, hoảng hốt. 38 có chút hết trô nói rồi, thở dài nói, đại tỷ, đây là ở bến thượng Hải A, ngươi bất diệt nhân ra, nhân ra diệt ngươi thời điểm chính là không nói đạo nghĩa. Không không không diệp trần xua tay, không giống nhau, hắn diệp ta, đây là hắn thân ở với xã hội này, tam quan chính là như vậy. Ta diệt hắn vẫn là có tâm lý gánh nặng. Đừng lo lắng 38 vô vô nàng vai, bọn họ cả nhà đều không phải người tốt, người đây là vì dân trừ hại. Tỷ như nói Trần Kiều, giết hướng nam mụ nội nó liền không nói, tỷ như nói Trần Kiều hắn lão bà, giết người cũng không ít, hắn nữ nhi Trần song song, thượng hải đầu đường một bá, sau lại làm hại lục minh thảm như vậy. Nhà hắn liền không có một cái người tốt sao. Diệp Trần có chút khiếp sợ, liền một cái đều không có. Không có. 38 thở dài. Nguyên tắc trong thế giới, đại khái phi hắc tứ bạch, Trần Kiều gia thật đúng là một cái người tốt đều không có. Hảo, Diệp Trần xoay người hướng bên trong đi đến, ta vì dân trừ hại đi. Diệp Trần hôm nay xuyên một thân nam trang, rộng thùng thình áo trên, rộng thùng thình quần, mang theo trương thuần trắng mặt nạ, nếu không phải thân hình, căn bản nhìn không ra là cái nữ hải tử. Nàng một đường hướng bên trong đi đến, hướng Trần Kiều tìm qua đi. Mà Diệp Trần mang theo người đánh tạp Trần phủ thời điểm, Trần Song Song tránh ở chính mình trong phòng. Cả người run bần bật, tùy thời đều phải khóc ra tới. tiểu thư, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Bên cạnh bà vú nôn nóng kêu, Trần Song Song ôm chính mình, liều mạng muốn cho chính mình bình tĩnh lại. nghe bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng đánh nhau, Trần Song Song đột nhiên nhớ tới một người tới. Lục Minh Lục Minh là nàng đại học lao sư, nàng trong trí nhớ đây là một cái thực ôn nhu sang sảng thanh niên, hơn nữa. Hắn đối nàng, tựa hồ có như vậy tốt hơn cảm. Nàng đánh tiểu lớn lên mỹ lệ. Hơn nữa tính cách hào phóng, thực chịu hiện nay thanh niên hoan nền, người theo đuổi cực chúng. Đối với cảm tình một chuyện, nàng từ trước đến nay thập phần mẹ bén, vì thế nàng đã sớm phát hiện, Lục Minh đối nàng có không giống nhau tính tố, chỉ là nàng trước kia trướng mắt Lục Minh, liền giả làm không biết, chính là từ Lục Minh cùng Trần Kiều đoạt bến tàu một chuyện phát sinh lúc sau, nàng từ chính mình phụ thân trong miệng nghe được Lục Minh lợi hại, trong lòng liền có không giống nhau cảm giác. Lục Minh nhất định là không biết nàng là Trần Kiều nữ nhi, nếu là biết, Hắn nhất định sẽ không như vậy đối chính mình phụ thân. Trần Song Song trong đầu nhanh chóng nghĩ, theo sau đứng lên, nôn nóng nói, mau, cấp lục phủ gọi điện thoại. Mau. Bên cạnh bà Vũ là ngốc, nhưng là thấy Trần Song Song kia tràn đầy hy vọng bộ dáng, bà Vũ vẫn là lập tức đi gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Trần Song Song một phen đoạt lại đây, nôn nóng nói, ta tìm lục lão sư, ta là hắn học sinh, Trần Song Song. Nghe được là Trần Song Song điện báo, lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp. Rốt cuộc Trần Song Song là tìm giáp cốt văn phiến mấu chốt nhân vật, hắn vẫn là đến để ý một chút. Trần Song Song nghe được Lục Minh lãnh đạm một tiếng uy, đương trưởng đôi mắt liền đỏ, run rẩy thanh nói: "Lục lão sư, ta là Song Song, ta là tới cầu ngài một sự kiện, hiện tại có người sắm tới rồi trong nhà của ta, muốn giết ta cùng nhà ta người, cầu ngài lại đây giúp giúp ta đi. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu ta, làm cái gì ta đều nguyện ý." Vừa nghe lời này, Lục Minh sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Hắn là không quá thích Trần Song Song. Chính là hắn muốn tìm giáp cốt văn thiến, không thể làm manh mối liền như vậy chặt được Vì thế hắn lập tức nói, hảo, ta lập tức tới. Lục lão sư Trần song song nước mắt rơi xuống, thực xin lỗi, ta là Trần Kiều Nữ Nhi, thỉnh ngài tới Trần Phủ. Ta đã biết, chờ ta. Lục Minh treo điện thoại, liền hướng tới Trần Phủ chạy đến. Mà lúc này Diệp Trần đã tìm người tìm được hậu viện, trường hợp hỗn loạn đến không được, Diệp Trần làm người đem không phản kháng người toàn thả, làm người đem Trần gia người đều bắt lại đây. Trần gia hiện giờ không có hài tử, đây là làm Diệp Trần duy nhất thư khẩu khí sự tình. Nếu là thật sự có cái hài tử, nàng thật đúng là hoàn thành không được Hồng Xanh yêu cầu. Trần Song Song chạy trốn mau, nàng nghĩ cách trốn đến sà ngang đi lên. Vì thế Diệp Trần cuối cùng đem tất cả mọi người tìm được rồi, lại duy độc không có tìm được Trần Song Song. Diệp Trần nhíu nhíu mày, Trần gia người đều bị nàng bắt lại, cột vào trong viện, nàng nhìn lướt qua trung quanh, lạnh lùng nói, Trần Song Song, ta đến ba tiếng, ngươi không ra nói, ta mỗi cách một phút liền giết ngươi một cái người nhà. Trần Song Song không nói lời nào, tránh ở sạp ngang thượng run bần bật. Diệp Trần lệnh lùng nói, Tam. Trần Song Song nhắm mắt lại, liều mạng ở trong lòng kêu gọi Lục Minh. Diệp Trần làm người dùng thương nhắm ngay Trần Kiều đầu. Trần Kiều sợ tới mức đại hán. Song Song, ngươi ra tới, ra tới a. Diệp Trần ngó Trần Kiều liếc mắt một cái, cảm thấy này thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Nữ nhi không màng người nhà sinh tử, phụ thân không màng nữ nhi an nguy. Nàng quay đầu đi. Tiếp tục nói, Tam. Liên tại đây là, Diệp Trần thấy một bóng hình đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra tới, hô to một tiếng, Trần Song Song. Cùng lúc đó là Trần Song Song vui mừng thanh âm, ở chỗ này. Diệp Trần kia chớp ra tay, nhưng mà người nọ càng mau Hắn không chút nào ham chiến, tìm được phát ra tiếng mà, bắt lấy Trần Song Song quay đầu liền chạy. Diệp Trần một trương đánh vào đối phương bối thượng, đối phương căn bản không hoàn thủ, dẫn theo Trần Song Song liền chạy đi ra ngoài. Đám người lúc này mới phản ứng lại đây. Diệp Trần lệnh lùng nói, đem người xử lý sách sẽ. Theo sau liền đi theo đuổi theo. Lục Minh kẹp Trần song song một đường chạy như điên, hiện giờ lục Gia đã gặp bị thương nặng, lại cùng người đánh bừa không dậy nổi, hắn chỉ có thể dựa vào cái này phương thức đem Trần song song trộm ra tới. Trần Gia những người khác thế nào hắn mặc kệ, hắn chỉ cần bảo đảm Trần song song ở thì tốt rồi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe được phía sau đuổi theo thanh âm. Lục Minh đem Trần song song hướng bên cạnh đẩy, nhỏ giọng nói, đi lục Gia. Rồi sau đó liền dừng lại, giơ tay hướng tới Diệp Trần đánh qua đi. Diệp Trần thấy Lục Minh mặt, không khỏi ngẩn người, giơ tay chụp bay Lục Minh một quyền sau, Lục Minh đệ nhị quyền lại tạp lại đây. Diệp Trần mang theo tức giận, nàng không biết Lục Minh vì cái gì muốn cứu Trần Song Song, nhưng là dựa theo nguyên lai thế giới tuyến tới xem, người này hoàn toàn có thể là tinh trùng thượng não. Trần Song Song làm hắn đối tượng thầm mến, hắn tưởng biểu hiện biểu hiện cũng nói không chừng. Tưởng tượng đến Lục Minh có khả năng ý tưởng, Diệp Trần liền thập phần phẫn nộ. Quyền tốc tức khắc nhanh không ít, hai người thế lực ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại, nhưng mà liền ở Diệp Trần bắt lấy Lục Minh nắm tay khi, có người ở nơi tối tăm đột nhiên khai thương. Lục Minh theo bản năng trốn tránh, nhưng mà động tác lại nhân Diệp Trần kiềm chế hơi chút chậm chút, viên đạn đánh vào đầu vai hắn, huyết hoa nháy mắt nổ tung. Diệp Trần hơi hơi sửng sốt, cũng chính là lúc này, Lục Minh một chân đá vào Diệp Trần ngực, hốt hoảng chạy. Diệp Trần bị một chân đá vào bên cạnh vứt bỏ cái dương, nàng mặt sau người đuổi theo Lục Minh xông ra ngoài. Nàng liền đừng đuổi theo đều không kịp đều, người liền chạy không thấy. Chờ nàng từ trong dương bỏ ra tới khi, ngõ nhỏ đã chỉ còn nàng một cái. Nàng cũng không biết Lục Minh đi nơi nào, mà Trần phủ còn cần nàng thu thập, liền đuổi trở về. Người đã đều bị hướng Nam giết, quy quy củ củ bày trên mặt đất, Diệp Trần nâng ngón tay, đạm nói, "Lao Quy củ đi." Hướng Nam gật gật đầu, đem mỗi người ngón tay chém một cây xuống dưới, rửa sạch sẽ sau ngay ngay ngắn ngắn đặt ở một cái nạm vàng biên màu vàng tơ lụa đế gỗ đỏ hộ, giao cho Diệp Trần. Diệp Trân ôm hộp đi hồng phủ, quy quy củ củ đem gỗ đỏ hộp giao cho hồng xanh. Hồng xanh mở ra hộp, điểm điểm, mỉm cười ngẩng đầu, còn thiếu một cái. Chạy! Diệp Trân đáp đến thẳng nhiên. Ngươi phóng chạy một cái. Ta giết năm cái. Diệp Trân ngẩng đầu nhìn về phía đối phương đôi mắt, ánh mắt lãnh đạm, tiền cùng người ngươi cho ta nguyên bản 6 phần chi 5 số lượng là được. Nghe xong lời này, hồng xanh mặt người, rõ ràng không nghĩ tới còn có thể như vậy có kẻ mà cả. Diệp Trân tiếp tục nói. Mỗi người chiếm cổ phần ước 16.6667% 16 chi, năm người đại khái là 83.3333% chi, nếu ngươi không ngại nói, dựa theo 84% phần trăm chi tính cho ta đi. Rốt cuộc không có công lao cũng có khổ lao. Diệp Tiểu Thư Hồng xanh nhịn không được cười, nhiều năm như vậy, ngài chính là ta đã thấy nhất có ý tứ một người. Nga. Diệp Chân mặt không đổi sắc, vậy ngươi nhân sinh rất nhạt nhẽo. Ký chủ, đừng rối, đại lao tức giận ngươi đã có thể muốn chết. Không cần lo cho ta không nhắc nhở ngươi à, người này trộm môn xuất thân, trên tay tốc độ so hướng nam mau nhiều, gần gối dùng đao lực sát thương ngươi không nhất định thắng à. Vừa nghe lời này, Diệp Trần tức khắc phương. Như vậy quan trọng tin tức ngươi không nói cho ta. Ai biết ngươi như vậy có thể rồi à. Diệp Trần dùng lạnh nhạt che giấu chính mình trột dạng, nhưng mà hồng xanh lại không chút nào để ý bộ dáng. Kia xem ở Diệp tiểu thư như thế thú vị phân thượng, người cùng tiền ta dựa theo nguyên số cho ngươi, lần sau thấy Trần song song giết liên hảo. Diệp Trần gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng có chút tò mò, mạo muội hỏi một câu. Hồng Gia vì cái gì muốn sát Trần Lần gia? Thượng một lần chơi mạt trượt thời điểm Hồng Xanh đem hộp dao cho bên cạnh chương hỉ. đạm nói, hắn cùng hầu xương gia lão Thiên thắng tiền của ta. Diệp Trần, chơi mạt trượt thật là một kiện quá nguy hiểm hoạt động. Nga, chính yếu chính là Hồng Xanh cười cười, nếu không phải Diệp tiểu thư ngày đó đánh thượng Trần gia quấy giày Trần Kiều kế hoạch, giờ này khắc này. Hẳn là hắn mưu hoa như thế nào sát hồng mỗ cả nhà. Chẳng sợ hồng mỗ cả nhà cũng chính là một con thỏ một con rùa đen, hồng mỗ vẫn là thực quý trọng. Đại lao thế giới quả nhiên không giống người thường. Diệp Trần nội tâm cân nhắc. Nàng cung hồng xanh hàn huyên hai câu, hồng xanh liền tự mình đưa nàng trở về. Diệp Trần trở về rừng chân đã là buổi tối, nàng có chút mỏi mệt, tắm rồi, thay đổi bộ âu phục áo ngủ, nằm ở trên giường đọc sách trang bức. Đọc sách thôi miên hiệu quả phi thường hảo. Diệp Trần đang mê ở Thư Hải ngủ quá khứ cảm giác. Nhưng mà ở Diệp Trần mơ màng sắp ngủ khi, nàng nghe được phanh một tiếng vang lớn, Diệp Trần đột nhiên đứng dậy, liền thấy lục minh nện ở trên mặt đất. Hắn che lại mang theo súng thương miệng vết thương, ngẩng đầu lên, gian năn nói, mau cho ta tìm bác sĩ tới. Diệp Trần. Lại gặp mặt Nga, Lão Công. 97 núi sông Cố Nhân Năm. Diệp Trần nghiêm túc suy tư, giờ này khắc này. Một cái phụ nữ nhà lành tiểu thư khuê các xuất thân Tống Nguyễn Thanh ở nhìn thấy lao công đầy người là huyết ngã trên mặt đất khi hẳn là cái cái gì phản ứng. Tự hỏi một lát sau, Diệp Trần lựa chọn thét chói tai Lùi về phía sau. Lục Minh cắn răng mắng ra tiếng tới, là ta, Lục Minh. Thiếu gia Diệp Trần phản ứng lại đây, vội vàng nhào qua đi, một phen ấn ở hắn miệng vết thương thượng, bắt đầu khóc thiên thường địa. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Ngài có phải hay không muốn chết? Ngài! Đem người bỏ tay ra. mau kêu bác sĩ. Lục Minh hóng mất, tưởng một cái tát chịu chết nữ nhân này. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là đầu vóc hư rồi, mới có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt lựa chọn chạy đến cái này tòa nhà tới. Hắn nguyên bản chỉ là đi ngang qua, sau đó thấy trong căn phòng này ngọn đèn dầu, hắn liền mơ hồ nhớ tới người này tới. Hắn kỳ thật đối nàng thật là không có gì hảo cảm, chính là suy nghĩ khởi nàng khuôn mặt thời điểm. Hắn không thể hiểu được có loại quen thuộc cảm dũng đi lên, nhưng mà giờ khắc này Hắn hối hận. Hắn cảm thấy chính mình sẽ không chết ở địch nhân thương hạ, nhưng rất có thể chết ở địch nhân trong tay. Mà Diệp Trần xem Lục Minh đau đến nhe răng trợn mắt, rốt cuộc sảng, hắn chạy trốn thời điểm đá nàng kia một chân nàng còn ghi nhớ trong lòng, hiện giờ cuối cùng là đã báo đại thù. vì thế nàng đúng lúc dịch khai tay, nôn nóng nói, ngươi từ từ, ta đây liền đi gọi người. Nói xong liền chạy. Lục Minh đợi trong chốc lát mới phản ứng lại đây, không đúng, ngươi ít nhất đem ta đỡ lên giường A. Lục Minh ở lạnh băng trên mặt đất đái trong chốc lát, hắn ý thức được, chính mình bị đánh trúng vai, lại không phải gãy chân đứt chân nao tản, hắn vẫn là có thể chính mình lên giường. Vì thế hắn liền chính mình bò lên trên giường, mà Diệp Trần đánh tư nhân bác sĩ điện thoại sau, lại mang theo bọn nhà hoàng trở về. Nàng vừa vào cửa thấy Lục Minh mang theo huyết nằm ở nàng trên giường liền tạc, nhưng nàng nhịn xuống chính mình đánh chết hắn xúc động, bài trừ vẻ mặt bi thống tới, nôn nóng nói, ngươi làm sao vậy nha? Như thế nào sẽ bị người đánh thành như vậy? Người báo nguy sao? Là ai bị thương ngươi, chúng ta chạy nhanh làm sở cảnh sát bắt lấy hắn nha. Lục Minh bị Diệp Trần kêu đến có chút đau đầu, hắn mất máu sau nằm ở trên giường, hơi thở thoi thoát, Diệp Trần giả tình giả ý lau đem nước mắt, ngươi không có việc gì đi. Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không cần. Lục Minh gian nan ra tiếng, suy yếu nói, không cần. Hắn mới vừa rồi cùng 666 đổi một viên sinh mệnh hoàn, chết không xong. Diệp chân ở hành lang thời điểm cũng cùng 666 đổi một viên sinh mệnh hoàn, nàng nhìn lục minh suy yếu bộ dáng, đem dược đặt ở trong nước, hóa khai lúc sau, đỡ lục minh liền uống lên đi xuống. Uống xong đi lúc sau, lục minh rõ ràng cảm thấy chính mình trạng thái hảo rất nhiều, hắn khen 666 nói, ngươi dược không tồi. Đang ở xem cửa hàng tính toán đổi nhất định mũ nhỏ 666 vẻ mặt một bức. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ chốc lát sau, bác sĩ liền đuổi lại đây. Bác sĩ vẫn luôn ở khuyên bảo Lục Minh đi bệnh viện, Lục Minh lại kiên trì không chịu đi. Bác sĩ không có cách nào, chỉ có thể ở chỗ này cấp Lục Minh lấy viên đạn, viên đạn miệng vết thương không thâm, nhưng lấy quá trình vẫn là làm đến nơi nơi là huyết. Mọi người trong lòng đều bị này huyết sợ tới mức hoang mang rối loạn. Diệp Trần nhìn hai cái nha hoàn sợ tới mức hoang mang lo sợ, lúc này cũng không thể làm hướng Nam tới chiếu cố, liền làm hai người đi ngủ. Lúc này Lục Minh cũng đã là nửa tỉnh nửa ngủ, nàng liền ở một bên chiếu cố, cho hắn leo trên người huyết. Thay đổi quần áo, sau đó nhìn người này cau mày nằm ở trên giường, nàng nhịn không được giơ tay bóp chặt người này hai bên gương mặt, nhỏ giọng hung nói, không nghe lời. Không nghe lời chính là kết quả này. Lục Minh nhữ nhữ mày, Diệp Trần sợ tới mức chạy nhanh buông tay, kết quả đối phương lại là ở nhữ mày sau lại ngây nô cười lên, không biết là mơ thấy chút cái gì. Lục Minh trong ngộng rất đơn giản, hắn mơ thấy chính mình là cái thái tử, có một cái thái tử phi. Thái tử phi mùa đông luôn là sinh nứt ra hắn cho nàng rửa chân, đem chân ôm ở chính mình ngực. khi đó nàng ánh mắt ôn nhu, khoẹt miệng áp không được hướng về phía trước dơ lên. hắn nhìn, liền nhịn không được cười. diệp trần vừa thấy nụ cười này, liền nhớ tới tần chiêu. nàng thở dài, cảm thấy nàng cùng lục minh quan hệ, đại khái là kiếp trước thiếu hạ nghiện nợ. vì thế nàng cũng không tính toán lăn lộn hắn, liền dọn dẹp một chút, ở bên cạnh trên sofa ngủ. lục minh ngủ đến nửa đêm, liền bắt đầu la hét tầm ý muốn uống thủy. diệp trần đi lên, phát hiện người này là đã phát sốt cao. Nàng từ 38 hệ thống đổi dược cho hắn uy hạ, sau đó liền không như thế nào ngủ, mỗi cách một đoạn thời gian lên chắc một lần nhiệt độ cơ thể, đổi một chút nước khăn. Chờ mơ màng hồ đồ tới rồi ba ngày, Lục Minh tiêu lui, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Diệp Trần ghé vào đầu giường. Nàng trước mắt đều là quần thâm mắt, rõ ràng là một đêm không như thế nào ngủ ngon. Ánh mặt trời rưng ở nàng trắng nõn làn da thượng, làm nàng làn da bảy biện da bạch ngọc giống nhau sáng giỏi. Nàng ăn mặc tây dương phong cách váy ngủ, băng lửa tính chất bên trong là mang theo gen đai đeo tiểu váy, bên ngoài bộ áo khoác, nhìn qua yêu nhã lại gợi cảm. trước kia thấy nàng, nàng đều ăn mặc thanh triều cái loại này truyền thống áo trên hạ váy truyền thống váy, đã chịu nguyên thân ảnh hưởng. lục minh đối loại này váy có loại mơ hồ bài xích cảm, tổng cảm thấy nó thuộc về một loại văn hóa, một cái thời đại, một loại trói buộc. hiện giờ nhìn nữ nhân này thay đổi quần áo, trong lòng tức khắc thoải mái không ít, nhìn nàng như vậy ghé vào đầu giường thủ một đêm, cư nhiên mơ hồ có loại ấm áp cảm giác. Diệp Trần cảm giác tựa hồ có chút thanh âm, nàng chậm rãi tỉnh, liền thấy Lục Minh ngồi ở đầu giường, lẳng lặng đánh giá nàng. Diệp Trần có chút mờ mịt, hoàn toàn không ngủ tỉnh. Thẳng đến Lục Minh mở miệng với nàng, áo ngủ khá xinh đẹp. Diệp Trần. Diệp Trần trong đầu đầu tiên phản ứng chính là sắc lang, nhưng mà theo sau lại nghĩ đến Lục Minh hẳn là không phải một cái dễ dàng như vậy vì sắc đẹp sở động người, vì thế nàng liền nghĩ đến, Lục Minh đại khái là ở lấy lòng nàng. Rốt cuộc hiện giờ hắn dựa vào nàng quá sinh hoạt. Không lấy lòng một chút lộng chết làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Diệp Trần trong lòng sảng rất nhiều. Nàng túi đầu, làm bộ thẹn thùng, không nói lời nào. Vừa thấy đến nàng cái dạng này, lục minh tức khắc không có cái gì tâm tình, nhưng lại cảm thấy hiện giờ nàng giúp hắn, hắn cũng không thể quá mức tuyệt tình, vì thế xoay cái đề tài nói, nghĩ như thế nào mua như vậy váy Ta nhớ rõ ngươi trước kia thích không phải như thế. Đối với vấn đề này, Diệp Trần đã sớm làm tốt chuẩn bị, nàng một bộ bị thiên đại hủy khuất bộ dáng túi đầu nhỏ giọng nói, ta biết thiếu gia không thích ta xuyên những cái đó quần áo, ta nghĩ làm thiếu gia thích ta, liền muốn làm một cái thiếu gia thích nữ nhân. Lục Minh nhíu nhíu mày, quyết đoán nói, ta thích độc lập một chút nữ nhân. Diệp Trần lập tức ngẩng đầu, vội vàng cho thấy, ta thực độc lập, ta có thể chính mình làm rất nhiều chuyện. Lục Minh thở dài, Minh Bạch nàng là không hiểu chính mình ý tứ, hắn cũng không biết chính mình hôm nay là làm sao vậy, có thể là nàng chiếu cố hắn cả đêm, hắn liền cảm thấy có chút cảm kích, vì thế hắn nói. Tống tiểu thư, ngươi phải biết rằng, độc lập cái này tử, càng nhiều là chỉ độc lập nhân cách cùng nội tâm. Ngươi hẳn là chính mình thích cái gì, liền xuyên cái gì, chính mình muốn làm một cái như thế nào người, coi như như thế nào người. Ta muốn làm bến thượng hải đại lão lục thiếu giao ý của ngươi như thế nào. Diệp chân nội tâm yên lặng phung tạo, nhưng mà trên mặt vẫn là một mảnh ngây thơ bộ dáng. Tống tiểu thư lục minh nhìn nàng, nghiêm túc nói, ngươi liền không có cái gì mộng tưởng sao. Thì như tưởng trở thành một cái như thế nào người có vẫn là từng có diệp trần quyết định đầu một chút lục minh vì thế nàng ngượng ngập nói rất nhỏ thời điểm từng có chính là mẹ nói một nữ hài tử như vậy tưởng không thích hợp nghe xong lời này lục minh cảm thấy tố nguyễn thanh vẫn là có thể cứu chữa loại này phong kiến gia đình xuất thân nàng mụ mụ cảm thấy không thích hợp đồ vật tất nhiên chính là thích hợp hắn lục minh vì thế hắn cổ vũ nói ngươi nói ra ngọng tưởng luôn là bị người chửi tới, ngươi nói ra nghe một chút ta ta trước kia diệp trần cúi đầu. Đầy mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta trước kia. Muốn làm bến thượng hải đại ca. Lục Minh. Đích xác có điểm không thích hợp. Bởi vì đây cũng là hắn ý tưởng. Nghe thấy Lục Minh trầm mặc, Diệp Trần ngẩng đầu lên, đầy mặt hoảng loạn, ta. Ta nói sai rồi sao? Không có Lục Minh sợ làm sợ Diệp Trần, gian nan cười rộ lên, khá tốt. Bất quá ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Liền, ta cảm thấy, lên làm bãi biển lão đại Diệp Trần trong mắt lóe quan mang. Nhất định thực uy phong. Muốn đánh ai đánh ai, muốn mắng ai mắng ai, ai muốn khi dễ ta ta liền đánh chết hắn, tỉ như cha ta luôn là đánh ta nương, ta nếu là bến thượng hải đại ca, ta trưởng phu dám đánh ta, ta liền đánh chết hắn. Lục Minh, ngươi trưởng phu ở chỗ này?" Diệp Trần nói được có chút kích động, nói xong lại cúi đầu, lặng lẽ nhìn Lục Minh liếc mắt một cái, giống cái tiểu động vật giống nhau, thập phần thấp hỏm. Nhưng kỳ thật, Diệp Trần lời nói đều là phát ra từ nội tâm, nàng là thật sự tưởng Ngươi dám đánh ta, ta liền đánh chết ngươi. Ngươi dám phản bội ta, ta liền tệ ngươi. Lời này làm lục minh có chút bất an, hắn cũng không biết chính mình bất an là nơi nào tới, hắn chỉ có thể cường cười nói, ngươi khi còn nhỏ vẫn là rất hòa bác. Diệp Trần gật gật đầu, thực rụt rẹ bộ dáng. Lục minh nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được một vấn đề, phụ thân ngươi sẽ đánh ngươi mâu thân. Diệp Trần từ trong trí nhớ nhìn đến chính là như vậy, vì thế nàng gật gật đầu. Lục minh nhìn Diệp Trần bộ dáng, đột nhiên cảm thấy... Người này cũng không phải như vậy làm người chán ghét. Hắn trong lòng có như vậy vài phần thương tiếc, nhịn không được giơ tay xoa ở nàng trên đầu. Người yên tâm hắn cười mở miệng, tươi cười phảng phất lạc màn ánh mặt trời, ta sẽ không đánh ngươi. Diệp Trần ngẩng đầu xem hắn, thiếu niên tươi cười ánh vào mỹ mắt. Nhan cậu như nàng mãn đầu gốc chỉ có một ý tưởng, thật là đẹp mắt nha. Mặc kệ làm cái gì, nàng đều tha thứ hắn. 98 núi sông cố nhân 6. Nhìn Diệp Trần mê luyến ánh mắt, Lục Minh nhịn không được sờ lên chính mình mặt khác cảm thấy cái này cảnh tượng tựa hồ có như vậy vài phần quen thuộc. Diệp Trần lúc này phát hiện chính mình ánh mắt quá trần trụi, liền cúi đầu, đầy mặt ngượng ngập nói: "Ta đi cho ngài lấy bữa sáng." Bởi vì muốn dưỡng thương, Lục Minh liền đãi ở Diệp Trần nơi này, ở Diệp Trần mỗi ngày cấp Lục Minh lời nói khách sáo, ý đồ từ hắn trong miệng được đến hắn muốn cứu Trần song song nguyên nhân, nhưng mà Lục Minh đều ngậm miệng không nói. Nay đối Diệp Trần xưng bá bến Thượng Hải kế hoạch tạo thành rất lớn trở ngại, Hồng xanh là muốn Trần song song Nếu Hồng Xanh biết Trần Song Song ở lục minh trong tay, hắn nhất định sẽ muốn nàng đem lục minh xử lý. Lúc này, nàng khả năng liền phải cùng Hồng Xanh trở mặt. Chính là nàng không muốn cùng Hồng Xanh trở mặt, như vậy ôn nhu săn sóc hòa ái dễ gần lao đại thật sự quá khó tìm. Vì thế nàng cảm thấy, chính mình nhất định phải nghĩ cách làm rõ ràng Trần Song Song đại ở lục phủ nguyên nhân, sau đó đem nàng đưa ra đi xử lý mới hảo. Diệp Trần như vậy tính toán, chờ lục minh thương hảo phải về nhà sau, nàng chủ động đưa ra đi theo lục minh hồi phủ. Lục Minh nghĩ nghĩ, nhìn Diệp Trần đáng thương vô cùng ánh mắt, nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút không thể nhận tâm tới. Ở chỗ này bị Diệp Trần ăn ngon như vậy hảo dưỡng dưỡng mấy ngày, khó tránh khỏi nhiều ra chút cảm kích cùng ấy nấy, chẳng sợ vẫn là chán ghét Diệp Trần này phong kiến còn sót lại lưu lại tính tình, lại cũng bởi vì chạm đến tới rồi nàng nội tại kêu nghịch ngậm hoạt bát một mặt, làm Lục Minh đổi mới rất nhiều. Vì thế Lục Minh không có ở trước tiên cự tuyệt, ngược lại là suy nghĩ vấn đề này. Diệp Trần cũng không phải thiệt tình muốn đi trụ vội vàng nâng lên tay nói ta chính là không yên tâm ngươi liền đi hai ngày hai ngày ta lập tức trở về lục minh mím môi rốt cuộc nói hảo đi diệp trần liền chạy nhanh đi theo lục minh trở về lục gia hai người vừa đến lục gia hậu viện trần song song liền khóc sướt mướt từ hậu viện vào ra hướng tới lục minh liền nhào tới diệp trần thân thủ càng mau làm bộ là kẽ ngã bộ dáng một chút nhào vào lục minh trong lòng ngực lục minh thân thủ đi kéo diệp trần tự nhiên không rảnh đi ôm trần song song trần song song ngẩng người Nhanh chóng điều chỉnh tư thế, thập phần tự nhiên đổi thành một cái đem đầu dựa vào ở lục minh đầu vai tư thế, khóc lóc nói, ngươi như thế nào mới đến. Ta sợ muốn chết. Lục minh cứng đờ, hắn nâng Diệp Trần, cũng không biết như thế nào đột nhiên liền có như vậy vài phần trột dạ. Diệp Trần ở trong lòng cười lạnh, nàng cũng cảm giác tới rồi lục minh cảm xúc, rất tưởng nói cho hắn, trột dạ là được rồi. Lục minh không giấu vết nẻ tránh Trần song song, Trần song song không khỏi có chút sững sờ, lúc này Diệp Trần ai ra một tiếng. Lục Minh vội vàng hỏi, làm sao vậy? Thà chân. Cảm giác chịu đến không thể động. Diệp Trần cuốn quyết túi đầu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta quá vô dụng. Có cái gì vô dụng? Lục Minh thở dài, lực chú ý hoàn toàn bị Diệp Trần hấp dẫn qua đi. Hắn ngồi sổm xuống thân mình, túi đầu đi xem nàng cổ chân. Lúc này Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía Trần song song. Hai nữ nhân tầm mắt ở không trung giao hội, trong thời gian ngắn liền minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì? Hảo vừa ra cung tâm thuồng. 38 ở Diệp Trần trong đầu bạch bạch vỗ tay, Diệp Trần mắt trần trắng, ngươi làm ta cảm thấy chính mình thực lão. Vì cái gì có loại suy nghĩ này? Ta đấu tranh là vì chủ tuyến thắng lợi, không phải vì một người nam nhân, điểm này ngươi muốn nhớ lấy. Diệp Trần sợ 38 đem các loại cung đấu diễn tiết mục đặt ở trên người nàng, chạy nhanh sửa đúng, ta chỉ là đang làm rõ ràng Trần song song rốt cuộc là cái gì ý đồ trước, nếu không tích dư lực không tiếc đại giới cách ly nàng cùng lục minh. Biết biết 38 ăn quả điều. Ngươi đối lục Minh một chút ý tứ đều không có. Diệp Trần trầm mặc, một lát sau, nàng hơi xấu hổ đã mở miệng, kỳ thật vẫn là có điểm. Cái gì? 38 có chút mê mang, Diệp Trần sửa đúng hắn, vẫn là có điểm ý tứ. 38. Nó cũng chính là thuận miệng nói bừa mà thôi. Nhưng là Diệp Trần lạnh mặt, con người của ta không thích cùng cẩu đoạt sương cốt. Hắn đối ta có ý tứ sẽ chính mình xử lý tốt chính mình sự, nếu không chính là đối ta không thú vị. Hắn đối ta không thú vị ta cũng không phải phi hắn không thể. Là là là 38 có chút không muốn cùng Diệp Trần liêu vấn đề này, có lệ nói, hồng ra khá tốt, ngươi còn có thể tìm hồng ra. Diệp Trần nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, là khá tốt. Một người một hệ thống trò chuyện thiên thời điểm, lục minh cấp Diệp Trần kiểm tra chân, xác nhận không có gì vấn đề sau, liền ngồi dậy tới, ngươi khả năng chính là đột nhiên rút gân, không có gì đại sự nhi, hiện tại có thể đi sao? Có thể. Diệp Trần thanh em giống môi giống nhau, túi đầu. Dào khăn tay, nhìn Diệp Trần bộ dáng Lục Minh không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình, một mặt cảm thấy nữ nhân này làm ra vẻ, một mặt lại cảm thấy đáng thương, còn cảm thấy ấy nấy. Hắn nhìn nàng xoay người sang chỗ khác, khập khiễng đi phía trước đi, một bộ ủy khuất đến cực điểm lại cố gắng kiên cường bộ dáng Lục Minh thở dài, đi tới, dứt khoát đem Diệp Trần chặn ngang ôm lên. Diệp Trần làm bộ không biết hắn đi vào phía sau, bị hắn trợt bế lên, cả kinh kêu một tiếng A. Ta đưa ngươi trở về. Lục Minh thanh âm thực đạo, Diệp Trần Hoàng luận nói, thương thế của ngươi. Không có việc gì. Lục Minh ôm nàng liền hướng bên trong đi đến, Diệp Trần thẹn thùng túi lâu tới, trong nội tâm cấp Lục Minh vô tay. Tới nơi này nhiều ngày như vậy, cuối cùng nhìn thấy Lục Minh có điểm nhân tính bộ dáng. Mà Trần song song nhìn hai người đi xa mà đi, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, Nga, không đúng, nàng ở chỗ này làm gì tới. Lục Minh ôm Diệp Trần trở về trong phòng, cho nàng thả xuống dưới, tính toán tởi giày đi xem Diệp Trần chân. Diệp chân vội vàng hướng trong súc nói, không cần, không cần cởi. Không có việc gì, ta xem xem rốt cuộc uy thành cái dạng gì. Lục Minh nắm nàng cẳng chân liền đi thoát nàng dày, hắn cũng không biết như thế nào, liền tổng cảm thấy cái này động tác chính mình đã làm, trong lòng có chút nhu tình mật ý cảm giác. Diệp chân lại là bị dọa tới rồi, nàng còn không nghĩ sớm như vậy bại lộ nàng kỳ thật không có bọc chân nhỏ sự, vì thế liều mạng dãy rua, không cần, thật sự không cần. Lục Minh cũng biết đối với diệp trần loại này, phong kiến nữ tính chân tầm quan trọng, nhưng hắn chính là không thể gặp như vậy sự, hắn liền tưởng nói cho Tống Nguyễn Thanh, kỳ thật chân không phải cái gì để nhị bộ phận sinh dục, không cần đem chân như vậy áp lực, nàng nên buông ra chính mình chân, buông ra chính mình nhân sinh. Vì thế Lục Minh nắm nàng cẳng chân, thật cẩn thận không đụng vào mắt cá chân, Ôn Hoa nói, ngươi đừng sợ, kỳ thật hiện tại xã hội này, rất nhiều nữ hài tử đều thích đem chân lộ ra một ít tới, tỉ như nói giày cao gót sẽ lộ ra mu bàn chân. Chân không phải không thể gặp người. Không cần không cần. Nàng lại hoảng lại thẹn, càng thêm kiên định Lục Minh nhất định phải cởi nàng giày ý tưởng, Lục Minh cười nói, ngươi tuy rằng bọc chân nhỏ, nhưng nhìn qua cũng không phải thực dị dạng tiểu, mang ra tới hẳn là sẽ hảo rất nhiều đi. Nói Lục Minh chính là thoát nàng giày, Diệp Trần liền bắt đầu liều mạng chịu chân, hai người lôi kéo chi gian, mắt thấy giày liền phải bị cởi ra, Diệp Trần nhịn không được một chân đạp đi lên, kia một chân đá đến trọng chút, Lục Minh đột nhiên không kịp dự phòng đã bị một chân đạp cút ngay đi. Bởi vì hắn tay mới vừa đặt ở một cái chân khác giày thượng, quán lực làm hắn túm giày lăn khai đi. Như vậy một đá, hai người liền sửng sốt, diệp chân cuốn quýt đem chân tảng tới rồi váy hạ, mà Lục Minh nắm nấm giày, cả người ngốc ngốc. Vừa rồi Tống Nguyên Thanh làm cái gì? Tống Nguyên Thanh đạp hắn. Tống Nguyên Thanh như vậy một cái nũng nịu cô nương cư nhiên đem hắn đạp cút ngay đi. Lục Minh trong lòng nhất thời mọi cách tư vị thượng trong lòng, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai Tống Nguyên Thanh cũng là cái cao thủ a mặc kệ học không học quá võ. Có thể một chân đem hắn Lục Minh đạp lăn một vòng, đây đều là thần lực. Diệp Chân ôm chính mình chân, phảng phất là đã chịu thật lớn kinh hách giống nhau tránh ở trên giường, Lục Minh ngẩng đầu nhìn nàng bộ dáng, nhịn không được thở dài, cảm thấy chính mình nóng độ. Hắn đứng dậy tới, đem giày đặt ở nàng trước mặt, khôi phục nhất quán lênh đạm nói, là ta quá xuất ruột, ngươi trong lòng có suy nghĩ của ngươi, lập tức cũng là không có biện pháp thay đổi, ngươi cảm thấy như vậy thoải mái, như vậy hảo, vậy như vậy đi. Nói, hắn liền xoay người Xoay người đi rồi, chờ hắn đi rồi, Diệp Trần thư khẩu khí, mà lúc này nàng Nha hoàn lưu thư chạy vào, nhỏ giọng cùng nàng nói, thiếu nãi nãi, hướng nam mới vừa rồi tới nói, Hồng Gia cho ngài điện thoại, tưởng ước ngài ăn một bữa cơm. Không ăn. Diệp Trần phất phất tay, phân phó lưu thư nói, cùng Hồng Gia nói, không có đại sự nhi đừng tìm ta, ta vội vàng đâu. Mà Hồng xanh ở trong phòng đùa với rùa đen nghe được Trương hỉ chuyển đạt Diệp Trần hồi phúc hy, không khỏi ngẩn người, hắn ngẩng đầu sờ sờ chính mình cầm. Nghiêm Túc dò hỏi Trương Hỉ, "Ta có phải hay không già rồi?" "Chỗ nào đâu?" Trương Hỉ vội vàng cười rộ lên, "Giã ngài mới 34 tuổi, rất tốt niên hoa, như thế nào liền già rồi?" "Ta đây hiện già rồi." Không nha Trương Hỉ nhìn Hồng xanh một thời gian, ngài xem đi lên cũng liền 27-28 bộ dáng, nói ngài là học sinh đều có người tin. Kia Hồng xanh nhíu mày, "Như thế nào không chiêu tiểu cô nương thích đâu?" "Ta nhớ rõ trước kia tiểu cô nương đều cấp ước ta ăn cơm nha." Trương Hỷ sắc mặt cứng lại rồi, không biết như thế nào hồi phục. Nghĩ nghĩ, Trương Hỷ nói, kia, nếu không ta phái người đem Diệp tiểu thư đoạt lấy tới. Đoạt lấy tới. Hồng Xanh nhịn không được cười, ngươi đoạt được nàng sao? Trương Hỷ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Hồng Xanh đem rùa đen thả lại chính mình trong ổ, từ người khác tiếp nhận khăn tay, cẩn thận trà lau nói, hơn nữa, ngươi cũng không biết đi chỗ nào đoạt ta, ngươi biết nàng là ai sao? Chụ chỗ nào sao? Trông như thế nào sao? Trương Hỷ ngây ngẩn cả người. Lại lắc lắc đầu. Hồng xanh gật gật đầu. Đúng rồi, đi trước cha đi. Nói, hồng xanh trong mắt có chút lạnh lẽo, ta có điểm không vui đâu. Chương hỉ đi nơi nơi tìm Diệp Trần khi, Diệp Trần liền ở trong nhà bồi Lục Tam gia ăn cơm chiều, mà Lục Minh liền bồi Trần song song đơn độc ở trong phòng ăn. Diệp Trần làm người đi thỉnh Lục Minh, hạ nhân lại là chạy tới hồi phục nói, thiếu gia nói Trần Tiểu Thư bị kinh hách, hiện tại nhận không ra người, hắn bồi Trần Tiểu Thư, ngài ăn trước. Phản. Lục Tam gia nhất định. Đương trường tức giận đến đứng lên, méo quải trượng liền phải hướng Trần Song Song ở phòng đi, cả giận nói, cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh. Cha, ngài trước ngồi xuống Diệp Trần vội vàng lên, đỡ Lục Tam gia ngồi xuống sau, ôn hòa nói, chúng ta ăn trước đồ vận, ta lại đi nhìn xem, ngài nghỉ ngơi đi. Nói, Diệp Trần tiếp đón người lại đây, cấp Lục Tam gia cầm hàng huyết áp dược, sau đó bồi Lục Tam gia ăn đồ vận, tặng Lục Tam gia trở về, lúc này mới đi tìm Lục Minh. Lục Minh nói là bồi Trần Song Song ăn cơm. Trong lòng lại cũng không kiên nhẫn cực kỳ, nhưng hắn vẫn là đến trang nhu tình mật ý bộ dáng, cùng Trần Song Song bộ lời nói. Dựa theo hắn đoạt được đến thế giới tuyến, Trần Song Song ở hai tháng hối hận đem giáp cốt văn phiến rơi xuống nói cho Lục Minh, hoàn toàn là hai người yêu đương hôn đầu, Trần Song Song cảm thấy Lục Minh thích giáp cốt văn phiến, lấy lòng hắn rủng. Mà Trần Song Song người này ăn mềm không ăn cứng, nàng Trần ra văn vật đông đảo, nguyên cố sự tuyến có người cho nàng thượng khổ hình muốn bắt được văn vật, kết quả Trần Song Song cùng nàng thủ hạ phân phó chính là Nếu nàng một ngày không chủ động dùng ám hiệu liên hệ bọn họ, liền tạp một kiện văn vẩn, sau đó còn cùng ra hình người các loại nói chuyện sử dụng thời gian. Cho nên nhìn ra được Trần Song Song là một cái miệng đầy nói dối cái gì đều làm được nữ nhân, muốn bằng tiểu đại giới nhanh nhất nhất chính xác ổn thỏa nhất bắt được giáp cốt văn phiến, đầu tiên muốn hống Trần Song Song. Hiện tại cấp Trần Song Song thượng đại hình, phỏng trừng các loại bấy dập là tiểu, sợ là sợ nàng làm thủ hạ hoàn toàn hủy hoại vài thứ kia. Mà Trần Song Song không có phát hiện lục minh ý đồ. Chỉ cảm thấy người này phảng phất vẫn là đại học học đường cái kia lao sư bộ dáng, đối nàng quan tâm săn sóc. Người này cảm tình sạch sẽ lại đơn thuần, thậm chí còn hồi tưởng lên còn có một ít ngu đần, trước kia nàng không thèm để ý, chính là ở đã trải qua bị diệt môn thảm sự lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy, như vậy đơn thuần, ấm áp thiện như thế gì đủ chân quý. Chẳng sợ nàng biết người này là một cái nguy hiểm nhân vật, trần song song lại như cũ nhịn không được cảm thấy nội tâm ấm áp, cảm thấy người này tựa hồ là có thể tín nhiệm. Bọn họ hai người một cái diễn một cái tin, nhưng thật ra ở chung đến thập phần hòa hợp. Diệp Trần đi vào phòng thời điểm, Lục Minh đang ở uy trần song song ăn cơm, nhìn tình trạng ý tiếp Diệp Trần tâm tình là. Trải qua quá quá nhiều thế giới, nàng kỳ thật sớm đã không chấp nhất với bởi vì vai ác mà thích vai ác như vậy cảm giác. Tựa như Tần Chiêu sở hiểu được như vậy, nếu đó là người thích người, tự nhiên mà vậy sẽ thích, không phải bởi vì hắn là người nào đó. Cho nên thích đó chính là tự nhiên thích, không thích liền tự nhiên không thích. Vì thế nhìn lục minh cấp trần song song nguy cơm, Diệp Trần quyết định cho hắn đánh cái xoa. Tuy rằng đánh xoa, nhưng là vẫn là muốn xử lý trần song song cái này không ổn định nhân tố. Vì thế nàng tiểu tâm đi vào đi nhìn lục minh nói, cái kia, các ngươi ăn được sao? vừa nhìn thấy Diệp Trần, trần song song liền một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, hướng lục minh trong lòng ngực xúc. Diệp Trần lộ ra khổ sở biểu tình tới, nhưng mà nàng lại cũng chưa nói cái gì, rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, thiếu gia. Ta có thể hay không cùng ngài nói nói mấy câu?" Lục Minh nhìn Diệp Trần bộ dáng, trong lòng liền có như vậy vài phần đau lòng, cùng Diệp Trần ở chung như vậy chút thời gian, liền cảm thấy cô nương này giống cái tiểu động vật giống nhau, tuy rằng tư tưởng bảo thủ chút, cố chấp chút, nhìn vâng vâng dạ dạ làm nhân tâm phiền chút, chính là lại cũng có chút mạc danh đáng yêu. Hiện tại nàng như vậy ủy ủ khuất khước nghẹn không nói lại thường thường ngẩng đầu nhìn ngươi liếc mắt một cái bộ dáng, người xem tâm đều toan. Vì thế Lục Minh buông chén tới, liền tính toán đi ra ngoài kết quả trần song song liền a một tiếng phảng phất là cực kỳ thống khổ bộ dáng liều mạng đi bắt lục minh ngập nước mắt đều. lục lao sư lục lao sư đừng đi lục minh kỹ thuật diễn vai nếu không phải vì phối hợp nàng lục minh thật sự rất tưởng tại đây một khắc hỏi một câu cô nương ngươi ngay từ đầu còn hảo hảo đâu đột nhiên liền tâm lý bệnh tận chính là hắn không thể làm như vậy hắn còn muốn lộ ra nôn nóng biểu tình tới song song ngươi làm sao vậy diệp trần lúc này cũng tưởng phát bệnh nhưng mà vì không âu Nàng gian nan bài trừ một cái quan tâm biểu tình, bước nhanh đi lên trước tới, nôn nóng nói, Trần Tiểu Thư đây là làm sao vậy? Nếu không ta gọi điện thoại làm bác sĩ quá. Cô ngay, Trần Song Song đột nhiên đẩy một phen Diệp Trần, Diệp Trần dứt khoát liền theo nàng động tác bị đẩy xuống, ngã ở trên mặt đất. Trần Song Song trăng điên, người xấu. ngươi cái này muốn giết ta cả nhà người xấu. Diệp Trần trong lòng lột bột một chút, nàng đã biết. Nhưng mà giây tiếp theo nàng liền thấy Trần Song Song vọt vào lục mình trong lòng ngực. Dun rẩy nói, người xấu, đều là người xấu. Lão sư ta sợ quá. Lục Minh tưởng bóp chết nữ nhân này, Diệp Trần nện ở trên mặt đất bộ dáng kích thích hắn, Lục Minh thưa khẩu khí, đẩy ra Trần song song, ôn Hoàn nói, đừng sợ, ngươi bình tĩnh một chút, hảo sao? Nói, Lục Minh liền quay đầu cấp bên cạnh Nha Hoàn đưa mắt ra hiệu, còn không đem thiếu nai nãi nâng dậy tới. Chạy nhanh theo bác sĩ a, các ngươi đều là ngốc tử sao? Bọn Nha Hoàn lúc này mới phản ứng lại đây, đem Diệp Trần nâng dậy tới. Lục Minh cho Diệp Trần một cái ánh mắt, ôn hòa nói: Ta trong chốc lát tới xem ngươi, ngươi đi về trước đi. Diệp Trần nhỏ giọng ứng thanh là. Lục Minh thư khẩu khí, chờ tất cả mọi người đi xuống. Lục Minh nhìn ngập nước mắt lôi kéo nàng Trần Song Song, ôn nhu nói: Song Song, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ta nghe nói có một loại điện giật liệu pháp trị liệu rối loạn tâm thần rất hữu dụng, ngươi đừng lo lắng, ngày mai ta liền đưa ngươi đi bệnh viện. Trần Song Song sắc mặt cứng đờ, Lục Minh vuốt vuốt tay nàng, tiếp tục nói. Ta còn có một ít sinh ý thượng sự, buổi tối tới xem ngươi, hảo sao? Trần song song không nói chuyện, ngoan ngoan gật đầu, phản phất là hảo rất nhiều. Lục Minh đi ra sau, hắn liền đi tìm Diệp Trần, Diệp Trần đang cùng 38 cắn hạng dưa, xa xa nghe được Lục Minh tiếng bước chân, chạy nhanh làm 38 cho nàng một lọ rơi lệ tề, phun một phun sau lập tức rơi lệ đầy mặt, Diệp Trần liền ghé vào trên mặt bàn ô ô ô khóc. 38 nhịn không được vì nàng vỗ tay, kỹ thuật diễn tinh vi, lợi hại lợi hại. Lục Minh đi tới cửa tới, liền nghe được bên trong mơ hồ tiếng khóc, trong lòng nhất thời thập phần ấy nấy, chính hắn đều không thể nói rốt cuộc đối tố Nguyễn Thanh là cái cái gì tâm tư. Vốn dĩ một lòng nghĩ đưa nàng đi cùng hắn ly hôn, hiện giờ lại cảm thấy thật như vậy làm, người kia là không thể ở bến Thượng Hải sống sót đi. Hắn không đành lòng làm nàng chết, lại không nghĩ cùng như vậy một cái không hề chủ kiến bọc chân nhỏ nữ nhân ở bên nhau. Hắn trong lòng mâu thuẫn, đứng ở cửa lập trong chốc lát, rốt cuộc là nói, Nguyễn Thanh, đừng khóc. Bên trong tiếng khóc ngừng lại, bên trong người tựa hồ thực hoàng loạn, thu thập trong chốc lát sau, liền hấp tấp mở cửa. Nàng trong mắt có ý cười, lạc tinh quang, giống một con tiểu cẩu giống nhau, tràn đầy tất cả đều là hán. Thiếu gia diệp trần vui mừng mở miệng, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, cứng đờ mặt, trần tiểu thư, Nàng có khỏe không? Con hảo. Lục Minh gật gật đầu, không dám nhìn tới nàng đã khóc mặt, đứng ở cửa nói, ngươi mới vừa rồi tới tìm ta làm cái gì? Nga. Là nói cha sự Diệp Trần cuối đầu, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi thích Trần Tiểu Thư, nhưng cũng vẫn là suy xét một chút cha đi, ít nhất ăn cơm là muốn người một nhà cùng nhau ăn, nếu không ngươi đem Trần Tiểu Thư mang đến cùng nhau ăn cơm, tổng đừng vì Trần Tiểu Thư bất đồng cha cùng nhau ăn cơm mới hảo. Ta đã biết. Lục Minh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng mới vừa rồi ngã xuống đi địa phương, như mày nói, còn ngã đau sao? Diệp Trần ngầm người, ngay sau đó Minh Bạch hắn nói chính là cái gì, nàng ôn hòa cười, không đâu. Thật không? Nàng chính là cố ý quăng ngã, ngã xuống đi thời điểm tính hảo lực độ, trần song song trang bệnh nàng trang quăng ngã, so nhu nhược nàng cũng là sẽ. Nhưng Lục Minh không biết, vì thế nghe được nàng nói không đâu, trong lòng tự động não bổ một cái đem sở hữu ủy khuất giấu ở nội tâm nhu nhược cô nương. Hắn không khỏi thở dài, bị ủy khuất liền nói ra tới, không có gì hảo tàng. Chính là Diệp Trần cười khổ mở ra, ủy khuất nói vẫn là ủy khuất, kia liền càng làm cho người ủy khuất. Nói, Diệp Trần quay đầu đi. Đem tóc vãn ở bên hai, dưới ánh đèn, nàng mới vừa đã khóc mắt còn mang theo chút sưng đỏ, người xem trong lòng chua xót khó làm. Nàng nhìn nơi xa, tiếp tục nói, không bằng đừng nói ra tới, còn có thể nghĩ, ta là có thể không chịu ý khuất, chỉ là ta tuyển nhẫn lại, mà không phải bị bức nhẫn lại. Như vậy trong lòng tốt xấu sẽ thoải mái một ít, ngài nói đúng không? Nàng chuyển qua mắt, nhìn trước mặt lục minh, lục minh không biết như thế nào, liền nảy lên một cổ xúc động tới, diệp trần hơi hơi hành lễ. Được rồi một cái những cái đó thanh triều quý tộc cô nương mới có thể lễ, ôn hòa nói, đêm đã khuya, thiếu gia liền đi về trước đi. Nói, liền muốn đi đóng cửa. Nàng từ trước đến nay không cự tuyệt hắn, hiện giờ làm như vậy, rõ ràng là bị thương tâm. Lục Minh nhịn không được một phen đẻ lại môn, nhìn nàng, ta sẽ cho ngươi đòi lại tới. Diệp Trần có chút mơ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy Lục Minh kiên định nói, vỉ khuất của ngươi sẽ không nhận không. Nói xong, Lục Minh liền vông ra tay. Xoay người đi rồi đi. Hắn giảng quản gia kêu lên tới, cùng quản gia nói, ngày mai đem Trần Tiểu Thư đưa đến Thanh Sơn bệnh tâm thần bệnh viện đi, cùng bác sĩ Lý nói rõ ràng, Trần Tiểu Thư bệnh tình nghiêm trọng, nhiều điện giật một chút tương đối hảo. Quản gia ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây Lục Minh ý tứ. Hắn không khỏi hít hà một hơi, cuối cùng là minh bạch Lục Minh cứu Trần song song ý đồ. Hắn nói bọn họ Lục Trần hai nhà vốn dĩ liền không đối phó, Lục Minh vì cái gì sẽ cứu Trần song song đâu? Nguyên lai là vì lâu dài trả thù. Quả nhiên là chủ tử. Quản gia vui vẻ đi cấp thanh sơn bệnh tâm thần bệnh viện gọi điện thoại. Mà Diệp Trần giữ cửa một quan, đôi mắt một sát, vui sướng cùng ba mươi tám nói, mau, điểm bà phóng, hạt dưa lại cho ta một ít. Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến lưu thư thanh âm, nhỏ giọng nói, thiếu nãi nãi, hướng nam tới tìm ngài, nói là Hồng gia làm ngài đêm nay đi gặp, có chuyện quan trọng. Diệp Trần thở dài, ứng bên ngoài một tiếng, liền thay đổi một thân rộng thùng thình quần áo quần, mang lên mặt nạ. Thừa dịp bóng đêm trèo tường đi ra ngoài, vội vàng đi hồng phủ. Đi hồng phủ thời điểm, hồng xanh đang ở tiến hành quy thỏ thi chạy, diệp Trần tiến vào, hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn chạy đến rùa đen cùng con thỏ, thanh âm bình đạm, gần nhất tổng tìm không ra ngươi, ta không phải thực vui vẻ. Nga, ta có chút việc, tương đối vội. Hôm qua nhi trộm môn người cho ta tin nhi, nói lục minh đem lượng sắt môn cấp thu. Nói, hồng xanh quay đầu tới, đang định tiếp tục nói, đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Diệp Trần có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn, hồng Gia, Hồng xanh nhìn chầm chầm trước mặt người mặt nạ hạ đôi mắt, lãnh hạ mặt tới. Người khóc. Ấn. Này rất quan trọng. Ai làm? Hồng Gia Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là nói điểm đứng đắn sự. Hào hồng xanh gật gật đầu, người gả trống không. Diệp Trần. Nàng cảm thấy hồng xanh đại khái là tròn váng, nàng cắn răng nói, chính. Sự. Đây là chính sự. Ta đây đi rồi nói còn chưa dứt lời, Hồng Xanh liền ra tay, bắt lấy Diệp Trần bả vai. Diệp Trần một cái quá vai quăng ngã đem đối phương nện xuống đi. Hồng Xanh lại liền Diệp Trần lực đạo trực tiếp dán đến Diệp Trần trên người tới, một phen sốc lên Diệp Trần trên mặt mặt nạ. Hắn ra tay mau, cực nhanh, cho dù là Diệp Trần cũng chưa có thể thấy rõ trên tay hắn tốc độ. Diệp Trần khuôn mặt rơi vào Hồng Xanh trong mắt ngáy mắt, Hồng Xanh trong mắt hiện ra một tia kinh diễm, theo sau hắn nhanh chóng tối lui, trắng nón trên mặt cư nhiên mang theo chút mất tự nhiên màu đỏ. Diệp Trần có chút bực, cười lạnh nói, Hồng gia hôm nay là có ý tứ gì? Nga. Liền quan tâm một chút, cấp dưới sinh hoạt. Hồng xanh nói chuyện có chút tạp đốn, Diệp Trần không có thể chú ý, nàng cắn răng nói, Hồng gia, nếu đây là ngài chính sự, ta sẽ không lại đến lần thứ hai. Chính sự tự nhiên là có Hồng xanh nhìn chằm chằm Diệp Trần mặt, không chịu buông tha một cái chi tiết, trong tay còn cầm Diệp Trần mặt nạ, liền không chịu còn nàng. Hắn nói chính sự, ánh mắt lạnh xuống dưới, ta muốn giết lục minh. Nói. Hắn trong mắt mang theo khiêu khích, nghe nói hắn thân thủ thực hảo, ngươi được không? 99 núi sông cố nhân bảy, Sát Lục Minh. Diệp Trần gần người sau, theo sau quả thực muốn cười ra tới. Hồng xanh tìm nàng Sát Lục Minh, kia thật là lũ lụt vọt long vương miếu, người trong nhà không nhận người trong nhà. Nhưng nàng không thể đem lời này nói thẳng ra tới, vì thế nàng ho nhẹ thấu một tiếng nói, Hồng gia ngài là nói Lục Tam gia nhì từ sao? Ta có thể làm ngươi giết Lục Minh, còn có mấy cái. Nga Diệp Trần gật gật đầu. Thở dài nói, kia vẫn là thôi đi, ta không nghĩ sát. Nghe xong lời này, hồng xanh không khỏi có chút kỳ quái, vì cái gì không nghĩ. Diệp Trần từ hồng xanh trong tay đem mặt nạ lấy lại đây, nghiêm trang nói, lớn lên đẹp nam nhân ta đều không nghĩ. Ngươi nghiêm túc. Hồng xanh như mày, Diệp Trần đem mặt nạ mang lên, che lấp nàng biểu tình, gật đầu nói, không đến vạn bất đắc dĩ, ta bất động lục minh. Còn có nàng ngẩng đầu nhìn hồng xanh, ngươi cũng đừng núp nhích. Diệp Trần hồng xanh lánh hạ mặt tới. Ta cho ngươi nhân thủ cho ngươi bạc, cung phụng ngươi giữa ngươi, ngươi sợ không phải đã quên ai là ra. Hồng gia diệp trần ngữ khí thực đạo, ta sợ ngài là đã quên, ngài cho ta người cùng tiền, đều là cho ta mượn, một năm sau ta phải còn ngài bạc cùng nhân thủ. Ngài sợ dĩ mượn ta, là bởi vì ta giúp ngài đương chim đầu đàn, giết trần Gia toàn hành ra, cho ngài trừ bỏ tâm phúc tai họa. Nhưng ta sát trần Gia không phải không đại giới, trần Gia những cái đó trung thành và tận tâm cũ bộ, đến nay còn đem thủ ghi tạc ta trên đầu đâu. Nói, Diệp Trần thanh âm mang theo ý cười, Trần Kiều đã chết, ngươi đến ở bến Thượng Hải lại dưỡng một cái quan rối, ngài cùng ta theo như nhu cầu, đừng nói đến giống ngài cho ta bao lớn ân tình dường như. Hồng Xanh không nói chuyện, Diệp Trần nói được cũng không sai, hắn chính là cảm thấy có chút mất mát. Hắn cũng nói không rõ là cái gì tâm tình, đó là túi lầu cười, bất đắc dĩ nói, hảo đi, không giết liền không giết, nhưng là, quy củ là muốn thủ, giúp ta ra cái mặt đi. Bến Thượng Hải quy củ kia đó là ngươi chiếm địa bàn của ngươi, hồng xanh mặc kệ, chính là này bến thượng hải sở hữu địa bàn thượng đầu đầu, đều đến hướng hồng xanh giao một phần tuổi bạc. Tựa như diệp trần mỗi năm phải hướng hồng xanh nộp lên 10% phần trăm chi, những người khác còn lại là 5% phần trăm chi. Mà lục minh tiếp quản lục tam gia người cùng lượng sắt môn tới nay, lại là thấy cũng chưa gặp qua hồng xanh. trước dưỡng dưỡng đi diệp trần đạm nói, bạc tới rồi, ngài không phải luôn luôn mặc kệ chúng ta này đám người chuyện này sao? Ta gần nhất trong tay còn nội, chờ vội quá này một trận giúp ngài thu thập hắn. Hảo, Hồng Xanh cười tủm tỉm nói, kia. Hai tháng sau Hồng Hội quán, ta bãi cai yến đi. Hành, Diệp chân gật gật đầu. Hành lễ sau, liền cáo tử rời đi. Nàng mau hừng đồng khi trở về trong phòng, rửa mặt trải đầu qua đi nằm vào ổ chăn, chờ nàng một giấc tỉnh lại, liền phát hiện Lưu Thư sáng lên đôi mắt ngồi ở nàng mép giường, dọa nàng nhảy dự. Diệp chân lau mặt, thanh tỉnh một chút nói, ngươi làm cái gì? Thiếu nãi en ngài biết không? Ta không biết. Cái gì cũng không biết. Chân tiểu thư hôm nay bị thiếu gia đưa đến thanh Sơn Bệnh Tâm Thần Bệnh Viện, nói là chữa bệnh, dùng điện giật liệu pháp, ba lượng hạ liền điện được rồi. Diệp Trần. Nàng bắt đầu tự hỏi Lục Minh là thật sự mang theo Trần Song Song đi chữa bệnh, vẫn là đi trả thù. Mà Lưu thư rõ ràng cũng là như vậy tưởng, trên mặt vui sướng khi người gặp họa, chỉ kém cười ra tiếng tới. Diệp Trần chạy nhanh đẩy nàng một phen, đứng dậy nói, bọn họ đã trở lại sao? Chân tiểu thư hảo. Ta đi nhìn một cái đi. Diệp Trần nói, liền mang theo người đi nhìn Trần Song Song. Trần Song Song bị điện giật sáng sớm thượng sau, ngoan ngoãn nhiều, không bao giờ trang lên rồi, đi theo Lục Minh phía sau, vẻ mặt chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Mà Lục Minh cũng lo liệu đánh một cây gậy cấp một viên ngọt táo tinh thần, trở về trên đường lại hống Trần Song Song, lấy siêu cao kỹ thuật diễn làm Trần Song Song ở bước vào Lục Gia Gia Môn khi tin tưởng Lục Minh là xuất phát từ đối nàng quan tâm đưa nàng tới rồi bệnh viện. Diệp Trần đi nhìn Trần Song Song khi... Lục Minh đang ở với Trần Song Song ăn cái gì, nàng tiến vào thăm hỏi trong chốc lát Trần Song Song, liền liền đi ra ngoài. Lục Minh không theo kịp, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Đợi buổi tối, Lục Minh tới nàng nơi này, hắn cùng nàng trò chuyện thiên, nhìn nàng kia đẻ nặng vui mừng bộ dáng, trong lòng nhịn không được mềm xuôn dưới, ôn hòa nói, Huyền Thanh, ta đưa ngươi đi đọc sách đi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, đi đọc sách cũng hảo, như vậy nàng liền không cần luôn là leo tường, vì thế nàng rụt rè gật gật đầu, thiếu gia thích. Ta liền đi đọc. Không phải ta thích. Ai, tính lục minh biết nói nàng cũng không hiểu. Liền nói, ngươi về sau sẽ minh bạch. Ta hôm nay làm quản gia đi làm, ngày mai ngươi liền đi trong trường học. Ở trong trường học ngươi chính là Tống Nguyễn Thanh, không phải lục gia thiếu nãi nãi, mặt khác nữ đồng học như thế nào sinh hoạt, ngươi liền như thế nào sinh hoạt đi. Ta nghe thiếu gia. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Trần liền bị lục minh tử trên giường kéo ra tới. Diệp Trần lên xe thời điểm, nàng còn có điểm đốc. Nàng đã lâu không sớm như vậy rời giường, Lục Minh cũng cảm thấy có chút buồn cười, Diệp Trần nhìn là cái tiểu thư khoe các bộ dáng, không nghĩ tới là cái ngủ nướng, đều tới rồi đi học thời gian, cả người vẫn là ngây thơ. Chờ tới rồi trong trường học, Diệp Trần mới phản ứng lại đây, có chút mở mịt nói, thiếu gia đưa ta đi học sao. Thượng cái gì học Lục Minh nhịn không được cười, ta là này trường học lão sư. Diệp Trần cái hiểu cái không gật gật đầu, trong lòng lại là cân nhắc, Lục Minh làm một cái xã hội đen. Vì cái gì còn muốn tiếp tục đương lão sư lầm người con cháu? Nhưng mà lời này nàng cũng không thể hỏi ra tới, Lục Minh đưa nàng đi phòng học sau, chính mình liền đi chính mình phòng học. Diệp Trần Thượng chính là Lục Minh nơi đại học phụ thuộc trung học, nàng tuổi này thượng trung học đã thiên lớn chút, bất quá vào phòng học Diệp Trần liền phát hiện, thời đại này nàng tuổi này tới đi học nữ nhân cũng là không ít. Diệp Trần ở phòng học mơ màng hồ đồ thượng một ngày khóa, chờ tan học đi ra phòng học thời điểm, nàng liền thấy Lục Minh ở ngoài cửa chờ nàng. Lục Minh bên trong ăn mặc câu phục, bên ngoài ăn mặc một kiện màu nâu nhà áo gió, đắp khăn quàng cổ, ôm thư đứng ở cửa, vừa thấy chính là đang đợi người. Trung học không có mấy cái nhận thức Lục Minh, đảo cũng không có ai cùng hắn chào hỏi, Diệp Trần đi đến trước mặt hắn thời điểm, Lục Minh cười nói, về nhà đi. Diệp Trần không nói chuyện, nàng nhìn người này tươi cười, trong nháy mắt cảm giác như là trở lại cố gia nam thế giới kia, cái kia thiếu niên liền cười ở xe đạp thượng đằng nàng, cảm hơi hơi dưng lên, mang theo thiếu niên kiêu ngạo cùng ngây ngô. Về nhà đi. Lục Minh quay đầu nhìn Diệp Trần, có chút hồ nghi, duỗi tay chọc chọc nàng, ngẩn người làm gì đâu. Diệp Trần cúi đầu cười rộ lên, dùng mũi chân đá đá, thấp giọng nói, cảm thấy cao hứng. Lục Minh xoay người đi phía trước đi đến, Diệp Trần liền theo đi lên. Lục Minh quay đầu lại đánh giá nàng, cảm thấy chính mình tâm thái cũng rất kỳ quái, nhìn cái này cô nương giống cái tiểu động vật giống nhau ngốc hề hề, hắn liền không tự chủ được buông phòng bị, cảm giác chính mình phản phất chính là thế giới này Lục Minh. Đơn giản lại ngu đần. Mặt sau mỗi ngày Lục Minh liền đưa Diệp Trần đi học, tan học thời điểm tới đón nàng. Hai người có đôi khi sẽ tâm sự, chịu cộng tình hệ thống ấn tượng. Lục Minh đối với văn vật là phát ra từ nội tâm cảm thấy hứng thú. hắn sở dĩ lưu tại đại học dạy học, cũng có một bộ phận như vậy nguyên nhân. Trường học là ít có mở khảo cổ hệ đại học. Trường học tài nguyên cực kỳ thích hợp Lục Minh làm nghiên cứu. Hai người cùng tiến cùng ra tự nhiên là xem ở Trần Song Song trong mắt. Trần Song Song mỗi ngày đi theo Lục Minh quái. Lục Minh đều cười cười không để ở trong lòng. Hắn tìm được rồi một bộ đối đai trần song song biện pháp, trần song song như vậy cô đường, ngươi không thể đối nàng quá hảo, nàng sẽ kỵ đến ngươi trên đầu, ngươi cũng không thể đối nàng không tốt, nàng sẽ ghi hận. Cho nên tốt nhất chính là, đánh một bạt hai cấp một viên táo, nàng đối với ngươi lại sợ hãi lại đem ngươi đương duy nhất ấm áp nguyên, như vậy mới có thể phát ra từ nội tâm ái ngươi. Lục Minh đem cái này độ đắn đo rất khá, trần song song cũng càng ngày càng dính hắn. Vì lấy lòng Lục Minh. Trần Song Song nói rất nhiều về Trần Gia Sự, tỉ như nàng cha lưu lại bảo vật giấu ở nơi nào, nàng cha xử lý như thế nào các loại văn vật. Từ Trần Song Song cung cấp manh mối, Lục Minh cản lại rất nhiều sắc bán xuất ngoại ngoại văn vật. Bởi vậy Lục Minh đối Trần Song Song thì tốt rồi vài phần. Ở Trần Song Song đưa ra phải đi về đi học khi, Lục Minh khoan hồng độ lượng cho phép. Trần Song Song vốn dĩ chính là Lục Minh học sinh, vì thế ở ngày nọ tan học khi, Diệp Trần liền nhìn thấy Trần Song Song cùng Lục Minh đứng chung một chỗ. Ở Lục Minh ngày thường chờ nàng tan học địa phương chờ nàng. Diệp Trần không biết chính mình có phải hay không gần nhất ở đoạt địa bàn. Hỏa khí lớn một chút, thấy hai người đứng chung một chỗ. Diệp Trần liền cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Nàng gian nan bài trừ tươi cười cùng hai người chào hỏi. Sau đó liền không đang nói chuyện. Dọc theo đường đi Trần song song đều ở cùng Lục Minh đáp lời. Diệp Trần liền vẫn luôn trầm mặc đi theo bọn họ. Lục Minh nhìn lướt qua Diệp Trần, bất động thanh sắc hướng tới Diệp Trần xê dịch, muốn cùng Diệp Trần nói một câu. Nhưng mà còn không có xuất khẩu, ba người liền nghe được một tiếng quen thuộc, nha. Diệp Trần cả người đều cương, không dám quay đầu lại. Mà Lục Minh cùng Trần song song tắt quay đầu lại, Lục Minh nhíu nhíu mày, Trần song song lại là sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, không tự chủ được lên tiếng, hồng. Hồng Gia Còn nhận thức ta hồng xanh gật gật đầu, không tồi. Nghe được hồng Gia Lục Minh tự nhiên biết là ai. Hắn nháy mắt thu liễm trên người đường Lão sư lưu lại kia cổ dáng vẻ thư sinh, túi lầu nói, hồng Gia Lục thiếu gia Hồng Xanh cười mở miệng, lần đầu tiên gặp mặt, đường đột, không đi bái kiến Hồng gia, là Lục Minh không phải. Lục Minh ngày khác nhất định tới cửa đến thăm, mong rằng Hồng gia thứ lỗi. Lục Minh nói lời khách sáo, nghiền ngẫm Hồng Xanh ý đồ, mà Hồng Xanh tắc ngậm cười vây vây tay, đều là việc nhỏ. Ta hôm nay tới, vốn là cố ý tới mời người, hai tháng sau là ta sinh nhật yến, tưởng bãi cái tiểu rượu, hy vọng Lục thiếu gia cấp cái mặt mũi. Nói, trương hỉ liền đem thiệp đưa tới Lục Minh trên tay. Lục Minh tiếp nhận thiệp thời gian, Hồng Xanh nhìn Diệp Trần bóng dáng, tổng cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhịn không được nói, vị này chính là. Nga, vị này Lục Minh lúc này mới chú ý tới, Diệp Trần căn bản không co quay đầu lại, hắn kéo kéo Diệp Trần góc áo, Diệp Trần chỉ có thể cứng đờ quay mặt đi tới, nghe Lục Minh nói, vị này chính là ta thái thái. Hồng Sanh không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần mặt, trong mắt mang theo lạnh lẽo. Diệp Trần rũ xuống mi mắt, che lấp trong mắt cảm xúc, nhỏ giọng nói, gặp qua hừng ra. Thanh âm kia tinh tế mềm mại, sợ tới mức hồng xanh run run. Gần nhất này một tháng Diệp Trần tất cả đều bận rộn đoạt địa bàn, nàng thủ đoạn tàn nhẫn người lại hung, dẫn theo đao liền trực tiếp thượng, có thể nói một thế hệ nữ ba vương, so năm đó hồng xanh chính mình đều hung mãnh. Cho nên vừa thấy đến Diệp Trần cái dạng này, hồng xanh cảm giác chính mình răng đau. Hắn nghẹn lại ý nghĩ của chính mình, cùng Diệp Trần chào hỏi, cùng lục minh hàn huyên trong chốc lát sau, liền triệt. Hồng xanh vừa đi, Trần song song liền mềm chân. Hướng Lục Minh đầu vai lại gần qua đi, Diệp Trần đứng ở một bên, túi đầu, phân ốc. Nhưng kia cảnh tượng dừng ở Hồng Xanh trong mắt, tựa như chính mình dưỡng một con tiểu cẩu bị người khi dễ giống nhau. Hồng Xanh lạnh mặt, bên cạnh Trương Hỉ nhỏ giọng nói, Ra, ngài còn có cơ hội đâu, bọn họ cảm tình không tốt. Cơ miệng, Hồng Xanh trừng qua đi, Trương Hỉ nhún vai, không có nhiều lời. Mà Diệp Trần đi theo Lục Minh trở về, vẫn luôn không nói chuyện, Lục Minh cũng chú ý tới, chờ đưa Trần xong xong sau khi trở về. Lục Minh quay đầu lại hỏi vẫn luôn đi theo nàng Diệp Trần, ngươi không vui. Diệp Trần mờ mịt ngẩng đầu lên, Lục Minh nhịn không được cười, đi, ta mang ngươi đi ăn cái gì đi. Ai? Diệp Trần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Minh như vậy sẽ chơi. Lục Minh mang theo Diệp Trần đi ra ngoài, đi rồi phố lớn ngõ nhỏ, hắn giống cái tiểu hài tử giống nhau, cho nàng giới thiệu ăn ngon, mang nàng đi xem Tây Dương Kính, mua rồi bóng. Trên đường gặp tương quán, hắn lôi kéo nàng đi vào, hắn sợ Diệp Trần sợ hãi. Liên tiếp giải thích, ngươi đừng sợ, thứ này sẽ không hút người hồn phách. Diệp Trần ở trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt lại còn muốn làm bộ sợ hãi bộ dáng. Hai người ngồi ở cùng nhau, đối diện dơ một cái hát hát đồ vật, cao hưng nói, xem màn ảnh, 1, 2, 3. Đều lên tam thời điểm, Diệp Trần nhịn không được đầu hướng hắn đầu vai nghiêng nghiêng, phảng phất là muốn dựa vào hắn trên vai giống nhau. Đây là bọn họ hai lần đầu tiên chụp ảnh, chẳng sợ nàng không phải thực thích thế giới này vai ác chính là nàng lại vẫn là hy vọng có thể lưu lại một chương ôn nhu một chút ảnh chụp mà lục minh chú ý tới diệp trần động tác hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trong lòng liền mềm xuống dưới hắn tựa hồ là có thể cảm giác được đối phương cái loại này hy vọng hắn nội tâm cũng mơ hồ có một loại không hiểu hy vọng vì thế hắn không thể hiểu được cầm tay nàng ở diệp trần kinh ngạc quay đầu lại thời điểm cùng nàng cười nói lại đến một lần diệp trần lập tức liền minh bạch hắn ý tứ nàng dịu ngoan rửa qua đi ngừng ở đầu vai hắn hai người tay nắm tay cười nhìn màn ảnh phanh một thanh âm vang lên hình ảnh dừng hình ảnh xuống dưới lục minh cấp tương quán định rồi địa chỉ liền cùng diệp trần cùng nhau về nhà còn sinh khí sao lục minh quay đầu lại nhìn diệp trần diệp trần vội vàng lắc đầu không tức giận vui vẻ sao vui vẻ tống nguyễn thanh lục minh quay đầu đối diện nàng mỉm cười nói trần song song nhảy nhót không được bao lâu cho nên tin tưởng ta ân hảo diệp trần thật mạnh gật đầu Lục Minh nhìn trước mặt đơn thuần tin tưởng người của hắn, không biết như thế nào, liền nảy lên một loại ôm một cái nàng xúc động. Nhưng mà hắn không có làm như vậy, hắn chỉ là quay đầu đi, hô nàng, trở về. Diệp Trần tung ta tung tăng đuổi theo hắn, nàng nhìn phía trước thân hình đỉnh bạc nam nhân, hắn che ở nàng phía trước, người đâm lại đây thời điểm, hắn sẽ đem người ngăn cách, đem nàng kéo qua tới, hoàn ra một khối đất trống. Ở hắn ấm áp cuốn tịch mà đến kia một khắc, Diệp Trần đột nhiên liền tưởng kéo kéo hắn tay. nàng như vậy tưởng. Liền làm như vậy, ở nàng nắm lấy hắn thời điểm, hắn tựa hồ là có chút kinh ngạc, đột nhiên quay đầu, nhưng mà ở đối thượng nàng sáng ngời đôi mắt khi, hắn lại nhịn không được đỏ mặt, quay đầu đi. Không khí đột nhiên xấu hổ lên, nàng tưởng rút về tay, ở chiều tay nháy mắt, hắn lại phản nắm lấy nàng. Về nhà, hắn nhỏ giọng mở miệng, diệp Trần thấp thấp đáp lại, ơn. Rồi sau đó liền không nói thêm câu nữa lời nói, hai người tay nắm tay đi trở về đi, chờ tới rồi trong nhà sớm đã trong lòng bàn tay đều là hãn. Hai người từng người ngủ một phòng, Lục Minh đưa nàng tới cửa, lúc này mới buông ra tay. Diệp Trần cáo biệt sau vào nhà, vào nhà phía trước, Lục Minh đột nhiên chống lại môn. Tống Nguyễn Thanh Lục Minh nhìn nàng, không thể hiểu được nói câu, cho ta điểm thời gian. Diệp Trần giơ lên đầu, có chút mở mịn. Lục Minh xoay người liền đi rồi. Đi ở trên hành lang, 666 nhắc nhở hắn, ký chủ tim đập có điểm mau, câm miệng, Chờ lục minh giặt sạch mặt nằm ở trên giường, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi, kỳ thật chỉ là xem Tống Nguyễn Thanh không vui, đơn thuần tưởng tượng hống hải tử giống nhau mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, như thế nào liền lôi kéo nhân ra cô nương tay đã trở lại đâu. Còn kéo đến rất vui vẻ, kéo đến không nghĩ buông tay. Cái này làm cho lục minh cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, hắn rõ ràng thả thật nhiều tàn nhẫn lời nói không thích này một khoảng. Ký chủ nhìn lục minh chăn trọc, 666 ôn nhu mở miệng Thuốc ngủ, muốn sao? Lục Minh, từ 666 thang cấp thương phẩm kho về sau, luôn là tưởng cho hắn để cử vật dụng hàng ngày, hắn cũng thực buồn rầu. Lục Minh chần trọc thời điểm, Diệp Trần tâm thái lại là khá hơn nhiều, rửa mặt đánh răng ngủ, chờ đến ngày hôm sau, liền mị tư tư đi đi học. Căn cứ Lục Minh biểu hiện, Diệp Trần đại khái đoán được, Lục Minh là muốn lợi dụng Trần song song làm cái gì, nhưng này không đại biểu nàng nguyện ý nhìn thấy bọn họ cẩu nam nữ bộ dáng. Vì thế nàng lựa chọn chính mình trước tiên đi đi học. Lục Minh buổi sáng rời giường tưởng đưa Diệp Trần đi học thời điểm, quản gia ấm áp nhắc nhở nói, thiếu nãi nãi chính mình đi trước. Lục Minh hơi hơi sừng suốt, theo sau không thể hiểu được có chút mất mát. Hắn hôm nay mới phát hiện, nguyên lai Tống Nguyễn Thanh cũng không phải nhất định phải chính mình đưa đi học. Nàng có thể chính mình một người, không có như vậy làm người không yên tâm. Lục Minh ở mất mát thời điểm, Diệp Trần còn lại là vui mừng đi học đường, đi học thời điểm là nàng nhẹ nhàng nhất thời điểm. Bởi vì không cần đối mặt bất luận cái gì phiền nao sự tình, nhưng mà đương cuối cùng một tiết khóa chung đi học vang lên tới, Diệp Trần vừa nhấc đầu, thấy Hồng Xanh đứng ở trên bục giảng lúc sau, Diệp Trần liền sửa sốt. Chào mọi người, bởi vì chu lão sư có một số việc, về sau các ngươi quốc văn khóa liền từ ta tới giáo thụ, bị họ Hồng, tên một chữ Trần. Thốt ra lời này, đại gia cười vang. Hồng Xanh không giao động, đem ánh mắt rơi xuống Diệp Trần trên người. Diệp Trần biết, người này là hướng về phía chính mình tới. Nàng làm bộ không quen biết Hồng Xanh, hai người thành thành thật thật giả lão sư học sinh nhân vật. Màu tan học thời điểm, Hồng Xanh đột nhiên điểm Diệp Trần, vị đồng học này. Diệp Trần trong lòng phát khẩn, liền thấy Hồng Xanh cười như không cười nhìn nàng, đi học thất thần, là suy nghĩ cái gì đâu. Tan học tới ta văn phòng một chuyến. Diệp Trần. Chờ tan học sau, Diệp Trần thành thành thật thật đi Hồng Xanh văn phòng. Nói là Hồng Xanh văn phòng, nhưng lại là đơn độc một gian phòng. Diệp Trần thành thành thật thật tiến vào. Thành thành thật thật kêu lão sư, hồng xanh phụt liền cười, bưng trà đạo, ta nói ngươi vì cái gì không giết lục minh, nguyên lai là sợ thủ tiết. Diệp chân không nói lời nào, hồng xanh nhướng mày, như thế nào, lục thiếu mãi mãi liền một câu không muốn cùng hồng mô nói. Có việc nhi liền nói, ngươi tới nơi này đương cái gì lão sư, sinh hoạt là thú. Hồng xanh nhấp khẩu trà, theo sau ngẩng đầu lên, lục minh tựa hồ đối với ngươi không tốt. Còn thành đi. Diệp chân nhớ mày, nghĩ nghĩ nói, có việc nhi liền chạy nhanh. Lục Minh còn chờ ta trở về, ta chính là nhắc nhở ngươi, Trần Song Song quá trướng mắt, chạy nhanh. Ta Minh Bạch, Diệp Trần gật gật đầu, lại nghe Hồng Xanh nói, còn có, Ân, ngươi là Lục Minh thế tử, ta không yên tâm. Hồng Xanh thổi tra mặt, Diệp Trần trong lòng lộn bột một chút, lại là Minh Bạch Hồng Xanh y tứ, nàng là Lục Minh thế tử, lại dùng người của hắn mở rộng thực lực của chính mình, chờ về sau nàng đứng vững góc chân, cùng Lục Minh liên thủ, đối với Hồng Xanh là quá lớn uy hiếp. Diệp Trân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Nói xong, nàng liền lui đi ra ngoài. Chờ đi đến ngoài cửa khi, nàng liền thấy lục minh một người đôi tay cắm ở trong túi đứng ở dưới ánh mặt trời chờ nàng. Diệp Trân ngần người, lục minh ngồi dậy tới, mỉm cười mở miệng, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Nga, bị lão sư lưu văn phòng. Ân. lục lương có chút kinh ngạc, ngươi bao lớn rồi. Vì cái gì lưu văn phòng? Bởi vì, ta đi học thất thần đi. Lục Minh. Nhìn Lục Minh vô ngữ biểu tình, Diệp Trần nghĩ tới một cái khác vấn đề, Trần Tiểu Thư đâu? Ân, ta làm người đưa nàng đi về trước. Vì cái gì? Bởi vì Lục Minh đôi tay đá vào túi quần, đi phía trước lánh lộ, đạm nói, bởi vì ngươi không thích à? Ngươi không thích, vậy quên đi. Một trăm núi sông cố nhân tám. Diệp Trần nghe lời này, tim đập nhanh một ít. Nàng túi đầu đi lên đi, dựa vào Lục Minh bên cạnh khi, Lục Minh đột nhiên vươn tay, cầm Diệp Trần tay. Ta suy nghĩ một buổi tối Lục Minh du mắt, nắm Diệp Trần, có chút khẩn trương, chúng ta. Tống Đồng học. Nói còn chưa dứt lời, Hồng Xanh liền từ phía sau chạy chậm ra tới, gọi lại Diệp Trần. Diệp Trần cùng Lục Minh đồng thời quay đầu lại, Lục Minh nhíu mày, Hồng Xanh chạy đến Diệp Trần bên người, đem thư phóng tới Diệp Trần trong tay, ôn hòa nói, ngươi thư lạc ta chỗ đó. Hồng gia Lục Minh không giấu vết đem Diệp Trần cùng Hồng Xanh tách ra, lạnh mặt nói, ngài đây là Nga. Ta ở chỗ này dạy học Hồng Xanh chỉ chỉ mặt sau khu dạy học, còn bổ sung một câu, là Tống Đồng Học Quốc Văn Láo Sư. Lục Minh ngần người, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, rất là kinh ngạc nói, ngài như thế nào có hứng thú đương Láo Sư. Nga Hồng Xanh mặt vô biểu tình, đem tầm mắt rơi xuống Lục Minh nắm diệp trần trên tay, đạm nói, sinh hoạt tình thú. Sau khi nói xong, Hồng Xanh liền xoay người đi rồi. Lục Minh cao mẻ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tống Nguyễn Thanh. Hắn hôm nay mới chú ý tới. Kỳ thật Tố Nguyên Thanh là thật xinh đẹp. Dứt bỏ rồi hắn cảm thấy nàng đáng yêu lự kính, Tố Nguyên Thanh bản thân ngũ quan liền lớn lên thập phần tinh xảo, mày lá liễu, mắt hạnh, mặt trái xoan, lông mi lại trường lại mật, cười rộ lên khi con mặt mày khoe miệng, phảng phất là mang theo đường giống nhau, làm người cảm thấy phá lệ ngọt ngào. Lục Minh không biết vì cái gì, liền có như vậy chút nguy cơ cảm. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Tố Nguyên Thanh là bởi vì môi trước chi ngôn gả cho hắn, như vậy nàng lại thật sự thích hắn sao? Hắn không dám xác định, vì thế chuẩn bị nói ra nói lại ẩn cãi lại chung, lôi kéo Diệp Trần tay muốn bung ra, rồi lại luyến tiếp, Diệp Trần phát hiện hắn khắc thường, quay đầu nhìn hắn, ngươi làm sao vậy? Nga, không có việc gì. Lục Minh quay đầu, cười nói, ta nhận thức một nhà ăn rất ngon hải sản quán, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Muốn. Diệp Trần quyết đoán gật đầu, liền đi theo Lục Minh đi ăn hải sản. Lục Minh thận trọng, ăn cái gì thời điểm, đều sẽ trước cho nàng thử qua lãnh nhiệt. Ăn tôm thời điểm thế nàng lột ra tôm sát, đi tôm tuyến, lại đưa cho nàng, ăn cua thời điểm, thế nàng đi sát rửa sạch, đơn độc lấy ra gạch cua cua thịt cho nàng. Lục minh tay đẹp, bạch ngọc tạo hình giống nhau, thon dài tinh xảo, diệp chân nhìn hắn bận việc, một mặt ăn một mặt xem, cảm giác chính mình là tới rồi thiên đường, nhân sinh đi đến nơi này, cũng liền không sai biệt lắm. Nàng đem lời này nói cho 38, 38 cảm thấy thực khẩn trương, nghĩ nghĩ hỏi, gần nhất thương thành tân online một đám chống trầm cảm dung dược vật. Ngươi yêu cầu sao, Diệp Trần? Ngươi loại cảm giác này nhân sinh đến cùng ý tưởng rất nguy hiểm, rất có bệnh trầm cảm cảm giác. Nếu không vẫn là tới một cái đợt trị liệu đi. Ta cảm ơn ngươi đại gia. Diệp Trần ăn cái gì là không cái chuẩn số, ăn ngon liền vẫn luôn ăn, thẳng đến đi ra thời điểm, liền cơ hồ là đỡ tường đi ra ngoài. Lục Minh cùng nàng ăn vài lần đồ vật, liền phát hiện cái này là tính, vì thế ăn cơm thời điểm nhìn trầm trầm vào nàng, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền cùng nàng nói, đường ăn ngươi nên chống. Diệp Trần chạy nhanh lắc đầu, tiếp tục nói, không đâu, ta còn có thể ăn. đừng ăn, ta thật không no. vừa mới dứt lời, Diệp Trần liền cảm giác một con ấm áp bàn tay đặt ở chính mình trên bụng nhẹ nhàng đè xuống. nàng ngẩng người, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh, liền thấy Lục Minh ngồi nàng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi bụng đã tròn vo. Diệp Trần vô pháp lại lừa gạt đi xuống, Diệp Trần chỉ có thể buông chiếc đũa, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Minh, Lục Minh nhịn không được vui vẻ. Chỉ có thể nói, ngươi đi về trước, muốn buổi tối lại đói bụng. Ta cho ngươi làm sườn heo chua ngọt. Vừa nghe lời này, Diệp Trần mắt sáng rực lên. Nàng đã lâu không ăn vai ác làm đồ ăn, vì thế nàng quyết định muốn lưu trữ bụng, tối nay vô luận như thế nào muốn lăn lộn lục minh lên cho nàng nấu cơm. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, ngoan ngoãn nói tốt. Chờ trên đường trở về, lục minh nhìn đến rất nhiều ăn vặt, quay đầu hỏi Diệp Trần, có muốn ăn hay không? Diệp Trần liền vẻ mặt nghiêm túc nói, ta no rồi, không cần Lục Mẫn Hồ nghi nhìn nàng, chờ tới rồi nửa đêm, Lục Minh phòng đã bị người phanh phanh phanh gõ vang, hắn mắt buồn ngủ nông lung tỉnh lại, mới vừa mở cửa, liền thấy Diệp Trần vẻ mặt hương phấn chạm hắn cửa, vô vui chính mình bụng nói, ta đói bụng, Lục Minh, vì nay bữa cơm, nàng rất không dễ dàng. Lục Minh tay nghề như cũ không giảm năm đó, Diệp Trần ăn đến mùi ngon, Lục Minh liền ở một bên nhìn, trong mắt có chút ôn nhu. Huyền Thanh ăn ăn thời điểm, Lục Minh đột nhiên têu tin nàng, Diệp Trần sợ tới mức tay run run. Hồ Nghi ngẩng đầu xem hắn, tổng cảm thấy có chá. Lục Minh nhìn Diệp Trần trong miệng cắn một khối xương cốt, bên môi còn mang theo nước sốt, trong mắt tất cả đều là cảnh giác bộ dáng, cười cho nàng lau khô bên miệng nước sốt, ôn hòa nói: "Ăn ngon không?" Diệp Trần điên cuồng gật đầu. Lục Minh nhịn không được cười, "Ta về sau vẫn luôn cho ngươi làm được không?" Diệp Trần không chút do dự liều mạng gật đầu. "Chờ ăn no." Diệp Trần trở về ngủ đến trên giường, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lục Minh như vậy ôn nhu, Sợ không phải có việc muốn nhờ. Lại hoặc là nói, lục minh hiện giờ lại lần nữa thích nàng, tính toán truy nàng. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Diệp Trần liền hư lạnh ra tiếng tới, không xử lý tốt trần song song, nàng tuyệt đối không tiếp thu lục minh, thế giới này, lục minh còn không có hồng da manh. Một bữa cơm liền muốn thu mua nàng. ngây thơ, Diệp Trần chép chép miệng, dư vị buổi tối sương sơn vị, hoa ở trên giường ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Trần sớm tính toán chính mình sờ soãng đi học, mới đến cửa liền nhìn thấy Hồng xanh xe Hồng gia Diệp Trần có chút kỳ quái Hồng xanh ngồi ở trong xe chiều nàng hơi hơi mỉm cười Ôn Hòa nói tiện đường cùng đi trường học đi Diệp Trần cảm thấy Hồng xanh tìm nàng tuyệt không sẽ đơn giản như vậy tuyển chuyển khách sáo một phen sau nàng liền nhảy lên Hồng xanh xe vừa lên xe nàng liền thay đổi mặt nghiêm túc nói Hồng gia có cái gì phân phó Nga, ngươi ngày hôm qua lớp học tác nghiệp sai rồi hai cái để Hồng xanh từ bên cạnh một đống tác nghiệp nhảy ra Diệp Trần ở Hoàn toàn một bộ quan ái học sinh, lão sư bộ giang nói, ta liền nghĩ, tới trên đường cho ngươi bổ cái khóa, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trần, Lục Minh bản thân ái văn vật liên tính, hồng gia ngươi có thể hay không không cần ở quốc văn lão sư thân phận thượng nhập diễn sâu như vậy à? Diệp Trần mới vừa đi không bao lâu, Lục Minh liền đứng lên tới, hắn một mặt đánh cả vạt một mặt đi ra ngoài, cùng quản gia nói, thiếu nại nại đâu? Ta đưa nàng qua đi. Thiếu nại nại đi rồi. Quản gia có chút thấp vọng, Lục Minh mở người. Sớm như vậy. Hắn cho rằng chính mình trước tiên lâu như vậy rời giường đã rất sớm. Quản gia đúng, Lục Minh trực giác không đúng, nếu mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Chính là, vừa rồi ta vốn dĩ phải cho thiếu nãi nãi chuẩn bị xe, kết quả có chiếc xe ngừng ở cửa, người nọ tựa hồ nhận thức thiếu nãi nãi, nói là đi trường học tiện đường, thiếu nãi nãi cùng người nọ nói nói mấy câu về sau, liền lên xe đi rồi. Nghe xong lời này, Lục Minh trong lòng có chút không thoải mái, nghĩ Tống Nguyễn Thanh là nhận thức ai? bất quá lại nói cho chính mình đưa nàng đi đi học vốn chính là hy vọng nàng nhiều nhận thức những người này có mấy cái bằng hữu cũng hảo nhưng mà hắn còn ở lo nghĩ quản gia lại nói tiếp ta coi người nhỏ lớn lên có điểm giống hồng gia lục minh đột nhiên quay đầu lại tia trong ánh mắt lạnh lẽo làm quản gia nhịn không được lui một bước chặn lại nói nhưng hồng gia chỗ nào sẽ nhận thức thiếu nại nại a khẳng định là ta nhìn lầm rồi không lục minh đánh hảo cả vạt mặc vào áo khoác, đe nặng hỏa khi nói Hồng gia hiện tại là nàng quốc văn lao sư. Nói xong, Lục Minh để ra áo ngoài liền đi ra ngoài. Lên xe lúc sau, Lục Minh trong lòng có chút loạn, hắn một mặt nói cho chính mình đây là Tống Nguyễn Thanh người bình thường tế lui tới. Một mặt lại cảm thấy, đều tiếp người nhận được cửa nhà, Hồng Xanh y đồ thật sự quá rõ ràng. Một mặt lo lắng Hồng Xanh có phải hay không coi trọng Tống Nguyễn Thanh mỹ mạo, nhân phẩm rốt cuộc được chưa, có phải hay không tưởng đùa bỡn Tống Nguyễn Thanh. Một mặt lại phỏng đoán Hồng Xanh có phải hay không hướng về phía hắn tới? có cái gì kinh thiên âm u nghĩ tới nghĩ lui trong lòng còn có như vậy vài phần bị đè nén cảm thấy tống nguyễn thanh là chính mình cưới hỏi đàng hoàng thế tử hồng xanh như vậy trắng trợn táo bạo khinh người quá đáng chính là lại nghĩ đến chính mình cùng tống nguyễn thanh kỳ thật cảm tình thượng đều còn không có bắt đầu chẳng sợ chính mình là nàng hợp pháp chưa phu cũng bất quá chính là trên danh nghĩa hợp pháp chưa phu liền hướng hắn ngay từ đầu làm nàng đi vùng ngoại thành biệt thự trụ làm nàng đi đi học đường nói muốn hiu nàng những việc này nhi hiện giờ tựa hồ cũng không có gì tư cách quản nàng, hắn càng nghĩ càng khó chịu. ở trong trường học mơ màng hồ đồ thượng một tiết khóa, trong lòng thật sự là nhịn không được. đi Diệp Trần phòng học cửa ngồi canh. hôm nay Diệp Trần hai tiết Quốc văn khóa, Lục Minh liền nhìn Hồng Xanh cùng Diệp Trần ở bên trong đi học, hắn tổng cảm thấy Hồng Xanh xem Diệp Trần ánh mắt không đúng, đặc biệt là Diệp Trần túi đầu viết chữ thời điểm, ánh mắt kia dính ở Diệp Trần trên người, liền không hòa tan được giống nhau. chính là ánh mắt loại sự tình này quá chủ quan. Lục Minh cũng không thể bởi vậy làm cái gì, hắn liền dựa vào cửa, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Thật vất vả ngao đến tan học, hắn vội vàng tới rồi phòng học cửa. Diệp Trần vừa ra tới, liền nhìn thấy Lục Minh ở nơi đó chờ nàng. Nàng có chút nghi hoặc, ôm thư đi qua đi, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Trần tiểu thư đâu? Lời này làm Lục Minh tươi cười ngưng ở trên mặt, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai Diệp Trần đối với Trần Song Song tồn tại, sớm đã không thèm để ý. Hắn trong lòng kim đâm giống nhau, trên mặt cường trống bật cười. Cùng Diệp Trần nói, ta giúp ngươi lấy thư đi. Nói hắn từ Diệp Trần trong tay tiếp nhận Diệp Trần thư, lúc này Hồng Xanh cũng đi ra, nhìn thấy Diệp Trần cùng Lục Minh đứng chung một chỗ. Hồng Xanh hướng tới Lục Minh gật gật đầu, theo sau liền cười nhìn về phía Diệp Trần, tống đồng học, ngày mai thấy. Nói xong, Hồng Xanh liền quay đầu đi rồi. Lục Minh thấy Hồng Xanh đi xa, cùng Diệp Trần nói, trở về đi. Ân. Diệp Trần con mặt mày gật đầu, vô tâm không phổi bộ dáng, phản phất cái gì cũng không biết. Hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại không biết nên lấy cái gì lập trường đi mở miệng. Nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói, ở trường học còn vui vẻ sao? Vui vẻ nha. Diệp Trần vui sướng nói, người ở đây đều khá tốt, so ở nhà buồn hảo. Nga. Lục Minh đem làm nàng chuyển giáo hoặc là về nhà ý tưởng nghẹn trở về, lại nói, cái kia, hồng xanh giống như cùng ngươi quan hệ không tồi. Ân, hồng Gia người thật tốt. Diệp Trần tiếp tục trang ngốc bạch ngọn ta nguyên bản nghĩ hắn đi học trình độ khẳng định chẳng ra gì, ai biết hồng gia chẳng những hôn đến hảo, nguyên lai like còn đọc quá nhiều như vậy thư. chát tâm, lục minh rõ ràng minh bạch chát tâm là cái gì cảm giác, hắn đem hồng xanh nói bậy lại đều nghẹn trở về. gian nan nói, ta là cảm thấy, giống như hắn đối với ngươi thực không giống nhau. diệp trần trong lòng lột bột một chút, sợ lục minh có phải hay không nhìn ra cái gì manh mối, chặn lại nói, không có là, hắn đối tất cả mọi người giống nhau, hắn chính là như vậy tính tình ôn hòa người a. Hồng Xanh, tính tình ôn hòa. Lục Minh trầm mặc đi xuống, cảm thấy chính mình lão bà đại khái thật là cái ngốc bạch ngọn. Đây là hắn lần đầu tiên ở bến Thượng Hải nghe được người khác như vậy đánh giá Hồng Xanh. Mà Diệp Trần còn sợ Lục Minh không tin, Vi Phạm Lương Tâm khen rất nhiều Hồng Xanh hảo. Lục Minh liền yên lặng nghe, càng nghe trong lòng càng hụt hẫng, càng nghe càng cảm thấy chua xót phát sáp. Nhưng hắn cũng không đánh gãy nàng, nhìn nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, hắn lại cảm thấy quá mức tốt đẹp, không đành lòng quấy rầy. Diệp Trần một lòng hư lời nói liền nhiều, chờ nói hồi lâu, nàng mới phát hiện nói được quá nhiều chút, quay đầu nhìn về phía lục minh, liền thấy hắn lẳng lặng nhìn nàng, mặt mày bình thản, trong mắt mang theo chút làm người khó có thể phát hiện. Uy khuất! Diệp Trần chớp chớp mắt, có chút mở mịt, ngươi làm sao vậy? Không có gì! Lục minh quay đầu lại đi, cùng nàng ngồi trên xe. Ngoài xe mặt là ngựa xe như nước thế giới, trong xe mặt hai người dị thường an tĩnh. Đã lâu sau, lục minh đột nhiên hỏi nàng. Tống Nguyên Thanh, Diệp Trần quay đầu tới, nhìn Lục Minh, ánh mặt trời bởi vì ô tô di động lúc sáng lúc tối. Lục Minh nhìn trước mặt người khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút mạc danh hư hào cảm. Trước mắt người phảng phất là một giấc mộng cảnh, tuy thời đều khả năng tan biến mở ra. Vì thế hắn nhìn không được mở miệng. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Diệp Trần không nói gì, quá khứ trong thế giới, vai ác Tựa Hồ cũng hỏi như vậy quá nàng. Nàng đã lừa gạt hắn, cũng thành thật trả lời quá. Hiện giờ trải qua như vậy nhiều thế giới. Nàng rốt cuộc minh bạch, mỗi cái thế giới đều là độc lập nhân sinh, phụ dung sớm nở tối tàn, hết sức tốt đẹp, hảo hảo tồn tại, ở thế giới này thời điểm chân thật lại tùy ý sống, vậy đủ rồi. Vì thế nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta trước kia cho rằng, cả đời này, ta cùng thiếu gia đều sẽ không tách ra. Chính là hiện giờ xem qua thế giới, nhận thức rất nhiều người, ta rốt cô biết, thiếu gia nói chính là đối. Thế giới này quá lớn, không có ai cùng ai nhất định ở bên nhau, cũng không có ai cùng ai nhất định phải tách ra. Giờ phút này ta không nghĩ rời đi thiếu gia diệp trần ôn hòa nói, vậy đủ rồi. Nhưng mà nghe lời này, lục minh lại là minh bạch. Hắn nhịn không được siết chặt nắm tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đạm nói, nói nhiều như vậy, ngươi đơn giản tưởng nói cho ta, ngươi không biết, đúng hay không. Đã từng cho rằng ta là người thiên, hiện giờ biết thế giới rất lớn, ngươi có thế giới của chính mình. Lục minh nói, cảm giác có chút chua sót, nhưng mà hắn còn muốn cười nói cho nàng, ngươi minh bạch đạo lý này, khá tốt. Nguyên Thanh. Ngươi phải hảo hảo học được cái chính mình Ân. Diệp Trần thấy Lục Minh không có lại hoài nghi Thật mạnh gật đầu Ta biết Cảm ơn thiếu gia Ta sẽ nghe thiếu gia nói Nỗ lực đọc sách Lục Minh gật gật đầu Không nói nữa Chờ trở về lúc sau Lục Minh đưa Diệp Trần trở lại trong phòng Không bao lâu Trần song song liền đã trở lại Nàng vội vội vàng vàng đi tìm Lục Minh Bất mãn nói Ngươi vì cái gì không tự mình tới đón đưa ta Ngươi có biết hay không ta vẫn luôn đang đợi ngươi Lục Minh có chút không kiên nhẫn, nhưng mà tưởng tượng đến giáp cốt văn phiến xuất hiện thời cơ không sai biệt lắm muốn tới, hắn còn muốn rửa Trần Song Song, hắn liền hít một hơi thật sâu, cười nói, ta gần nhất không đi trường học, có việc. Trần Song Song tựa hồ là cảm thấy chính mình khẩu khí cũng trọng, mềm hạ thanh âm nói, ta chính là quá để ý ngươi. Ta biết. Lục Minh quay mặt đi, Trần Song Song nhìn hắn, siết chặt nắm tay. Lục Minh hiện giờ là nàng duy nhất rơm rạ, mặc kệ yêu không yêu, nàng yêu Việt sinh hoạt là hắn cấp. An toàn của nàng là nàng cấp, hiện giờ hết thảy, đều là hắn cấp. Nàng không thể mất đi hắn, chẳng sợ bất luận cái gì nguy hiểm. Lục Minh nhìn không ra tới, chính là nàng lại là rõ ràng biết, Lục Minh trong lòng có người. Chỉ có thích một người người, mới có thể có được như vậy cô đơn lại ôn nhu biểu tình. Nàng không biết Lục Minh là vì cái gì lưu chữ nàng, chính là nếu lưu lại, nàng liền nhất định phải được đến hắn. Ngay hôm sau buổi sáng, Lục Minh sớm rời giường đi chờ Diệp trần, khi đó trời còn chưa sáng. Lục Minh dựa vào nàng trước cửa hành lang dài cây của thựa, cúi đầu nhìn thư. Ánh đèn dừng ở hắn đỉnh đầu, hắn liêu tay háo, ngón tay lật qua trang giấy, xem đến chuyên chú lại nghiêm túc. Diệp Trần mở cửa thời điểm, tia nắng ban mai từ hắn phía sau lộ ra lại đây, hắn mường đầu, cười cùng nàng chào hỏi, sớm. Diệp Trần hơi hơi sửng sốt, theo sau đem ánh mắt dừng ở hắn trên tay, sớm như vậy tới xem chúng ta khẩu đọc sách, chờ ngươi đâu. Lục Minh đứng dậy, đem thư khép lại, đi đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần đầu tóc chát ở cổ áo, hắn giơ tay đem nàng lôi ra tới, lại thế nàng lôi kéo một chút cổ áo, vuốt phẳng nếp uốn. Làm xong này đó, hắn xoay người, cất cao giọng nói, đi, đi ăn bữa sáng. Diệp Trần đi theo hắn phía sau, nhìn nắng sớm rơi xuống hành lang dài thượng. An mặc câu phủ cáo tròn sơ mi trắng ôm thư thanh niên đưa lưng về phía nàng, đi ở dáng ngẫu, nàng tìm đề tài hỏi hắn, ngươi vừa rồi đang xem cái gì à? Ân, xem một đầu thơ. Viết hảo sao? Hảo a. Lục Minh quay đầu nhìn nàng, người muốn nghe sao? Nghe a. Diệp Trần ngửa đầu nhìn bên cạnh người người, không chú ý tới dưới chân bậc thang, đi phía trước một cái lão đảo quăng ngã qua đi. Lục Minh một phen giữ chặt nàng, trong thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ, tiểu tâm chút. Nói xong, liền không buông tay. Diệp Trần có chút ngượng ngùng, túi lầu nói, không phải niệm thơ sao? Ân. Lục Minh trướng khẩu, thanh âm trong sáng mang theo khàn khàn, phảng phất là kìm cương rơi xuống gấm vóc phía trên, yêu nhã lại hoa lệ hạt hỉ vẹn xe mở gì đó xe in dù tát vạch and silver liter the mở luôn the game the đặc cờ lót and liter and the hẳn liter ý buồn sập dễ the cờ lót hận đỡ ruột y bể đỉnh tủ hạ vợ ô li giảm ý hạ vợ sập dễ mi giờ giảm hận đỡ ruột phì trẻ sập ly bể củ trẻ ô mi giờ giảm lục minh thanh âm rất tem hay đặc biệt là giảng tiếng anh thời điểm chẳng sợ diệp trần kỳ thật cơ bản nghe không hiểu Nhưng cũng cảm thấy cái kia lôi kéo nàng, cho nàng niệm thơ người, nhất định ở niệm thực mỹ, thực tốt ngôn ngữ. Lục Minh niệm xong thơ, quay đầu xem nàng, dễ nghe sao. Diệp Trần gật gật đầu, nhưng thản nhiên nói, nhưng ta nghe không hiểu. Không quan hệ Lục Minh cười ra tiếng tới, dễ nghe là được. Niệm ngươi nghe hiểu được cho ngươi nghe, tổng cảm thấy có chút làm ra vẻ. Có tiếng trung bản, ngươi có thể xem hiểu là được. Nói, Lục Minh đem thư đưa cho nàng, Diệp chi hắn hy vọng thiên quốc gấm vóc. Ân. Diệp Trần đem hắn cho nàng thư nhận được trong tay, rũ mắt nhìn hắn cho nàng thi tập. Mở ra thư trang thứ nhất, là hắn mạnh mẽ lưu lực bút tích viết tên của hắn. Phía dưới viết Thặng Ngô Thê Viễn Thanh. Diệp Trần giơ tay sờ qua mặt trên chữ viết. Lúc này Trần Song Song thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi đều thức dậy sớm như vậy nha. Diệp Trần cứng đờ, Lục Minh nhíu mày. Trần Song Song đi tới, cắm vào hai người chung gian cùng Lục Minh nói, Lục Lão sư, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đưa tống tiểu thư đi đi học đi nàng vô dụng lục phu nhân cũng vô dụng thiếu nãi nãi nàng phảng phất là tống nguyện thanh người này chỉ là một cái lục gia khách qua đường giống nhau tiếp đón diệp trần đi vào lục minh mím môi không nói gì diệp trần rũ xuống đôi mắt cũng không nói chuyện ba người đang ăn cơm liền trần song song vẫn luôn đang nói chuyện một lát sau sau bên ngoài truyền đến ô tô thành diệp trần đứng lên đạm nói hồng lão sư ngày hôm qua hẹn đưa ta đi học thuận tiện ở trên xe cho ta giảng bài ta đi trước Nói xong, Diệp Trần liền đứng dậy đi ra ngoài, Trần song song nhịn không được hô câu, tống tiểu thư, ngươi thư. Diệp Trần không có quay đầu lại, đạm nói, kia không phải ta thư. Lục Minh không nói chuyện, hắn rũ mắt, tay run nhẹ nhẹ, túi đầu hắn kênh. Chờ Diệp Trần đi ra ngoài, Lục Minh cùng bên cạnh người phân phó, đem thư đưa đến thiếu nãi nãi trong phòng đi. A Minh Trần song song làm nũng, ngươi rốt cuộc khi nào mới cùng Tống Nguyễn Thanh Ly hôn A. Ta không nghĩ tiêu nàng thiếu nãi nãi. Ta gần nhất vội vàng tìm giáp cốt văn phiến Lục Minh đã không còn có kiên nhẫn cùng Trần Song Song dây dưa đi xuống, nói thẳng, nàng nói nàng giúp ta tìm, nếu là thật tìm được rồi, ta thiếu nàng một phần ân tình, không có khả năng cùng nàng ly hôn. Song Song, ủy khuất người. Vừa nghe lời này, Trần Song Song liền thay đổi sắc mặt, lập tức nói, nàng có thể tìm được cái gì? Chuyện này ngươi như thế nào bất đồng cho ta nói? Đi đi học đi. Lục Minh lạnh thanh âm, đứng dậy nói, ta không đi. Mà Diệp Trần đi ra lục phủ, nhảy lên ô tô thời điểm, sắc mặt còn không quá đẹp. Hồng Xanh nhìn Diệp Trần liếc mắt một cái, đạm nói, làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí. Diệp Trần không nói chuyện, không phải người khác chọc nàng sinh khí, nàng là khí nàng chính mình. Rõ ràng biết lục minh cùng Trần Song Song dây dừa không rõ, cư nhiên lại còn ở nhận được thi tập thời điểm, có như vậy vài phần vui mừng. Hơn nữa chính mình còn chưa từng phát hiện như vậy từng bước luân hãm đi xuống tâm tình, nếu không phải Trần Song Song đột nhiên xuất hiện. Nàng chính mình khả năng đều sẽ không phát hiện chính mình đối lục minh cư nhiên có như vậy vi diệu cảm tình. Nàng nhắm mắt lại, không nghĩ thầm tưởng. Gần nhất nàng vì tiếp quản trần gia địa bàn cùng dưỡng chính mình người phế đi không ít sức lực, Hồng Xanh cùng nàng ước định hảo, mỗi ngày tới đón nàng, ở trên xe thương lượng sự tình. Nàng vốn là cảm thấy không quá thích hợp cự tuyệt, nhưng Hồng Xanh một câu liền đem nàng dối trở về. Ngươi không phải nói ngươi sẽ xử lý tốt ngươi cùng lục minh quan hệ sao. Nếu muốn đầu nhập vào Hồng Xanh, tự nhiên không thể có mặt khác ý tưởng. Diệp Trần minh bạch, đây là Hồng Xanh đang ép nàng cùng lục minh tách ra. Một người nam nhân phàm là có như vậy chút tính tình, đều nhịn không nổi chính mình thê tử cùng nam nhân khác như vậy thân mật lui tới. Cùng bất đồng lục minh ở bên nhau, Diệp Trần là không lớn có điều gọi, chỉ cần nàng có thể bảo vệ tốt lục minh cùng giáp cốt văn, hết thể là đủ rồi. Đặc biệt là, ta nghe nói đông bắc bên kia đã luôn hãm, ngươi nói Nhật Bản người khi nào sẽ đến Thượng Hải đâu. Hồng Xanh quay đầu nhìn Diệp Trần, Ngậm cười nói, không xa đi. Như vậy thời đại, cảm tình tựa hồ, cũng liền bé nhỏ không đáng kể. Một trăm linh một núi sông cố nhân chín. Diệp Trần không phải cái lịch sử người rất tốt. Dựa theo 38 cách nói, thời đại này cũng không phải nàng trong trí nhớ cái kia dân quốc, nàng trong trí nhớ, dân quốc có Đỗ nguyệt sanh, có tử Chí ma, có trương ấu nghi, có liều mạng bảo hộ văn vật trương ba câu. Nhưng mà thời đại này, những người này đều là không có chính là thế giới này lại là nàng nơi thế giới cảnh trong gương hình chiếu hết thể đại sự kiện đều sẽ rửa theo lịch sử phát sinh tỉ như đông bắc luân hãm lúc sau thảm thiết chống cự tùng hô hội chiến quốc thổ chôn vùi gió lửa khói thuốc súng diệp trần xem tiểu thuyết không xem cận đại hiểu biết lịch sử không hiểu biết cận đại chính là bởi vì mỗi lần đụng vào này đó thời điểm nàng liền cảm thấy quá mức thảm thống khuyết nụ nhìn thấy ghê người nhưng mà giờ này khắc này hồng xanh nhắc tới chuyện này thời điểm diệp trần trợn kinh rác lịch sử tới gần nàng thế nhưng cảm thấy dị thường bình tĩnh nàng quay đầu nhìn hồng xanh bình tĩnh nói hồng gia nếu là thượng hải luôn hãm ngài làm sao bây giờ hồng xanh cười cười dụ mắt nói hồng mẫu một giới bố yề bà cánh tống tiểu thư cho rằng ta có thể làm sao bây giờ nói hồng xanh nghiêng nghiêng đầu đảo không biết tống tiểu thư tính toán làm sao bây giờ thận ta có khả năng đi diệp chân sắc mặt bình tĩnh hồng xanh lại có chút kinh ngạc ngươi không tính toán rời đi sao gia quốc tại đây Ta có thể đi nơi nào? Diệp chân ánh mắt nhìn bên ngoài bãi khởi tiểu quán, vội vàng chạy qua xe kéo, giao hàng báo chi đứa nhỏ phát báo, bình tĩnh nói, hồng ra, ta cùng ngài không giống nhau, đối với ngài tới nói, tồn tại rất quan trọng, đây là thực bình thường, đại gia đa số người như thế tưởng. Nhưng đối với ta tới nói, tử vong bất quá là một lần tân sinh, dùng ta mệnh đổi một cái mệnh là đăng giá, đổi rất nhiều điều chính là có lời. Nàng đã chết, đơn giản chính là tiếp theo cái thế giới bắt đầu. Chính là thế giới này người đã chết, lại là không giống nhau. Hồng xanh nghe, nhăn chặt mày, không nói gì. Lục minh không có đi trường học, hắn lại đi các loại nhà đầu giá, tới trong khoảng thời gian này hắn đã mua rất nhiều văn vật, lặng lẽ đặt ở trong nhà, hắn ở Hồng Kông mua tòa nhà, đồng thời làm người qua đi xem kỹ tình huống khai một ít cửa hàng, làm làm buôn bán. mấy không quan trọng, quan trọng là sở con đường quen thuộc tử, vì ngày sau làm chuẩn bị. Dựa theo 666 cấp lục minh thời gian tuyến, Đông Bắc luôn hám sau. Thượng Hải lại quá mấy tháng ngày sau vốn là sẽ có lần đầu tiên loại nhỏ tiến công buộc ký kết tùng hô ngưng chiến hiệp định nhiều nhất lại bất quá một năm chiến tranh liền sẽ toàn diện bùng nổ hắn đến tại đây phía trước đem văn vật đưa đến an toàn địa phương thị nạn Chứ bỏ hong công hắn không nghĩ tới địa phương khác ở nhà đấu giá dạo qua một vòng sau lục minh trở về tiếp diệp trần hắn sớm chờ ở phòng học cửa nhìn xung quanh chờ diệp trần ra tới hắn đứng ở cửa bộ dáng quá thấy được bên cạnh nữ đồng học chọc chọc diệp trần nhỏ giọng nói tống nguyễn thanh. Nhà ngươi cái kia lại tới đón ngươi lạc. Diệp Trân ngẩng đầu nhìn qua đi, thanh niên dựa nghiêng trên hành lang giải thượng thân ảnh anh Tuấn đỉnh Bạn, sơ mi trắng, ô vương áo choàng áo khoác bị hắn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đặt ở thủ đoạn gian, nhìn qua hơi có chút công tử ca hơi thở. Diệp Trân mí môi, chờ tan học thời điểm cùng đồng học top 5 top 3 đi ra ngoài, lục minh lập tức cao hứng đi lên trước tới, đôi tay cắm ở túi quần, cười nói, hôm nay, ta hôm nay cùng đồng học cước đi ra ngoài chơi. Diệp Trần nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nữ đồng học, Lục Minh tươi cười cường ở trên mặt, Diệp Trần nhỏ giọng nói, có thể đi. Có thể. Lục Minh phục hồi tinh thần lại, đương nhiên có thể, ta làm người đưa các ngươi qua đi đi. Không cần lạc. Bên cạnh nữ sinh một phen kéo qua Diệp Trần, cười nói, chúng ta cùng nhau dạo qua đi, ngồi xe đi liền không thú vị. Hảo Lục Minh cười rộ lên, gật gật đầu nói, vậy các ngươi đi chơi đi, chơi đến vui vẻ chút. Nói, Lục Minh giơ tay nói, đem thư cho ta đi. Ta mang theo trở về. Diệp Trần đem thư giao cho hắn, liền cùng đồng học tay cầm tay đi trở về. Lục Minh trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng nghĩ nàng có thể nhiều đi ra ngoài kết giao bằng hữu, chơi một chút, cũng là cực hảo. Hắn mang theo thư trở về, ngồi trên xe khi, có chút tò mò nàng ngày thường rốt cuộc là ở học chút cái gì. Diệp Trần thư đều là sách giáo khoa, duy nhất nhiều một quyển tiểu thuyết, Lục Minh phiên phiên, là một quyển giảng ngoài giá thú tình chuyện xưa, hắn vốn dĩ cũng không để ý. Nhưng là lơ đáng phiên đến cuối cùng một tờ khi, hắn thấy được một người nam nhân lưu tử Kia chữ viết tuy rằng quên tú, nhưng từng nét bút lại cực kỳ cương ngạnh hữu lực, vừa thấy chính là nam nhân mất tích, mặt chàng tự liền bà cái. Hồng xanh tạo. Hồng xanh nhìn Tống Nguyễn Thanh Bộ dáng đột nhiên vọt vào lục minh trong đầu, hắn chợt lại nghĩ tới sáng nay thượng đưa nàng thư. Nàng không muốn hắn, nàng muốn hồng xanh. Lục minh nói không rõ là cái gì cảm giác, liền cảm thấy trong lòng có chút phát khẩn, có chút phát khổ. Hắn đem thư ném tới một lần, trở về nhà, hắn đem thư đặt ở diệp chân mép giường, ngẫm lại lại đem chính mình thư đặt ở mặt trên, che khuất kia buồn tiểu thuyết. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn là không nhịn xuống, đem thư rút ra, ngồi ở chính mình trong phòng, một tờ một tờ sẽ ném vào chậu than. Ngọn lửa cắn nuốt trang sách, bốc cháy lên nó biên rác, lục minh cảm giác kia ngọn lửa là châm ở chính mình đầu quả tim. Hắn muốn làm chút cái gì, lại cảm thấy vô lực. Hắn không biết chính mình rốt cuộc hẳn là đứng ở cái gì lập trường thượng. Đi tự hỏi chuyện này. Mặt sau mấy ngày, Lục Minh cũng không rảnh lo Trần song song. Mỗi ngày đón đưa Diệp Trần, canh phòng nghiêm ngặt, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Nhưng Diệp Trần lại vội lên, mỗi ngày cùng bằng hưu đi ra ngoài chơi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Gần nhất nàng cùng Long Hương bang đánh đến quá náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày náo sự. Nàng đến lấy cơ đi ra ngoài, chỉ có thể như vậy hống chạm Lục Minh. Lục Minh lại là cảm thấy Diệp Trần xa cách, chính là hắn làm nàng đi học đường, làm nàng nhiều giao bằng hưu. Hiện giờ nàng cũng bất quá là chiếu hắn nói làm, chẳng sợ trong lòng lại khổ, cũng đến nuốt xuống đi. Có một ngày Tống Nguyễn Thanh đi ra ngoài, đến ban đêm cũng không trở về, quản gia chạy vào cùng Lục Minh nói, thiếu gia, Diệp Trần mang theo người cùng Long Hương Bang đánh lên tới, Long Hương Bang người nơi nơi chạy, Diệp Trần người khắp nơi đuổi theo, hiện giờ trong thành náo phiên, ngài xem, làm người bảo vệ tốt chúng ta quản địa phương, dám đến náo sự, tới một cái tế một cái. Diệp Trần tên này Lục Minh là nghe qua, Trần ra sau khi chết, Hồng Xanh nâng đỡ một cái tân con rối toàn diện tiếp quản Trần gia, nghe nói đặc biệt tàn nhẫn, đặc biệt có thể đánh, vẫn là cái nữ nhân. Lục Minh hiện tại không muốn cùng Hồng Xanh chính diện đối thượng, Diệp Trần động thủ địa phương hắn giống nhau đều bất động, cho nên tuy rằng hắn nơi nơi đoạt người đoạt địa bàn, Diệp Trần nơi nơi đoạt người đoạt địa bàn, đảo cũng không có đối thượng quá. Diệp Trần muốn tìm Long Hương Bang phiền toái, Lục Minh tự nhiên là sẽ không quản, nhưng là tưởng tượng đến Tống Nguyện Thanh còn ở bên ngoài, Lục Minh liền dẫn theo áo khoác liền đi ra ngoài. Chạy nhanh tìm thiếu nãi nãi đi. Lục Minh ra bên ngoài đi ra ngoài thời điểm, Trần Song Song Nha hoàng chạy ra tới, nôn nóng nói, "Thiếu gia, Trần tiểu thư té xỉu." "Té xỉu kêu bác sĩ." Lục Minh mắt lạnh xem qua đi, "Cứ ngay." Nha Hoàn bị Lục Minh dọa đến, chờ phản ứng lại đây khi Lục Minh đã xông ra ngoài. Nha Hoàn vội vội vàng vàng trở về, cùng đang nằm ở trên giường chuẩn bị trang bệnh Trần Song Song nói, "Tiểu thư, thiếu gia đi tìm thiếu nãi nãi." Hắn đi tìm Tống Nguyên Thanh. Trần Song Song không thể tin tưởng Ngươi chưa nói ta bị bệnh. Nói, hắn đây là bị Tố Nguyên Thanh hạ cái gì cổ sao? Trần Song Song thét chói tai ra tiếng tới, hắn trong lòng còn có hay không ta? Nha hoàng nhíu môi, đem trong lòng lời nói nghẹn trở về, nhân ra đi tìm chính mình lão bà, ngươi tính cái thứ gì? Nhưng nàng biết Trần Song Song tính tình không được tốt, vì thế cúi đầu trang ngoan ngoãn, Trần Song Song niệm Tố Nguyên Thanh tên, sẽ rất chán, cuối cùng đem bên cạnh cái ly đột nhiên tạp toé đi xuống, cả giận nói, ta nhất định phải giết nàng mà Diệp Trần cúi đầu kiểm tra Long Hưng bang bang chủ thi thể, cảm thấy chuyện này cuối cùng là kết thúc. Long Hưng bang xem như Thượng Hải đệ nhị đại bang phái, hiện giờ nàng đem Long Hưng bang địa bàn cấp tiếp quản, cũng liền ở bến Thượng Hải ngồi ổn vị trí. Hồng xanh đứng ở nàng sau lưng, chương hỉ cho hắn cầm ô nước mưa tế tế mật mật rơi xuống, ước Diệp Trần quần áo. Nàng ăn mặc rộng thùng thình áo trắng quần đen, bên ngoài bộ kiện màu đen áo khoác, trên quần áo lây dính huyết, mặt nạ hạ ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên. Hồng Xanh đem ánh mắt rơi xuống nàng cánh tay thượng miệng vết thương, cảm thấy người này phản phất là sẽ không đau giống nhau, vì thế hắn chỉ có thể cau mày nhắc nhở nàng đi băng bó một chút. Diệp Trần gật gật đầu, đứng dậy cùng Hồng Xanh đi bệnh viện. Hồng Xanh chờ Diệp Trần đem miệng vết thương băng bó ra tới cho nàng đệ một bộ quần áo dày. Diệp Trần có chút kỳ quái, những mày nói ta quần áo đâu? Quá xấu, ném, ta ra tới thay đổi bộ quần áo trở về. Ngươi làm ta như thế nào cùng Lục Minh nói, nói ngươi đi mua quần áo. Hồng Xanh liền lấy cớ đều cho nàng tưởng hảo, Diệp chân không có cách nào, chỉ có thể thay đổi Hồng Xanh cho nàng mua quần áo. Hồng Xanh cho nàng chính là một cái màu lam trường khoản sơn sám, tơ lụa lụa mặt, ở ánh đèn hạ lưu quang giật màu, kín kẽ thiếp ở trên người nàng, phát hỏa ra mạn diệu đường cong. Hai bên khai sái khai thật sự cao, đến đuôi vị trí, đi đường mơ hồ có thể nhìn thấy nàng thon dài cẳng chân thoát trần thoát hiện, người xem tâm viên ý mã. Hồng Xanh ánh mắt có chút thâm, hắn khắc chế chính mình, quay đầu đi. Cấp Diệp Trần bỏ thêm kiện áo khoác sau, liền đưa Diệp Trần trở về. Hắn đem Diệp Trần đưa đến lục phủ phụ cận, xuống xe ghi, hắn trước khai cửa xe đi xuống, cấp Diệp Trần vươn một bàn tay tới. Diệp Trần mang giày cao gót không có phương tiện, đỡ Hồng xanh thủ hạ xe. Nàng đang chuẩn bị cấp Hồng xanh nói lời cảm tạ, liền nghe được một tiếng khàn khàn, "Huyễn Thanh." Diệp Trần rộng mở quay đầu lại, thấy ánh đèn hạ Lục Minh. Trên người hắn đều ướt, cũng không biết là suối bao lâu vũ. Tiếng nói nghẹn ngào, tựa hồ là nói quá nhiều nói. Hắn lặng lặng nhìn nàng cùng hồng xanh, ánh mắt có chút lánh, lại có chút khổ sở, hình như là đi đến hỏng mất trước một giây đồng hồ, lại sinh sôi khắc chế chính mình. Diệp Trần đầu góc có nháy mắt chỗ trống, nàng nghĩ không ra cái gì lý do đi giải thích giờ phút này trạng thái, nhưng mà lục minh lại cho nàng bậc thang. Hắn đi lên trước tới, lạnh băng tay cầm nàng tình tế gầy ôm tay, ôn hòa nói, đêm nay sẽ ra chuyện, đặc biệt loạn, ta tìm ngươi cả đêm. Nói, lục minh ngẩng đầu nhìn về phía hồng xanh, gật đầu nói. Cảm ơn hồng gia đưa nàng trở về. Hồng xanh nhìn lục minh, nhưng thật ra có chút kinh ngạc vị này người trẻ tuổi nhẫn nại Một lát sau, hắn chậm rãi cười khai, chuyện nhỏ không tốn sức gì, có thể vì lục phu nhân như vậy mỹ nhân cống hiến sức lực, tại hạ vinh hạnh trí đến. Nghe xong lời này, lục minh cũng không tức giận, ngược lại là cười nói, lời nói là như thế này nói, bất quá cũng cảm tạ hồng gia đem nàng đưa về ta bên người. Lục phu nhân trước sau là lục phu nhân, hồng gia nói có phải hay không? Hồng Sinh nghe ra lục minh ý tứ, ánh mắt lanh xuống dưới, hắn chậm rãi nói, nhân sinh rất dài, người có vui buồn tan hợp, ai cũng sẽ không chú định cùng ai ở bên nhau cả đời. Hôm nay là lục phu nhân, ngày mai có lẽ chính là hồng phu nhân, đây đều là khó nói sự. Người khác có khó không nói, ta không biết. Nhưng thê tử của ta, vậy vĩnh viễn là thê tử của ta. Lục minh cúi đầu, nhìn về phía có chút khẩn trương diệp trần, mềm hạ thanh âm, uyển thanh, chúng ta về nhà. Nói xong. Lục Minh liền xoay người rời đi. Diệp Trần mang giày cao gót, đi đường không tốt lắm đi. Lục Minh cố tình chậm lại bước chân, lôi kéo nàng, không nói một lời. Hai người đi ở ngõ nhỏ, đạp lên giọt nước thượng, bắn khởi bọt nước. Diệp Trần cảm giác Lục Minh khí áp rất thấp, liền vẫn luôn không dám ra tiếng. Tân giày ma đến chân đau, nàng cũng không dám nói cái gì. Lục Minh đi rồi vài bước, đột nhiên ngồi sổm xuống bước chân, nhìn Diệp Trần giày nói, không dễ đi. Ân. Diệp Trần ngửa đầu xem hắn. Có chút mê hoặc, Lục Minh làm sao mà biết được. Lục Minh minh bạch nàng ý tứ, giải thích nói, ngươi tiếng bước chân có chút vội. Nói, Lục Minh ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống, xuống, đạm nói, đi lên đi, ta có ngươi đi. Diệp Trần không dám cự tuyệt, thật cẩn thận bò lên trên hàn lối. Trên người hắn quần áo đều ướt đẫm, nhưng lối thượng lại dị thường ấm áp. Diệp Trần an tĩnh nằm bò, cảm giác hắn độ ấm xuyên thấu qua tới, Vũ tế Tế mật mật dừng ở nàng trên quần áo, nàng nhớ tới Lục Minh khàn khàn thanh âm. Đột nhiên, có chút ấy náy. Ngươi, vẫn luôn ở tìm ta a, ân, Lục Minh không hỏi mặt khác nói, chỉ là nói, về sau chơi quá muộn, nhớ rõ cho ta cái tin. Nga. Diệp Trần dựa vào hàn bối, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tống Nguyễn Thanh Lục Minh đột nhiên cả tên lẫn họ kêu tên nàng. Diệp Trần hoảng sợ, cho rằng Lục Minh muốn chất vấn nàng cùng Hồng Xanh quan hệ, trong lòng nháy mắt đánh vô số bản nháp. Kết quả Lục Minh lại là nói, ngày mai ta bồi ngươi đi mua quần áo đi. Diệp Trần. Lục Minh nói được thì làm được, ngay hôm sau, Lục Minh liền lôi kéo Diệp Trần đi mua quần áo. Diệp Trần bị hắn sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, nhưng Lục Minh vẫn luôn không hỏi lời nói, vẫn luôn thực ôn nhu. hắn càng như vậy, Diệp Trần càng cảm thấy, có đại sự đang chờ nàng. Chờ mua quần áo xong sau, Lục Minh như cũ không có về nhà, hắn mang theo hắn đi một nhà trang hoàng thực tinh xảo cửa hàng, mặt tiền cửa hàng đều là châu áo, Lục Minh mang theo nàng đi lầu hai, sau đó đi ra một cái tuổi già người nước ngoài, Hắn lấy ra một cái hộp phong tới quầy thượng, mở ra sau tất cả đều là từng viên loạt toảng, rồi sau đó cái kia người nước ngoài lấy ra từng trương bản vẽ tới, cùng Diệp Trần nói, này đó đều là lục tiên sinh cùng chúng ta thương lượng thiết kế kiểu dáng, ngài xem vừa thấy. Diệp Trần có chút mở mịt quay đầu lại đi xem lục minh. Chúng ta còn không có nhẫn cưới. Lục minh dơ dơ lên cảm, cùng Diệp Trần nói, chọn một khoản thích. Diệp Trần không nói chuyện, những cái đó kim cương ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, bên cạnh thanh niên sắc mặt vững vàng trầm tĩnh. Diệp Trần nhịn không được cười, ngươi không có vấn đề muốn hỏi ta chăng? Này quan trọng sao? Lục Minh ngẩng đầu xem nàng, ngươi trung vi là thê tử của ta, Tống Nguyễn Thanh. Diệp Trần Minh bạch Lục Minh thái độ, nàng con con khỏe miệng, có chút chua sót, kia nếu có một ngày, ta không nghĩ lương đầu. Vậy ngươi ít nhất đã từng là thê tử của ta. Lục Minh rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt cảm xúc, chậm rãi nói, ta sẽ thủ ngươi, bồi ngươi, chờ ngươi, thẳng đến ta chết kia một ngày. Ta không cần ngươi đáp lại lục minh rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu xem nàng, hắn giơ tay nắm lấy tay nàng, nói như vậy nghiêm túc, ta chỉ hy vọng cả đời này, ngươi có thể cả đời thuận lợi an bình, có thể vĩnh viễn giống giờ phút này giống nhau, tôn nghiêm, kiêu ngạo tồn tại. Như vậy thời đại, có thể an bình, tôn nghiêm sống sót, đã là lớn nhất chúc phúc. Diệp Trần không nói gì, nàng rũ xuống đôi mắt, chọn đơn giản nhất một cái tiểu dáng. Ngày đó lục minh lôi kéo nàng về nhà, hắn kỳ thật lại chưa nói nói cái gì. Nhưng Diệp Trần lại cảm thấy, như vậy trầm mặc, hắn phản phất nói quá nhiều. Buổi tối Diệp Trần nằm ở trên giường thời điểm, vẫn luôn chăn trọc, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì ngủ không được, nàng chính là cảm giác chính mình thân ở ở một cái nước lũ, nàng rất tưởng dừng lại, chính là lại dừng không được chính mình bước chân. Nàng muốn đi đáp lại như vậy một phần cảm tình, nhưng bởi vì nàng chính mình sớm đã lựa chọn hảo con đường cùng kết cục, phần cảm tình này liền trở nên quá mức xa xỉ. Ngày hôm sau nàng ở trong trường học, tan học thời điểm. Hồng Xanh đột nhiên nhắc nhở nàng, hậu thiên chính là ta sinh nhật. Diệp Trần ngẩng đầu xem nàng, Hồng Xanh cười nói, ta thỉnh lục minh, hy vọng ở kia phía trước, ngươi có thể rửa sạch sạch sẽ ngươi cùng hắn quan hệ. Diệp Trần mím môi, không nói gì. Vào lúc ban đêm, Diệp Trần về nhà đi, nàng ngồi ở trên giường, thấy trên giường là hắn đưa nàng thi tập. Nàng lấy ra tới, đi tìm kiếm ngày đó hắn cho nàng đọc thơ. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Trần làm người mở ra. Phát hiện là Trần Song Song. Nàng đem thi tập đặt ở một bên, đứng dậy, có chút kinh ngạc nói, "Trần tiểu thư như thế nào tới?" Trần Song Song bưng một chén canh gà, nhỏ giọng nói, "Ta là tới cấp tỷ tỷ nhận lỗi." Ân. Diệp Trần thấy đối phương ở cửa đứng, liền tránh ra tới, tiến vào nói chuyện đi. Trần Song Song bưng canh gà tiến vào, Diệp Trần tiếp đón nàng ngồi xuống, Trần Song Song cười nói, gần nhất trời giá rét, ta hôm nay hầm canh gà, tới cấp tỷ tỷ bổ một bổ, thuận tiện cấp tỷ tỷ bồi tội. Ngươi có cái gì hảo cùng ta bồi tội. Diệp Trần chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang. Trần song song đánh giá nàng, trong lòng có chính mình so đo. Vẫn luôn nghe nói Tống Nguyễn Thanh là cái không có gì tâm nhãn thành thật thái thái. Hiện giờ nàng xác nhận, quả nhiên là cái dạng này. Nàng đều đã làm được này phân thượng, Tống Nguyễn Thanh như cũng là như vậy không thèm để ý bộ dáng. Thật là cái ốc. Chính là Tống Nguyễn Thanh ốc, cũng không đại biểu cho nàng liền sẽ buông tha nàng. Gần nhất lục minh luôn là hướng nàng bên này chạy. Nếu không thừa dịp lục minh đối chính mình còn có vài phần tình nghĩa khi diệt trừ nàng, ngày sau sợ là càng khó. Trần song song cân nhắc, cùng diệp trần nói, ta có chút ngầm nói muốn cùng tỷ tỷ nói. Diệp trần nghe minh bạch, liền làm bọn nha hoàn đều đi xuống, trong phòng liền để lại trần song song cùng diệp trần. Trần song song gặp người đều đi xuống, đem canh gà trả lại cho diệp trần, ôn hòa nói, tỷ tỷ trước sấn nhiệt uống lên đi, ta cùng tỷ tỷ nói. Diệp trần nghe, lắc lắc đầu, ta ban đêm ăn nhiều chút, lại ăn không vô Nàng lại không phải ngốc tử, Trần song song đưa đồ vật, nàng một ngụm cũng không dám dính. Trần song song lộ ra ai hoán thần sắc tới, này canh ta ngao hai cái giờ, tỉ tỉ nhiều ít uống một ngụm, đừng lãng phí ta một phen khổ tâm. Nghe xong lời này, Diệp Trần càng không dám uống lên, liền nói, kia trước phóng một phóng đi, ta hoán một chút lại uống. Trần song song cũng cảm thấy không thể bức cho quá cấp, gật gật đầu, liền nghe Diệp Trần nói, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Ta là tới cấp tỉ tỉ xin lỗi Trần song song nói trên mặt lộ ra ai thiết biểu tình tới, tỷ tỷ cũng biết thiếu gia đem ta nhận được trong phủ tới cũng đã nhiều ngày, ta vốn dĩ cũng là không nghĩ tới, sợ làm tỷ tỷ không mừng, rốt cuộc tỷ tỷ là thiếu gia thế tử, hiện tại chúng ta cũng không có gì thiếp không thiếp, tư lệnh vẫn là chế độ một vợ một chồng đâu, ta tính chuyện gì xảy ra, chính là nhà ta xảy ra chuyện, người nhà cũng chưa, chỉ có thể đi theo thiếu gia, ta tới liền sợ tỷ tỷ không cao hứng, liền vẫn luôn nghĩ đến xin lỗi, chính là nhưng vẫn không có dũng khí hiện giờ thật vất vả cổ đủ dũng khí cuối cùng là tới đem trong lòng nói ra tới Trần Song Song một hơi nói xong ngẩng đầu nhìn Diệp Trần phảng phất tùy thời muốn khóc ra tới giống nhau ôm đùm đến Diệp Trần trên tay nôn nóng nói tỷ tỷ có thể tha thứ ta sao nàng động tác quá nhanh quá cấp Diệp Trần còn đang suy nghĩ nàng lời nói cũng chưa chú ý tới nàng vươn tay tới Trần Song Song ôm đùm đến nàng miệng vết thương thượng Diệp Trần hít hà một hơi theo sau lại ngừng lại cường cười nói chỉ cần thiếu gia thích nơi nào có ta nói chuyện vân Trần song song không nói chuyện, nàng đã nhận ra mới vừa rồi Diệp Trần hút khí động tác. Nàng hiện giờ đối thủ thượng miệng vết thương thực mẫn cảm, bởi vì nàng vẫn luôn ở chú ý cái kia giết nàng cả nhà, mang theo mặt nạ nữ nhân, nàng người nói cho nàng, mấy ngày trước cái này tiêu Diệp Trần nữ nhân cùng Long Hưng bang sống mái với nhau thời điểm bị thương tay. Nàng rõ ràng biết miệng vết thương vị trí, nàng lặp đi lặp lại ở trong lòng miêu tả quá vô số lần vị trí này, bởi vì đây là nàng tìm kiếm hung thủ quan trọng manh mối, mà giờ này khắc này nàng sở nắm lấy dùng sức sau diệp trần hút khí vị trí ở nàng trong đầu miêu tả quá vô số lần Trần tiểu thư nhìn trần song song phát nốc diệp trần có chút kỳ quái trần song song phục hồi tinh thần lại giả làm buông ra tay ở diệp trần thả lỏng cảnh giác đồng thời nàng đột nhiên ra tay xé rách diệp trần tay áo mà diệp trần phản ứng cũng thực hai, ở cùng nháy mắt tạm trụ trần song song miết hổ trần song song mở to mắt nhìn diệp trần trên tay miệng vết thương nàng bởi vì diệp trần tạm trụ cổ vô pháp ngôn ngữ chỉ có thể liều mạng dãi dùa Đã đánh Diệp Trần, trong mắt tràn đầy hận ý. Diệp Trần nhìn Trần song song phản ứng, liền biết nàng nhận ra chính mình. Nàng trao phúng cười khai, nhận ra tới. Trần song song hơi hơi sừng sốt, theo sau càng thêm kịch liệt dây rua, hướng tới Diệp Trần nhào tới, đồng thời phát ra nghe không rõ quát khẽ thanh. Diệp Trần nhìn trước mặt nữ nhân, biết chính mình cần thiết làm một cái quyết đoán. Nàng nhớ tới trước chút thời gian hồng xanh nói cho nàng Đông Bắc luôn hám sự, nhớ tới chính mình đối lục mình tựa hồ càng lốn càng sâu cảm tình. Nhớ tới hồng xanh ban ngày kia một câu xử lý sạch sẽ, nhìn trước mặt một lòng muốn chi nàng vào chỗ chết Trần Song Song. Nàng lãnh hạ mặt mày, biết lục thái thái cái này thân phận, nàng không thể tiếp tục. Vì thế trên tay nàng dùng sức, cũng chính là kia một khắc, Trần Song Song từ phía sau đột nhiên rút súng. Nàng vẫn luôn làm bộ dãy rua, chính là vì tê mỏi Diệp Trần, chờ đợi giờ khắc này. Nhưng mà Diệp Trần tốc độ càng mau nàng giơ tay đem thương phương hướng hướng Trần Song Song trên cổ đẩy Trần Song Song khấu có súng động tác tức khắc ngừng. Diệp Trần một cái tay khác đồng thời dơ tay đập ở Trần Song Song thủ đoạn gian. Trần Song Song đau hô một tiếng, thương rất xuống dưới. Diệp Trần đem Trần Song Song đôi tay giao nhau bó trụ, một tay gắt gao nắm lấy Trần Song Song hai tay thủ đoạn. Một cái tay khác tá Trần Song Song cằm, nâng lên bên cạnh canh gà, liền cấp Trần Song Song rót đi vào. Trần Song Song liều mạng dãi dùa, lại không làm nên chuyện gì. Hai bên thực lực cách xa quá lớn, căn bản không có biện pháp. Diệp Trần đem canh gà rót xong sau, Trần Song Song cả người bụng kịch liệt phồng lên. Nàng quỳ trên mặt đất run rẩy, máu tươi từ khoang miệng tràn ra tới. Nàng phát ra quát khẽ thanh, Diệp Trần đem canh gà đặt ở một bên, lẳng lặng nhìn phủ phục trên mặt đất người. Người nói cái gì?" Nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình, thần xác lạnh nhạt, đi nghe Trần Song Song nói. Người Trần Song Song thanh âm đã thập phần mỏng manh, nhưng mà nàng trong mắt thù hận lại phảng phất là che trời lấp đất, sẽ không có kết cục tốt. Nghe xong lời này, Diệp Trần gợi lên khóe miệng, ôn hòa mở miệng. "Hảo hảo lên đường." Trần Song Song một búng máu phun ra tới, ngã xuống trên mặt đất. Diệp Trần ngồi dậy tới, sửa sang lại một chút trường hợp, theo sau hét lên: "Bác sĩ, mau kêu bác sĩ tới a!" Một trăm linh hai núi sông cố nhân mười. Diệp Trần kêu ra tiếng sau, bọn nha hoàn lập tức vọt tiến vào, thấy trên mặt đất Trần Song Song cùng một bên đầy mặt sợ hãi Diệp Trần. Diệp Trần đại nha hoàn lưu thư lập tức hô, đi đem thiếu gia cùng bác sĩ gọi tới. Lục Minh nghe nói Trần Song Song chúng độc sau, lập tức vọt tới Diệp Trần phòng giờ phút này trần song song đã chết bác sĩ giơ tay nhìn nhìn đồng hồ tuyên bố tử vong thời gian diệp trần ngồi ở một bên bị lưu thư ôm run bần bật lục minh đầu gõ có ngông đã chết trần song song đã chết nàng đã chết giáp cốt văn phiến làm sao bây giờ hắn muốn bắt đầu trọng đầu tìm manh mối tra khởi sao thực mau nhật bản người liền phải tiến công thượng hải tới kịp sao lục minh ngơ ngác đi đến trần song song trước mặt giơ tay tự mình xác nhận trần song song không có hơi thở sau Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên Diệp Trần, nàng chết như thế nào. Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, không nói lời nào, Lục Minh túi đầu nhìn thấy Trần song song trên tay bị Diệp Trần nặn ra tới dấu vết. Lục Minh có chút mở mịt, ngươi cùng nàng đánh nhau. Diệp Trần vẫn là không nói chuyện, Lục Minh trong lòng có chút nôn nóng, ra tiếng nói, ngươi nói chuyện à? Ngươi có phải hay không ngươi giết? Đi xuống đi. Diệp Trần ngồi dậy tới, làm bên cạnh nha hoàn lui xuống. Lục Minh nhìn Diệp Trần bộ dáng, trực giác không tốt. Diệp Trần Lý quần áo, đứng dậy tới, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. Nàng đôi mắt có chút đỏ, mang theo hơi nước, nhìn qua hủy khuất lại kiên định. Lục Minh mím môi, đứng dậy, muốn đi ôm nàng, thực xin lỗi. Lục Minh nàng gọi lại hắn, thanh âm khàn khàn, chúng ta, ly hôn đi. Lục Minh mở ra tay ngừng ở tại chỗ, nhìn qua có chút buồn cười. Hắn nhìn trước mặt hồng con mắt quay đầu nữ nhân, trong lòng không chút nào ngoài ý muốn. Chính hắn cũng không biết chính mình là khi nào biết tất nhiên là có kết cục như vậy là hắn sớm nhất đưa nàng đi biệt thự thời điểm, cũng hoặc là thấy Hồng Xanh ôn nhu nhìn nàng thời điểm, hắn biết đến sớm muộn gì người này phải rời khỏi. Hắn không nói chuyện, Diệp Trần nắm chặt trong tay khăn, chậm rãi nói, người là ta giết, ngươi muốn đem ta giao cho sở cảnh sát cũng hảo, giết ta cũng thế, ta giết nàng, ta nhận. Lục Minh không nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất nằm chần song song, có vô số lời nói tưởng nói, nhưng mà ở hắn mở miệng trước, Diệp Trần lại trước tiên trước nói, ta biết ngươi không thích ta. Từ lúc bắt đầu chính là, gả cho ngươi phía trước, ta không biết ngươi là cái dạng gì người, liền từ trên ảnh chụp gặp qua, nhìn qua là cái đẹp cực kỳ người, tuấn tú lại văn nhã, khi đó ta cho rằng gả cho ngươi, ngươi sẽ rất tốt với ta. Vì thế ta lòng tràn đầy vui mừng thượng tiểu hoa, chỉ là ta lại không ngờ quá, tân hôn đệ nhất đêm, ta trợ phù, cư nhiên là phải bị đóng lại, mới có thể cùng ta ở chung một thất. Diệp Chân hít vào một hơi, chớp chớp mắt, Lục Minh cảm thấy trong lòng xuyên tim đau, hắn đã mở miệng thanh âm khẳng khẳng, thực xin lỗi. Không có gì Diệp Trần dùng khăn lau nước mắt, cường cười nói, ngươi cũng là người đáng thương. Ngươi không thích ta, ta không quen biết ngươi, chúng ta trận này hôn nhân, vốn chính là đoạn nghiệp duyên. Là ta quá chấp nhất, quá cương cầu, ta tổng cảm thấy, ta hảo hảo đương một cái thế tử, ngươi tổng hội thích ta. Ngươi làm ta đi biệt thự ở, ta đi. Ngươi làm ta trở về, ta trở về. Ngươi làm ta đi học đường, ta đi đi học, ngươi làm ta làm cái gì, ta đều làm. Ta biết ngươi thích Trần Tiểu Thư, ta cũng chịu đựng, ta cho rằng chịu đựng chịu đựng, là có thể nhận đến cùng. Chính là ta rốt cuộc biết, người là không có biện pháp nhận đến cùng. Diệp Trần giơ tay che lại đôi mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ, ta sẽ ghen ghét, sẽ khổ sở, sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm. Như nhau Trần Tiểu Thư sẽ muốn giết ta, ta cũng sẽ muốn giết nàng. Lục minh nước mắt từ nàng khe hở ngón tay chảy ra, nàng gian nan nói, ta quá không nổi nữa. Chúng ta nàng tâm đều ở run, khe run, ly hôn đi. Lục Minh nói chuyện, đã lâu sau, hắn khẩn khan nói, "Nếu ta nói cho ngươi, ta thích ngươi đâu." Diệp Trần hơi hơi sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên, hôn tạp nước mắt trên mặt tràn đầy kinh ngạc.